t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi tám toàn đảo gọi hàng đều cho ra ngẩng đầu nhìn pháo hoa đặc hiệu kế thừa thẻ phẩm chất màu trắng loại hình tạp vật đặc thù vật phẩm hiệu quả có thể dùng trang bị kế thừa một hạng đã từng có được qua hoặc là đã hư hao trang bị có được đặc hiệu ts nên vật phẩm chỉ đối với binh khí có hiệu lực đánh giá từ khi có đặc hiệu kế thừa thẻ hội trưởng lại không phải lo lắng ta thanh bảo kiếm dùng hỏng danh kiếm kẻ phá hoại đế phá thiên rất không tệ một kiện vật phẩm diệm xương lạc chuyển động trong tay tấm thẻ duy nhất vấn đề là hắm chỉ thu hoạch được một tấm bạo ngược ma binh cùng sát thần lưới lao hắn đều m u ố n ấy đặc tính g i ạ vương đặc hiệu một dạ chỉ vương giả đêm tối hàng lâm về sau toàn thuộc tính mười đặc hiệu hai sợ ánh sáng giả mặt trời mọc về sau toàn thuộc tính năm đặc hiệu ba i ạ tộc thân thiện tất cả đêm tối hành động chủng tộc như huyết tộc đối với ngài tiên thiên độ thiện cảm hai mươi rs nên đặc tính có thể tặng cho tùy tùng đánh giá ta là đêm tối vương giả là tất cả g i ạ chi chủng tộc trung thành nhất bằng hữu bình tĩnh mà xem xét cái này đặc tính k ỳ thực cũng không tệ lắm đáng tiếc không thích hợp mình diệm xương lạc yên lạc mở ra cùng tâm ma hai người trò chuyện do hỏi người muốn sao muốn ồ ồ ồ ta liền biết lão đại ngươi đối với ta tốt nhất rồi ta thật còn không đợi tâm ma nói xong d i ệ p xương lạc liền đơn phương đóng lại mạng lưới thông tin lạc hắn mới không muốn nghe tâm ma nói một đống lớn không có chút nào dinh dưỡng nói nhảm đơn giản lãng phí sinh mệnh chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu băng hỏa lưỡng trọng thiên thành tựu yêu cầu hàng phục băng c ù n g hỏa cũng đồng thời điều khiển cả hai ban thưởng thiên quân huyền thủy loại hình thiên tài địa b ả o đặc thù vật phẩm hiệu quả dùng hợp về sau người chơi thể nội thủy nguyên tố đem chuyển hóa làm thiên quân huyền thủy cũng có được trường thành tính dùng hợp điều kiện có được thủy nguyên tố tư chất đã thỏa mãn thể chất cao hơn ba mươi điểm chưa đầy đủ giới thiệu bắc ly có thần thủy một giọt nặng ngàn cân bách quốc du ký d i ệ p xương lạc mở ra bàn tay một giọt màu bạc nhạt giọt nước tung bay ở giữa không trung dựa theo vật phẩm giới thiệu đã nói nó giống như là một cái hạt giống một cái trồng ở thể nội hạt giống mình tạm thời hẳn là không dùng đến dù sao thể chất thuộc tính còn chưa tới đạt ba mươi điểm d i ệ p xương lạc đem thu nhập không gian ba lô đợi đến mình lần t h ứ hai trò chơi sau khi kết thúc hẳn là liền có thể đem dùng hợp chúc mừng ngài thu hoạch được thành t i u siêu việt bản thân lấy được thưởng đao thuật ngh phẩm chất màu trắng loại hình đặc thù vật phẩm hiệu quả bóp nát về sau người chơi sẽ tiến vào không gian đặc thù hoàn thành hàng loạt đao thuật huấn luyện đặc thù huấn luyện sau khi hoàn thành người chơi đao thuật tinh thông đẳng cấp sẽ tăng lên trên diện rộng rs huấn luyện hoàn thành trước người chơi đem vô pháp rời đi không gian đặc thù mời cẩn thận lựa chọn đánh giá ngươi hẳn là minh bạch vì cái gì cho ngươi phần này ban thưởng a d i ệ p s ư ơ n g lạc yên lặng mở ra mình thành kỹ năng nhìn về phía đã rất lâu chưa từng thăng cấp đao thuật tinh thông đi bốn k u k u hắn đã rất cố gắng kỹ năng một mực không thăng cấp hắn có biện pháp nào hắn đã từng hoài nghỉ tới là mình tư chất không đủ sao không nên a hắn cùng nhau đi tới địch nhân dùng qua k ỹ xảo hắn cơ bản nhìn một lần liền có thể học được ví dụ như băng chỉ phong ân ví dụ như thịt người nguyên tố tạc đạn lại ví dụ như nguyên tố chuyển hoán cho nên nói hắn tư chất không đủ cái kia đơn thuần vô nghĩa diệp xương lạc phất phất tay đem thanh kỹ năng đóng lại chủ đánh một cái nhắm mắt làm ngơ về phần đao thuật nghiên cứu t h ể hắn do dự một chút vẫn là đem đặt ở không gian bên trong túi đeo lưng so sánh dễ thấy vị trí đợi đến trận này ăn gà thi đấu kết thúc hắn vẫn là sẽ sử dụng nó có thể biến cường cơ hội hắn lại thế nào có thể sẽ đem tất cả ban thưởng tra xét xong d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn về phía bên cạnh màu vàng viên cầu nhỏ còn thừa người chơi một trăm bảy mươi chín còn thừa lại một trăm bảy mươi chín tên người chơi sao h ắ n ngay sau đó lại mở ra thành tựu i giao diện xem xét lên hạng thứ nhất thành tựu i sắt thần hàng thế tại bản tràng trò chơi bên trong trí ít tàn sát năm trăm tên người chơi bốn trăm hai mươi tám năm trăm mục tiêu đã nhanh hoàn thành nha thành tựu i giao diện bên trong ngoại trừ sắt thần hàng thể cái này thành tựu i vẫn là màu sàm trắng liền chỉ có ai mới là bá chủ cái này thành tựu i là chưa hoàn thành trạng thái vô tướng ủy cái khác bốn cái bá chủ cấp quái vật đã toàn bộ xuất hiện chỉ còn lại có nó còn không có động tĩnh cái này vô tướng quỷ với tư cách gáp c h ủ p tuyển thủ xem ra là không đơn giản nha cũng không biết hắn biết từ lúc nào ra sân nói trở lại đi tìm người chơi khác sau đó từng bước từng bước giết hiệu suất là có hay không điểm quá thấp d i ệ p xương lạc ngơ ngác nhìn bầu trời không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên hắn giống như là nghĩ tới điều gì kêu lên tùy thân cửa hàng nhìn hai kiện nguyên bản cảm thấy là g ầ n gà thương phẩm nội tâm có chủ ý l o nhỏ giới thiệu sử dụng về sau có thể tiến hành toàn đảo gọi hàng giá cả mười nghìn ma bình tệ xa hoa pháo hoa giới thiệu n ở rộ về sau toàn đảo đều có thể nhìn thấy có thể định chế kiểu dáng giá cả một mươi ma binh tệ cuộc chiến thứ ba khu một tên tay cầm cung săn thiếu nữ đang nuốt ở trong bụi cỏ chờ đợi từ bên cạnh mình đi ngang qua may mắn người chơi toàn đảo gọi hàng pháo hoa sắp n ở rộ mời ngẩng đầu xem xét a cái quái gì nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trên trời cao pháo hoa nổ tung hóa thành d i ệ p xương lạc ba chữ nàng ngón tay giữa giáp nhét vào m i ệ n g bên trong vô ý thức cầm cắn nàng không hiểu đối phương muốn làm gì muốn hay không đi xem một chút tất cả còn sống người chơi đều thấy được trên trời cao d i ệ p xương lạc ba chữ mọi người đều không phải là đồ đần rất nhanh liền minh bạch hắn cử động lần này hằng nghĩa hắn là muốn chủ động bại lộ mình vị trí để tất cả có thể nhìn thấy người chơi đi tìm hắn nói một cách khác hắn là tại hướng còn sống toàn thể người chơi tuyên chiến cử động lần này không thể nghi ngờ là đối với mình có tuyệt đối tự tin nếu không tuyệt đối không làm được loại này điên cuồng cử động sự thật chứng minh hắn đây một phen hành vi đưa tới đại bộ phận người chơi hứng thú dù sao dạng này chơi trốn tìm chơi mới biết muốn đánh tới lúc nào còn không bằng mượn cơ hội này đến một trận chân chân chính chính đại quyết chiến kẻ thắng làm v u a kẻ bại luân hồi đây là lại cực kỳ đơn giản sự tình thế là đại lượng người chơi nhao n h a u hướng phía diệp xương lạc vị trí chạy tới mới vừa từ nguyên tội sân thi đấu đi ra tâm ma nhìn trên trời cao diệp xương lạc ba chữ miệm trực tiếp đã trương thành một cái ho hình còn phải là lão đại a trực tiếp chung môn đối với thư y ê u nhã thật sự là quá y ê u nhã chương hai trăm bốn mươi chín thành công ăn gà đạp đạp đạp một tên thú nhân người chơi tự tin hướng phía mới vừa phóng thích pháo hoa địa điểm tiến đến hắn đối với mình thực lực có lòng tin cho nên đến đây giữ hẹn gọi là diệp xương lạc thôi đi hy vọng ngươi đ ừ n g cho ta thất vọng cách điểm cuối cùng còn có mấy bước x a thì hắn đột nhiên cảm giác được cái gì túi đầu nhìn lại hắn bên chân thình lình có một cây gãy mất sợi tơ nơi này tại sao có thể có sợi tơ không đúng đây là dùng băng nguyên tố chế thành sợi tơ không đợi hắn nghĩ rõ ràng vì cái gì trên đường sẽ có một cây băng nguyên tố chế thành sợi tơ s i ê u sợi tơ cắt ra về sau một đạo băng nguyên tố đao cương tại hắn cái cổ cấp tốc lướt qua phốc phốc xảy ra chuyện gì thú nhân người chơi đưa tay muốn đụng vào mình cổ lại tại đưa tay trong nháy mắt đầu trực tiếp rơi xuống đất nhanh như chớp đang tại đi đường d i ệ p s ư ơ n g lạc cảm ứng được mình thiết trí c ả m bẫy bị phát động một cái l ầ m b ầ m xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm tại không có lựa chọn nào khác tình hồ giới diệm xương lạc tại trận này ăn gà thi đấu bên trong chị có thể sử dụng băng nguyên tố bởi vậy hắn vẫn luôn ở đây nếm thử khai phát đồng thời lấy được một cái nho nhỏ thành quả băng nguyên tố cùng phong nguyên tố khác biệt người sau vô tướng vô hình trước giả là có thể nhìn thấy sợ được bởi vậy băng nguyên tố đao cương là có thể thời gian dài tồn tại đã như vậy hắn vì cái gì không thể dùng băng nguyên tố đao cương thiết trí một cái bẫy đâu một cái phát động sau liền sẽ trong nháy mắt phóng thích cỡ nhỏ cảm ấy không ngừng mà sản xuất băng nguyên tố đao cương cũng duy trì b ọ n chúng đây cũng là một loại tu hành liên quan tới lực bền bị tu hành đương nhiên diệm xương lạc sản xuất cái bẫy này chính yếu nhất mục đích vẫn là vì cam đoan mình rời đi tại chỗ về sau vẫn như cũ có thể cầm tới đầu người phải hắn không chuẩn bị ngây ngốc đợi tại chỗ chờ đợi người khác tới tìm hắn hắn muốn chủ động xuất kích đi săn thú những cái tiêu đem hắn xem như con mồi người chơi bởi vì hắn không thể căn đoan người chơi khác gặp mặt về sau có thể hay không từ bỏ hắn cái mục tiêu này trực tiếp bắt đầu t á n sát lẫn nhau nếu như trong bọn họ đấu quá lợi hại dẫn đến mình cuối cùng đánh giết đếm không đạt được thành tiệu yêu cầu hắn khóc cũng không biết đi đâu khóc đùa gì thế đây rõ ràng là cả b ấ y ta có thể đi sao trốn ở trong b u ổ i có thiếu nữ cuối cùng vẫn không có đi giữ hẹn lòng hiếu kỳ hại chết mèo đạo lý nàng vẫn là hiểu mặc dù không có đi giữ hẹn nhưng nàng thời khắc chú ý thân thể bên cạnh tiểu kim bóng khi nhìn thấy may mắn còn sống sót nhân số giống như là nhảy lầu điên c u ồ n g giảm xuống thì nàng liền biết cái k i a gọi là diệp sương là người hắn kế hoạch thành công nàng kích động lẩm bẩm nói ta liền biết quả nhiên là cả b ấ y vừa dứt lời sau lưng liền truyền đến một đạo réo rắt thiếu niên âm ân người thật thông minh đâu nghe được phía sau truyền đến người khác âm thanh thiếu nữ mồ hôi lạnh ứa ra nhớ kéo cung bắn cung cũng đã không còn kịp rồi phốc phốc gọn g à n một đeo đầu về sau tâm ma lộ ra hồn nhiên nụ cười thoải mái không có lao đại đoạt đầu người quá sung sướng hắn cùng diệp s ư ơ n g lạc đang thương lượng sau quyết định chia binh hai đường diệp s ư ơ n g lạc ứng phó đại bộ phận đi khiêu chiến hắn người chơi về phần một phần nhỏ cá lọc lưới nhưng là giao cho hắn đến xử lý kiệt kiệt kiệt ta cuối cùng hết khổ cuối cùng không cần lại cả nao hoặc là chịu chết sau một tiếng diệp s ư ơ n g lạc ngồi tại gốc cây bên trên y ê n lặng chờ đợi chẳng được bao lâu một cái to lớn liệt liệt tâm thanh liền chuyển tới tao đại ta đen thiếu niên đứng người lên nhìn một thân máu tươi tâm ma chân mày hơi nhữ lại lần sau làm sạch sẽ lại đến thấy ta thơ ma đưa tay cúi người dạng dỡ nói ra tuân mệnh lão đại tại c h ặ t hơn ba mươi người về sau hắn tâm tình rõ ràng trở nên rất tốt chỉ bất quá hắn tâm tình rất tốt d i ệ p xương lạc tâm tình lại không phải rất mỹ lệ chỉ vì bên cạnh hắn màu vàng tiểu cầu phía trên biểu hiện ra còn thường a n g ư i chơi, mặc h Tâm ma mặc dù k ô có tùy t h â n màu à v n g tiểu cầu, n h ư n hắn cũng là có thể nhìn g thể thấy. có là k h i hắn nhìn thấy phía trên số lượng về sau, nhìn không trên lượng sau, số ư ợ về đ chơi lui ra p í a sau hai bước, nuốt bước, bọn, nước ngụm n một ra. Lão Đại, ngư nhìn những cái kia đã hóa thành màu đỏ khu vực yên lặng nhắm mắt lại chờ một lát nữa ta cần nghiệm chứng bên dưới ta ý nghĩ ngoại trừ hắn cùng tâm ma chỗ khu vực địa phương khác đã toàn bộ chìm xuống trừ mình ra một tên khác người chơi còn có cái cuối cùng bá chủ cấp quái vật vô tướng quỷ bọn hắn đến cùng đang ở đâu vẫn là nói nhìn như là một tên khác người chơi cùng vô tướng quỷ kỳ thực bọn hắn là một người đâu tâm ma nhìn nhắm chặt hai mắt d i ệ p xưng ơ lạc cảm giác mình thật sự là không hiểu rõ sau năm phút thiếu niên mở hai mắt ra nói một câu phi thường không hiểu thấu nói tâm ma ngươi biết một cái từ gọi là dưới đĩa đèn thì tối sao bị đột nhiên hỏi tâm ma một mặt một b ư ớ c phi thường thành thật hồi đáp a lão đại ta không có hiểu ngươi có ý tứ gì ấy d i ệ p xương lạc cười nhạt một tiếng cũng không có làm nhiều giải thích mà là trở tay nắm chặt mặt chu phốc phốc cái kia đã từng làm bạn thiếu niên chém giết qua vô số địch nhân ma đao lại quán xuyên chính hắn trái tim ngoa t à o t â m ma choáng ngươi đây là làm cái gì nha làm sao lại đột nhiên tự sát ta là ai ta ở đâu đây là đang nằm mơ sao tại d i ệ p xương lạc tử vong về sau màu vàng tiểu cầu bên trên người chơi số lượng cũng từ hai bóng nhiên nhảy một cái biến thành một mắt thấy một màn này tâm ma càng động đây cũng là tình huống như thế nào chẳng lẽ nói mình thật cũng coi là người chơi sao h ã n tại nội tâm suy đoán lung tung lấy đ ô n g nhiên liếc về diệp xương lạc ngực một cái côn trùng kích cỡ tương đương tiểu nhân thuận theo hết u y dịch chạy ra đó là cái thứ quỳ gì tâm ma túi người nắm tiểu nhân quan sát một phen về sau có chút bất mãn nói ra chỉ là côn trùng cũng dám cùng ta dùng đồng dạng mặt tiếp lấy hai c h ỉ dùng sức miễn cưỡng đem b ó c nát chúc mừng sl sáu trăm m ư ơ i hai hào người chơi thu hoạch được bản tràng trò chơi thắng lợi nương theo lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên hai đạo cổ sáng bao lại bọn hắn đem bọn hắn truyền tống đến chấm dứt tính không gian kết toán trong không gian diệp xương lạc dối lưng một cái thật sự là rất lâu không ngủ đến thơm như vậy cùng hắn bình tĩnh mãn nguyện hình thành so sánh rõ ràng là một mặt kinh h ỉ kích động tâm ma l ã o đại n g ư ơ i làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng ngươi thật chết nhìn vô cùng kích động tâm ma diệp xương lạc giống như cười mà không phải cười nhìn hắn trêu chọc nói tâm ma sứ mệnh không phải liền là giết chết bản thể hoặc là thay vào đó sao ta chết đi ngươi không phải hẳn là rất vui vẻ sao nghe vậy tâm ma nhất miệng người bệnh đa nghi muốn hay không nặng như vậy ta đều vì ngươi xuất sinh nhập tử nhiều lần như vậy còn cầm ta là ngoại nhân đúng không tựa hồ phát giác được tâm ma h o à n khí thiếu niên vô vô hắn b ả vai cười nói ha ha yên tâm đi ta sẽ không chết dù sao ta trên thân gánh vác lấy vô số vong hồn chờ đợi bọn hắn thế nhưng là tại trước khi chết đều phải cho ta chân thành nhất chúc phúc chết không yên lành vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh sau khi chết tất bên dưới một ư ơ i tám tầng địa ngục ta làm sao lại để bọn hắn t o i ngữ đâu thơ ma danh điểm quá nhiều ta cũng không biết nên từ nơi nào bắt đầu lại nói lão đại ngươi tại sao phải đột nhiên tự sát nhà chẳng lẽ nói cùng cái kia giống như là côn trùng một dạng tiểu nhân có quan hệ sao d i ệ p s ư ơ n g lạc từ chối cho ý kiến chỉ là lần nữa nâng lên tự sát trước đó nâng lên một cái tử kiểm tra một chút ngươi dưới đĩa đèn thì tối là có ý gì biết không ách hẳn là chỉ người nhóm đối với phát sinh ở bên người rất gần sự vật cùng sự kiện không có nhìn thấy cùng phát giác a tâm ma ngữ khí có chút không quá xác định một bên nói vừa quan sát thiếu niên t h ầ n sắc không kém bao nhiêu đâu diệm xương lạc suy nghĩ trở lại tự sát năm vị trí đầu phút đồng hồ nhìn thấy màu vàng tiểu cầu bên trên còn thừa người chơi hai hắn là thật đối với tâm ma lên sát tâm nhưng chính là nháy mắt kia hắn đã nhận ra không đúng mình mặc dù cũng không hoàn toàn tín nhiệm tâm ma thậm chí đại đa số thời điểm đều bắt hắn làm tâm mục nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền đối với hắn sinh ra sát ý dù sao tâm ma tạm thời còn tính là người mình với lại hắn lúc nào như vậy hiểu sát rồi bài trừ tu la ma đồng cùng tâm ma nhân tố về sau hắn cảm giác một cái mình thân thể sau đó ngay tại nơi trái tim trung tâm phát hiện một đạo mịn mở mà yêu h ó t sinh mệnh khí t ứ c diệm xương lạc đầu tiên dùng ôn hòa linh lực nếm thử tới gần đó nhưng hiệu quả không tốt thế là hắn đem linh lực chuyển hóa làm ba nguyên tố lại lần nữa nếm thử tiếp cận nó kết quả trái tim co quắp một trận đau hắn kém chút không có tại chỗ quỷ xuống trải qua một phen nếm thử d i ệ p s ư ơ n g lạc xác định nó hẳn là ký sinh tại mình trên trái tim đồng thời cùng mình trái tim hẳn là có nhục cùng nhục trạng thái đã như vậy vậy liền đem trái tim phá đi a đương nhiên hắn cũng không phải vô nao mắc phu tại mặc trù mũi đau phá vỡ r a thịt trong n y mắt tâm ma không có bởi vì vương chi mệnh l i ề n bị thương tuần thì hắn liền hiểu diệm xương lạc cái chết mới là trận này ăn gà thi đấu cao chiều nhất bộ phận thế là hắn liền thuận thế đâm xuyên qua mình trái tim vì đây trận ăn gà thi đấu vẽ lên viên mãn giấu ch suy nghĩ trở lại hiện tại d i ệ p xương lạc dùng bàn tay đặt ở ngực cảm thụ được trái tim hữu lực một cái lại một cái nhảy lên sách thật sự là không nghĩ tới a ta cảm giác lĩnh vực bao trùm quanh thân lại duy trì có không để ý đến mình tồn tại cùng nói vô tướng quỷ là cuối cùng một cái bá chủ cấp quái vật không bằng nói nó ký sinh mình mới là cuối cùng một cái bá chủ cấp quái vật d i ệ p xương lạc không xác định vô tướng quỷ đến cùng là từ lúc nào ký sinh đến trên người mình là từ ăn gạt t h ì đấu vừa mới bắt đầu vẫn là lúc nào chương hai trăm năm mươi ngày chọn chúc mừng mặc chu thành công thu hoạch được lần này trận đấu chiến thắng lấy được thưởng ngày chọn xương hảo ngày chọn xương hào loại hình đặc thù loại trang bị xương hào đeo điều kiện sl 6 1 2 h à o người chơi bạn sinh binh khí mặc chu đặc hiệu không phá khi độ bền xuống là một giờ mặc chu thuộc tính hạ xuống 90%, n g ẫ u nhiên giữ lại ba loại đặc hiệu đồng thời mặc chu đem thu hoạch được từ đầu không cách nào phá hư đ rs độ bền khôi phục về sau tất cả hạn chế giải trừ không cách nào phá hư cũng biết tạm thời biến mất hiệu quả mặc chu có thể có được đặc hiệu hạn mức cao nhất một tiến giai sau thiết lập lại đánh giá tại ngàn vạn trong binh khí rết ra khỏi trùng vây binh khí ngươi đem thu hoạch được ma binh đại tôn chiều cố c á c ngợi ngàn vạn ma binh chỉ chủ vô thượng đại tôn giả ma binh đại tôn nhìn thấy cái danh xưng ơ này d i ệ p xương lạc hai mắt tỏa sáng mặc dù một mực là hắn trung thành nhất đồng bạn hắn ngẫu nhiên cũng biết lo lắng vạn nhất ngày nào gặp phải ngoài ý muốn mặc dù độ bền về không s a o p h á thoái hắn có thể sẽ thật đau lòng đến không thể thở nổi hiện tại tốt hắn rốt cuộc không cần lo lắng ma binh đại tôn thật là một cái k h ẳ n g khái thật là thần a mở ra xương hào hệ thống đem ngày chọn đeo về sau d i ệ p xương lạc yên lặng chờ đợi hắn nhưng là thành công ăn cả làm sao có thể có thể liền đây điểm bán thưởng đây nhiều nhất là cái trước món ăn món chính còn chưa lên quả nhiên một giây sau hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên sl sáu trăm m ư ơ i hai hảo người chơi chúc mừng ngươi thu hoạch được trận đấu thắng lợi kiểm tra đến n g à i chứa đại lượng ma binh tệ chưa từng sử dụng hiện vì n g à i cung cấp hai lựa chọn một mở ra chuyên môn cửa hàng ngài có thể sử dụng ma binh tệ thỏa thích tiêu phí hai trao đổi ngài còn thừa dư tất cả ma binh tệ đều đem một một t r a o đổi là điểm tích lũy d i ệ p s ư ơ n g lạc kiểm tra một hồi mình còn thừa ma binh tệ đại khái còn có sáu trăm vật hơn dù sao mình cũng không phải rất thiếu điểm tích lũy liền nhìn xem hạng thứ nhất ta mở ra chuyên môn cửa hàng k e n mở ra thành công mời tự mình xem xét d i ệ p xương lạc trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái màn hình cùng tùy thân cửa hàng so sánh chuyên môn cửa hàng thương phẩm phải thiếu rất nhiều nhưng đều không ngoại lệ đều là tinh phẩm bên trong tỷ phẩm linh phong quả hiệu quả tại đặc thù hoàn cảnh bên dưới đản sinh bảo vật sau khi phục d ụ n g phong nguyên tố thân hòa độ một trăm phong nguyên tố kháng tính thêm hai trăm giá cả một trăm v một cái d i ệ p xương lạc đại khái nhìn một chút chuyên môn cửa hàng bên trong mình có thể điều khiển mây loại nguyên tố bọn chúng đối ứng bảo vật toàn đều có về phần giá cả cùng phong linh quả tương đồng đều là một trăm v một cái bất quá hắn để ý nhất cuối ò n p cùng bên tại một ngày nào đó một thiếu niên lựa chọn thay trời hành đạo giết chết sáu ma nhưng sáu ma vốn là sáu đám đặc thù khí tại bọn hắn vẫn lạc về sau bọn hắn biến thành sáu loại ma khí khí quan đây là sáu ma lão nhị viêm ma hóa thành cánh tay trái tại rất nhiều năm trước kia nó chủ nhân đời trước từng dựa vào nó cùng ma binh đại tôn tranh đấu bất hạnh bị thua về sau nó trở thành ma binh đại tôn bộ siêu tập một trong trao đổi giá cả một vé đ ú t bên khác nên thương phẩm có được khá lớn thiếu hụt bởi vậy giá cả chỉ có bình thường giá cả tháng một năm một không nói cách khác dưới tình huống bình thường cái đồ chơi này hẳn là một ước ma binh tệ bất quá cũng rất bình thường đây chính là có thể cùng nhiều năm trước ma binh đại tôn giao thủ ngoan nhân lưu lại di sản dung hợp về sau nói không chừng có thể một bước lên trời đáng tiếc thiếu hụt quá lớn với lại mình thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t d i ệ p xương lạc đ ú i bay hắn thật sự là đối với viêm ma chỉ cánh tay hứng thú không lớn một chỗ khác kết toán trong không gian thanh niên không ngừng tìm kiếm lấy chuyên môn cửa hàng đã là lần thứ ba hắn vẫn không có nhìn thấy mình muốn món kia vật phẩm không nên a thương phẩm bên trong vì cái gì không có chẳng lẽ nói có người hỏa nguyên tố thân hòa độ tại trên ta sao ông thanh niên có ngò lửa đỏ cự kiếm phát ra một trận kiếm minh tựa h ồ là đang chế rêu hắn y miệm c ử dù sao chuyên môn cửa hàng bên trong mặc dù đều là vì hắn tỉ mỉ chọn lựa thương phẩm nhưng hắn xác thực không phải như vậy cần vẫn là nâng cao một cái ba loại nguyên tố đi đây chính là trực tiếp cùng mình chiến lược móc nối đương nhiên chuyên môn cửa hàng bên trong khẳng bên nghĩ nghĩ phất phất môn trong đúng lúc này một đạo huyết quang đột nhiên phá vỡ không gian đi tới hắn trước mặt một trận hào quang qua đi huyết quang biến thành một người mặc váy đỏ xinh đẹp vô song nữ nhân nói thật d i ệ p sương lạc thấy qua vô số mỹ nữ giai nhân hắn vẫn cảm thấy mình cũng coi là miễn dịch nhưng váy đỏ nữ nhân sau khi xuất hiện hắn vẫn là không nhịn được bị đối phương mỹ mạo c h ấ n n hiếp nữ nhân trừng trừng nhìn hắn ánh mắt bên trong là không che giấu chút nào ưa thích d i ệ p sương lạc túi đầu nhìn về phía mặt tru nó đang run rẩy với lại thiếu nữ sau khi xuất hiện nó liền tự động tiên nhập trong vỏ đao đây là vị cách bên trên tuyệt đối áp chế song phương t r ê n lệch thực sự quá lớn dù cho nó vô cùng kháng cự nhưng như cũng vô pháp phản kháng có cân nhắc qua đổi một cây đao sao nữ nhân âm thanh linh hoạt vô cùng nhưng lại mang theo ngập trời sắc khí So、c nhân. Nhân vô vô màu màu ý ý ngay cố n n vậy nữ nhân cũng không có nhiều thất vọng chỉ là nhẹ gật đầu lập tức lại lần nữa hóa thành một đạo huyết quang phá vỡ không gian rời đi đợi đến nữ nhân sau khi rời đi diệp sương lạc đem mặc chu rút ra giống như là đang lẩm bẩm lẩu bẩu lại như là tại hứa hẹn thứ gì yên tâm đi một ngày nào đó ngươi lại so với nàng càng mạnh hắn dừng một chút nhẹ nhàng vuốt ve thân ao tiếp tục nói ta cam đoan với ngươi thiếu niên ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vô pháp cải biến kiên định chương hai trăm năm mươi mốt cảm giác bốn mươi chủ thế giới diệp sương lạc nắm chặt lại quyền cảm thụ được thể nội dồi dào mà quen thuộc lực lượng nếu như khả năng nói hắn thật không muốn lại thu được hỗn độn trận doanh thành viên thứ mời đáng tiếc nguyện vọng này đã thất bại ma binh đại tôn địa ngục thi đấu thứ m ờ i phẩm chất không có vật phẩm loại hình đặc thù phó bản chìa khóa giới thiệu với tư cách ma binh đại tôn tổ chức trò chơi người chiến thắng hắn mời ngươi lại lần nữa tham gia địa ngục thi đấu địa ngục thi đấu hai mươi năm tên từng thu được trò chơi thắng lợi người chơi tập hợp một chỗ quyết ra vương trung c h i vương mở ra điều kiện không có hắn tôn trọng mỗi một vị người chơi ý nghĩ ngươi có thể ở trên không nhàn rỗi lại đem hắn sẽ mở ma binh đại tôn sẽ vì ngươi xứng đôi cái khác nguyện ý tham gia địa ngục thi đấu người chơi diệm x ư lạc trong thời gian ngắn vẫn là thôi đi hắn thật không muốn lại tham gia đem thư mời để vào không gian bên trong túi leo lưng diệp s ư ơ n g lạc hít sâu m ộ t hơi mở ra mình thiên phú giao diện chúc mừng người chơi thu hoạch được thành cựu sắt thần hàng thế lấy được thưởng cảm giác năm chúc mừng người chơi thu hoạch được thành cựu ai mới là bá chủ lấy được thưởng đặc hiệu tiên giai thẻ bá giả cảm giác thuộc tính tăng vọt để diệp s ư ơ n g lạc một mực lại thêm hạn chế ngũ rác trong nháy mắt đột phá hắn hạn chế đủ loại âm thanh truyền vào hắn trong hai có lao sư đối với học sinh nhân cần dạy bảo có chợ bán thức ăn hàng rau vì bạc vụn mấy lượng người t r a n mặt đỏ tới mang h a i đồng thời đủ loại hương vị tiến vào hắn trong lỗ mũi có nữ nhân phun tại trên thân nước hoa có trong phòng bếp chuyển đến mùi đồ ăn cũng có bãi rác phát ra từng trận hôi thối thiếu niên cảm giác mình đầu đều nhanh b ố t khói ánh mắt n g ố c trệ nằm ở trên giường một bộ sinh không thể luyến tư thế bỏ ra rất lâu diệm xương lạc mới rốt cục lại lần nữa đem cường hóa sau ngũ rác hạn chế là trạng thái bình thường hắn bất đắc dĩ vớt vớt h u y ệ t thái dương mới vừa đồng thời tiếp thu nhiều như vậy tin tức làm cho hắn đầu đau mất nước có lẽ là lượng biến gây nên chất biến hắn cảm giác thuộc tính đột phá bốn mươi về sau hắn cảm giác phạm vi trực tiếp tăng lên gấp đôi đương nhiên quan trọng hơn là kiểm tra đến ngài cảm giác thuộc tính đạt đến bốn mươi điểm ngài có thể từ phía dưới mấy loại ban thưởng bên trong tuyển chọn một loại một mị ma chi đồng tất cả bị ngươi nhìn chăm chú khắc phái mị lực thuộc tính thấp hơn n g ư ơ i đều có xác suất thu hoạch được đất phục. sắc mê tâm t hiếu sắc mê tâm t hiếu bị s á t dục chỉ phối phát động công kích loại khống chế loại kỹ năng đại khái s u ấ t phát động thất bại nhận được công kích về sau có xác suất giải trừ nên trạng thái hai chống giống chỉ đồng khi ngươi nhìn chăm chú địch nhân thì địch nhân sử dụng không gian loại kỹ năng chạy chôn thì có nhất định xác suất thất bại rs xác suất cùng song phương cảm giác thuộc tính trên l ệ có quan hệ ba kim cương trừng mắt khi n g ư ờ i đứng tại phẫn nộ i trạng thái thì cảm giác lâm thời hai cũng có xác suất cho ở đây tội ác trị tối cao một tên người chơi lưu lại truy tung â n ký lần này ban thưởng toàn bộ đều là con mắt loại ác diệp xương lạc còn nhớ rõ lần trước cảm giác thuộc tính siêu phàm ban thưởng có năm loại mỗi loại đối ứng một loại cảm quan đây để hắn như có điều suy nghĩ cùng mình lần trước lựa chọn có quan hệ sao nói cách khác lần trước kỳ thực cũng là tại lựa chọn tương lai lộ tiên sao ta chọn hai không có quá nhiều do dự diệp xương lạc liền lựa chọn chống dông tri đồng có xác suất cấm chỉ địch nhân sử dụng không gian loại kỹ năng coi như h d i ệ p sương lạc cũng không muốn về sau cùng địch nhân đánh lấy đánh lấy đối diện phát hiện đánh không lại sử dụng không gian kỹ năng truyền t ố n g chạy trốn kết quả mình chỉ có thể ngốc tại chỗ mắt trở trọn về phần tại sao không tuyển chọn kim cương trứng mắt nguyên nhân chủ yếu có hai cái thứ nhất hắn đã thật lâu không có từng tiến vào phẫn nộ trả thái dù sao có h ỏ a chi nổi giận l ử a giận đều đã chuyển hóa làm kinh nghiệm t r ị thứ hai đánh dấu ở đây tội ác t r ị tối cao một tên người chơi là một cái đồ chơi này tiêu chí nhớ mình dù sao mình tại tu la ma đồng ảnh hưởng cùng tâm ma mê hoặc phía dưới sản xuất qua không ít xác n h i ệ m nói tóm lại đều d o tâm ma đầu góc hơi thanh tỉnh một điểm về sau d i ệ p xương lạc nhìn về phía một phần khác thành t i ể u ban thường lấy được thưởng đặc hiệu tiến giai thẻ bá giả phẩm chất màu bạc loại hình đặc thù vật phẩm tiêu hao phẩm hiệu quả bóp nát về sau binh chủ đặc hiệu bá giả sẽ tự động tiến giai lần một đánh giá chúc mừng n g ư ờ i lại thu hoạch được hai tấm bá giả liền có thể hai tỉnh d i ệ p xương lạc mà không biểu tình đem bóp nát loại này chuyên môn vì chính mình định chế cường hóa ban thường hắn đã thấy nhiều lắm tâm bình tĩnh liên tốt bá giả mỗi một cuộc chiến đấu bên trong Bất l u ậ n kẻ khí kích nào sử dụng binh khí công kích người đều cần tiến hành sử đều lần m ộ t thông ý chí cưỡng chế chóng phán định,、nếu、như phán định không nếu vắng qua, sẽ miều ộ t không. Nam, m đồng dạng d i ệ p s ư ơ n g lạc thần sắc bình tĩnh nhìn tiến giai mới đặc hiệu ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì gợn sóng bá giả tiến giai tăng cường không lớn đối với mình chiến lược không thể nói là tăng cường không lớn chỉ có thể nói là không hề có tác dụng dù sao nó định vị một mực là tạp ngư máy kiểm tra có thể thông qua mới có tư cách cùng mình giao thủ choáng váng không năm miều vẫn là một miều với hắn mà nói ý nghĩa không phải rất lớn dù sao choáng váng về sau liên sẽ hoàn toàn trở thành đợi làm thịt cứu non vẫn là hoàn toàn dây r u a không được loại kia diệm s ư ơ n g lạc bất đắc dĩ lắc đầu bật máy tính lên chuẩn bị đi chơi ra diễn đàn nhìn hai mắt lại bị trình duyệt đẩy đưa tin tức hấp dẫn chú ý gần đây vô số cựu châu cúc m ư ơ i tám bốn mươi năm tuổi nam tính chết thảm trong nhà số lượng lại cao đạt hai và tên căn cứ điều tra những n à y tử vong nam tính đều có một cái cộng đồng đặc điểm bọn hắn đều từng tại trên mạng thảo luận qua phán quan cũng đ ụ c mạ qua đối phương rất khó không nghi ngờ chuyện này cùng hắn có quan hệ tư tật phán quan tại gần đây xuất hiện tại lạc châu chuẩn bị chọn lựa mới tuyển thủ dự thi thường thường không có gì lạ người quan、sát. diệm sương lạc hoạt động con chuột vòng lăn đem bản này cũng không tính giải văn chương toàn bộ xem hết tại văn chương cuối cùng là một tấm vô cùng rõ ràng ảnh chụp ảnh chụp bối cảnh tựa hồ làng ngục giam nhân vật chính là một người mặc trường b à o màu đen đứng tại vô số t ù phạm trên thi thể thiếu niên bởi vì góc độ nguyên nhân trên tâm ảnh chỉ có hàn bóng lưng khiến người chú mục nhất là hắc b à o mặt sau có một cái màu đỏ tội chữ diệm sương lạc t r ừ n g mắt nhìn xem ra vị này phán q u a n là một vị đồng hành a bất quá tuyển thủ dự thi lại là cái gì tuân theo nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tâm tính hắn yên lặng mở ra trình duyện bắt đầu lục soát vị này đồng hành hào quang sự t sau 10 phút d i ệ p s ư ơ n g lạc một mặt cổ quái đem trình duyệt đóng lại vị này c ũ n g thật đúng là đặc biệt ta hắn trình duyệt mới vừa đưa vào phán q u a n cái này từ mấu chốt liền trực tiếp đụng tới một đống video cùng tiếp mời lần lượt xem xét về sau hắn cũng coi là minh bạch chuyện gì xảy ra vị này đồng hành là một vị phong châu cao trung sinh bởi vì thành tích ưu dị bị một nhà học viện quý tộc hứa hẹn kết xử học đồng sau trúng tuyển học viện quý tộc tên như ý nghĩa là quý tộc học viện mặc kệ bên trong học sinh có phải là thật hay không chính quý tộc chí ít bọn hắn đều cảm thấy mình cao nhân nhất đẳng thế là phán quan liền biến thành bao cát thịt hắn không tam lỏng cho nên phản kháng kết quả phụ mẫu cùng ngày liền thất nghiệp thế là phán quan lâm vào mê mang hắn mộng tưởng là trở thành một tên pháp luật người làm việc dù n g mình cả đ ờ i đến giữ gìn chính nghĩa lại về sau hắn trở thành người chơi thế là toàn bộ học viện quý tộc biến thành một trốn tu la khi dễ qua ta vậy thì chết đi đứng ngoài quan sát đây không phải là tại chợ trụ vi ngược sao thẳng ngươi v h n g sinh tàn sát xong trường học phán quan tại chính thức đ ổ i bắt dưới b i ế n mất nửa tháng lúc xuất hiện lần nữa hắn lấy cường thế nhất tư thái đem trong nước lớn nhất trong ngục giam tất cả phạm nhân dết sạch tội nhân không có tư cách sống trên coi lời này có lẽ là bởi vì mình xối qua mưa hắn muốn cho người khác chống đỡ đem rủ. thế là hắn cử hành một trận trận đấu toàn danh là vị thành niên xuất sinh cùng cặn bã chiến đấu giải thi đấu từ cựu châu quốc các nơi học sinh thực danh bỏ phiếu đem mình trong trường học trường học bá vô lại toàn bộ đưa lên lôi đài nghe nói cuộc so tài này tuyển thủ dự thi danh sách là danh phủ kỳ thực tử vong danh sách thua tại chỗ chết tháng sau đó chết hiện tại đã tại cựu châu hơn phân nửa khu vực cử hành song khu vực thi đấu kế tiếp còn muốn tổ chức mặt hướng người trưởng thành toàn quốc thi đấu nếu như thuận lợi nói phán quan còn muốn tổ chức thế giới thi đấu đối với vị này chính nghĩa cử chỉ điên dầu người diệm s ư ơ n g lạc không có cái gì khen ngợi giá hắn chỉ là đột nhiên nhớ tới một sự kiện phong châu nếu như hắn nhớ không lầm nói chính thức duy hai người chơi một t r ò n g tựa hồ đó là phong châu a phán quan phách lối như vậy hắn đều mặc kệ sao vẫn là nói đã mắt ấ u diệm s ư ơ n g lạc lắc đầu lười đi chú ý vị kia hàm chứa vững chắc ngôn x u ấ t sinh n ở thay mà sống hay chết hắn tương đối hiếu kỳ l ạ cái này thường thường không có gì lạ người quan sát đến cùng là thần thánh phương nào những cái kia hdvdo cùng ảnh chụp đối phương đến cùng là làm sao đoạt tới tay lấy mình cảm giác nếu có người chụp ảnh hoặc là giám thị mình mình làm sao lại không phát hiện được chương hai trăm năm mươi hai bởi vì không có bằng buôn bán mà phiền náo miêu miêu phong c h â u nào đ ó viết phòng bệnh bên ngoài với tư cách phong c h â u người đứng đầu cái k i a luôn luôn lôi lệ phong hành nữ nhân sắc mặt trắng bệnh nước mắt không được hiểu rõ đập xuống đất nữ nhân bên người còn đứng lấy một tên mặc pháp bảo màu trắng thiếu niên cùng bên người cảm xúc kịch liệt chập trùng nữ nhân khác biệt thiếu niên rất bình tĩnh chỉ là có chút thương hại nhìn trong phòng bệnh thiếu nữ đột nhiên nữ nhân b ỗ n nhiên hướng bên người thiếu niên vì xuống âm thanh mang theo tiếng khóc nước nợ cầu khẩn nói Gia nặc, a -di -van cầu ngươi. giúp đỡ nàng a tiêu da nặc đầu tiên là đưa tay đỡ lấy muốn quỳ xuống nữ nhân tiếp lấy mặt lộ vẻ khó xử xuyên thấu qua thủy tinh nhìn cái kia cắm đẩy cái ố n g thiếu nữ mỗi một vị người chơi thân thể đều đang vào vào trò chơi thì l i ề n đã tiến hành một nửa theo hóa dưới tình huống bình thường vô luận chịu nhiều tầng tổn thương sử dụng khôi phục phẩm đều có thể trong nháy mắt khôi phục nhưng thiếu nữ hoàn toàn là đặc thù tình huống tiện tay hướng thiếu nữ trên thân lại lần nữa mất đi một cái dò xét đạt được kết quả cùng lần trước không thể nói là hoàn toàn tương tự chỉ có thể nói là không có chút nào khác biệt Thính danh, Lang Thiên Kiểu, sinh m ệ n h trị mười phần trăm trạng thái hôn mê n g u y ê n rủa thuộc tính bởi vì nguyên rủa trừ bị lực bên ngoài toàn thuộc tính x u ố n g là một chủng tộc nhân loại kỹ năng sinh mệnh trị lực l v một kiếm thuật đại sư l v hai cưới ngựa tinh thông ly mắt thánh tuyết kiểm quyết ly mắt một thiên phú thiên chỉ kiêu nữ thiên thiên bị lực thêm năm giảm xuống bộ phận kỹ năng điều kiện học tập cùng thăng cấp điều kiện đánh giết độ khó bảo b ả o cấp đánh giá bởi vì nguyên rủa lâm vào hôn mê nàng ngươi chỉ cần đưa tay liền có thể nghiền chết thật đáng thương a tiêu da n ặ n lất đầu phán quan đây đã thuộc về là giết người chu tâm còn không bằng giết nàng đâu đem nàng biến thành một cái người thực vật lại cho trở về để nàng mẹ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt cần gì chứ bất quá xác thực cũng cách cái chết không xa h ắ n ở trong lòng yên lặng tính toán một chút thời gian đại khái còn có ba bốn ngày lang thiên kiểu liền muốn đi vào cái kế tiếp thế giới một cái không có chút nào chống cự cùng năng lực hành động nữ nhân bị ném đến thế giới khác hết lần này tới lần khác nữ nhân này còn ngày thường cực kỳ mỹ lệ tiêu g i a nặc đơn giản không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì nhìn thấy tiêu da nặc lắc đầu nữ nhân lại liếc mắt nhìn đã hấp ối không biết hiểu lầm thứ gì lại trực tiếp hôn mê bất tình nhìn thấy một màn này tiêu g i a nặc đau cả đầu chỉ có thể đem y tá gọi tới giúp vị này cao quản a di tại nữ nhi sắt vách mở cái phòng bệnh ai chuyện này là sao a hắn là không muốn tới nhưng là nhà bọn hắn lao ra t ử nhất định phải hẳn đến để hắn có thể giúp một thanh nhất định phải giúp một cái xin nhờ hắn có thể làm sao hắn cũng không phải n a i ba nam mục sư loại trừ không được người r ù a với lại quan trọng hơn là hắn cùng lăng tiên h kiều mặc dù đều lệ thuộc vào đặc biệt đối sách tổ nhưng hai người nhiều nhất là sơ dao mặc dù hắn thân chính sợ bóng nghiêng hoàn toàn không sợ phán quan nhưng hắn tại sao phải vì nữ nhân này đi đắc tội phán quan nghĩ đến vị kia pháp ngoại côn đồ hắn trong mắt hiện lên một chút tạm đạm khó hiểu cảm xúc phán quan tiên phú không rõ trước mắt đã biết tình báo là hắn đang cố ý biết nhằm vào những cái kia có tội chỉ nhân lăng tiên kiểu biên thành dạng này trước đó cho mình gửi đi một đầu cuối cùng tin tức tất cả ý đ ồ trợ giúp những cái kia có tội chỉ nhân đều sẽ bị phán định là tòng phạm tiêu g i a nặc gãi gãi đầu nếu như hắn chủ động đi tìm đối phương rất khó nói cái kia thiên phú có thể hay không phán định mình là tòng phạm dù sao hắn cùng lăng tiên kiều cũng giao thủ qua song p ư ơ n g chiến lực t r a n l ệ không lớn đã lăng tiên kiều đều bị đánh thành cho chết mình chủ động quá khứ đoán chừng cũng là đồng dạng kết quả sách thật sự là phiền phức thiên phú nha đi ra bệnh viện tiêu r a nặc móc ra một điếu thuốc ngầm lên miệng đầu ngón tay toát ra một sợi ngọn lửa đem nhóm lửa hô một bên hút thuốc hắn một bên lấy điện thoại di động ra chuẩn bị lục soát một cái phán quan gần nhất hành tung trạm tiếp theo phải đi lạc châu sao nhìn thấy lạc châu hai chữ hắn thân thể một trận run r à y h i ệ n nhiên trước đó lần hai sắp chết từng t r ả i để hắn thân thể đối với nơi này sinh ra sợ hãi nhìn thấy phán quan trạm tiếp theo phải đi lạc châu hắn trong đầu lập tức nhảy ra một đạo thân ảnh nếu như là hắn đoán chừng liền tính bị phán định là t ò n phạm cũng sẽ không có ảnh hưởng gì a liên tưởng đến người nào đó có thể xưng khủng bố sắc khí hắn trên mặt lộ ra ý vị sâu xa nụ cười xem ra có ý tứ sự tình s ắ p muốn phát sinh thêm một chén nữa trăm vị hiên bên trong d i ệ p xương lạc trên mặt bàn hơn mười cái ăn đến sạch sẽ chén trồng trồng điệp điệp với tư cách một tên lâu dài sống một mình thiếu niên hắn tự nhiên là biết làm cơm nhưng tại hưởng qua lạc n g u y ệ t làm ra đồ ăn về sau lại ăn tự mình làm đồ ăn không thể nói là tại ăn heo ăn chỉ có thể nói là vị như nhai sắp đến thế là hắn triệu hoán phong linh dực chuyên môn bay tới trong phong bếp lạc nguyệt thông qua màn cửa nhìn trồng trồng điệp điệp chén ánh mắt bên trong lộ ra một vệ sợ hai thán phục cùng bất đắc dĩ nàng dùng chén rất lớn dưới tình huống bình thường một b á t liền có thể để cho người ta ăn đến cái bụng phát tròn kết quả diệp s ư ơ n g lạc liên tục ăn hơn mười chén thế mà còn một bộ chưa ăn no bộ dáng xem ra hắn thuộc tính hẳn là cao hơn ta nhiều tựa hồ đã nhận ra nhìn chăm chú diệp s ư ơ n g lạc xuyên thấu qua cửa màn nhìn thiếu nữ một chút nàng lập tức túi đầu xuống nhỏ giọng nói ra không có không có nguyên liệu nấu ăn nếu không ngươi chờ ta một hồi ta hiện tại liền ra ngoài mua không cần tính tiền a diệp s ư ơ n g lạc mở ra giao dịch giao diện lựa chọn không trả giá tặng cho đối phương hai trăm điểm tích lũy thu được điểm tích lũy về sau lạc nguyệt đang muốn nói cái gì lại nhìn thấy diệp s ư ơ n g lạc đã đẩy cửa rời đi kỳ thực ta là muốn hỏi người t h ư ơ ăn thịt vẫn là ăn chay à? kỳ thực nàng còn muốn thuận tiện muốn hỏi một chút n g ư ờ i tại chính thức có quen biết người sao nàng gần nhất bởi vì bằng buôn bán nguyên nhân mỗi ngày đều muốn bị một đống người dây dưa dẫn đến vốn cũng không nhiều người lưu lượng bây giờ trở nên càng thêm mầm manh diệp xương lạc cửa trường học võ mưa tàu là một vị danh phủ kỳ thực trường học bá bắt nạn đồng học n ụ c mạ lao sư những này với hắn mà nói đều là chuyện thường ngày nhưng hôm nay hắn tự hồ gặp phải khắc tỉnh siêu một đạo xiềng xích tinh chuẩn quán xuyên võ mưa tàu trái tim chúc mừng ngươi cặn bã ngươi được tuyển chọn tham gia vị thành niên xuất sinh cặn bã chiến đấu giải thi đấu vui vẻ sao hắc bảo thiếu niên cười nhẹ nhàng nhìn hắn ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm ngươi nói thật võ mưa tàu quay người muốn chạy trốn nhưng là sau một khắc hắn trái tim liền như là bị một cái bàn tay lớn nắm chặt đ ồ n dạng hắn thống khổ ngã trên mặt đất liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn、Tha. hát bảo thiếu niên đi đến ngã trên mặt đất võ mưa tàu trước mặt d ơ chân lên sau đó trùng điệp dẫm tại đối phương trên mặt mặc dù ta ngữ khí rất tốt nhưng ta cũng không phải là đang cùng người thương lượng a hôn đây là mệnh lệnh ngươi nhất định phải tham gia nếu không ngươi bây giờ liền phải chết đột nhiên hắn giống như là cảm ứng được cái gì kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hậu phương lúc này chính mang theo hồ ly mặt nạ sử dụng phong linh rực bay ở giữa không trung diệm xương lạc cũng nhìn thiếu niên hắn mới vừa chính là cảm ứng được phụ cận có người chơi khi tức cho nên mới vội vàng tính tiền s o n ư ơ n g đều khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt liền hiểu đối phương là người chơi cũng giống n h ư người mình chơi. h á c bảo thiếu niên đôi mắt c h ậ m dãi hóa thành màu vàng sau một lúc lâu hắn sát mặt cổ quái nhìn diệp s ư ơ n g lạc tự a hồ xảy ra chuyện gì để hắn khó có thể lý giải được sự tình tội ác chị không cái này sao có thể chương hai trăm năm mươi ba có thể lặp lại thu hoạch hình kinh nghiệm túi tội ác chị nghe được cái danh từ này diệp s ư ơ n g lạc tự a hồ nghĩ tới điều gì quả nhiên là chính nghĩa cử chỉ điên rồ người sao thiên phú kỹ năng đều là loại này thẩm phán người khác phải chăng có tội bất quá mình tội ác chị thế nào lại là không đâu trên mặt đất phán quan tự hồ ý thức được mình có chút thất thố xuất ra một biển mã số ném cho ngã trên mặt đất trường học bá ngươi là hai mươi lam hảo nhớ kỹ ba ngày sau đến ta chỉ định vị trí tham gia trận đấu nếu không hắn lưu tại trường học bá tâm bẩn bên trên siềng xích có chút co vào để vị này luôn luôn tự khoe là cường giả lấy khi dễ người khác làm vui trường học bá miễn cưỡng đau hôn mê bất tỉnh xử lý xong trường học bá phán quan ngẩng đầu nhìn thiếu niên có lẽ là bởi vì không nhìn thấy đối phương tội ác trị hắn có chút không biết làm sao không biết nên làm sao đối đãi vị này đồng hành cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn trước hàn huyên một cái hắc đạo ca cựu n ư ỡ n g đại danh lần nữa nghe được mình cái ngoại hiệu này d i ệ p s ư ơ n g lạc giấu ở dưới mặt nạ trên mặt niết miệng thế mà có thể biết mình n g o ạ i hiệu xem ra cũng là vị nam dê lướt sóng tuyển thủ a thấy d i ệ p s ư ơ n g lạc không nói lời nào hắn tiếp tục nói đây là ta cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt giữa chúng ta hẳn không có mâu thuẫn gì a vẫn là nói ngươi cùng lăng thiên kiều đồng dạng muốn vì những n à y tội nhân xuất đầu a d i ệ p s ư ơ n g lạc nghiêng đầu một chút đối phương trái tim mới vừa ra tốc nhảy lên với lại trên người có một loại cực độ chán ghét cảm xúc loại phản ứng này xem ra là có vấn đề a hắn hơi chút nhớ liền hiệu nguyên nhân phán quan đạt được lực lượng về sau đem trong trường học tất cả biết mình bị bắt nạn nhưng một mực đứng ngoài quan sát học sinh đều giết nói rõ hắn cảm thấy người đứng xem là tòng phạm cũng là muốn giết chết dựa theo hắn lý luận nếu như mình là muốn giúp những cái k i a tội nhân xuất đầu như vậy tự nhiên cũng coi là tòng phạm cũng chính là hắn định nhân không hổ là cử chỉ điên rồ chính nghĩa người não mạch kín quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau cái k i a lão đại ngươi đều có thể lý giải hắn nói rõ ngươi cũng không phải cái gì người bình thường à. trong thức hải ngồi tại vương tọa bên trên tâm ma thuận miệng phê bình hai câu、Phang. một giây sau mới vừa còn tại trong thức hải tâm ma liền được kêu gọi ra bởi vì một cái không có phản ứng kịp thậm chí đặt mông ngồi trên mặt đất hắn một bên nhanh chóng đứng người lên một bên phản nàn nói lão đại lần sau kêu gọi ta có thể hay không đánh trước â m thanh c h à o hỏi a nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tâm ma phán quan con mắt lại lần nữa biến thành màu vàng nhìn chăm chú mới vừa xuất hiện cái này triệu h o a n vật sau đó hắn khỏe mắt chậm rãi chạy xuống hai hàng huyết lệ ngay sau đó phán quan che mắt lui về sau hai bước dùng một bộ khó có thể tin ngự khí nói ra thế mà lại có như thế tội ác tại trời lại tội ác ngập trời chỉ nhân tội ác ngập trời lại tội ác tại trời tâm ma、Hồ. phán quan song quyền đột nhiên bị màu đỏ hỏa diễm đóng gói lên sắc ý không có chút nào che giấu thấu thể mà ra ác nhân đ ề u hắn là chết vừa dứt lời hắn liền thắng hướng tâm ma mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng tâm ma vẫn là lập tức cầm lấy quỷ la đao nên đón tiếp lấy tại hai người sắp đụng tới thì phán quan bên người đột nhiên xuất hiện mấy đạo xiến xích cấp tốc đem tâm ma song thủ c h ó i chặt địch nhân đối với ngài phát động k h ô n g chế loại kỹ năng ngài cần tiến hành lần một tội ác trị cùng lực lượng song trọng phán định tội ác trị phán định thất bại lực lượng phán định thành công t â m ma gắng gượng dùng mình lực lượng đánh gãy xương xích nhưng chính là đây trong một giây lát công phu phán q u a n đã đi tới hắn trước mặt cũng đấm ra một q u y ề n hô màu đỏ hỏa diễm vừa mới đụng phải tâm ma thân thể liền giống như là lửa cháy đổ thêm dầu hỏa diễm trong nháy mắt làm lớn ra mấy chục lần đem hắn trực tiếp thiêu chết t â m ma t ố t với tư cách người đứng xem diệp s ư ơ n g lạc chính nhiều hứng thú nhìn bao trùm phán q u a n xong quyền màu đỏ hỏa diễm t â m ma bị một quyền miêu sát hẳn là nó nguyên nhân mình tại nhà hàng lúc ăn cơm cảm nhận được cái kia cũ không hiệu lực hấp dẫn hắn là nó tản mắt ra phải diệm xương lạc đang dùng c ơ thì đột nhiên cảm thấy phán quan khí t ứ c tiếp lấy liền cảm giác được trên người đối phương có một cô yếu nhưng cực độ hấp dẫn mình khí t ứ c nếu như không phải là bởi vì có cái kia đạo cực độ hấp dẫn mình khí t ứ c hắn làm sao lại sang đ â y xem náo nhiệt ta giết ngươi triệu hoán vật ngươi cũng không để ý à. phán quan đang thử thăm dò thăm dò vị này đồng hành thái độ bởi vì hắn thật cảm thấy vị này đồng hành tuyệt đối có vấn đề người bình thường tội ác t r ị thế nào lại là không căn cứ hắn đối với mình thiên phú thăm dò cùng quan sát tội ác chị hoặc là số dương hoặc là số âm chưa hề xuất hiện qua không cho dù là vừa ra đời hài nhi bởi vì cha mẹ nguyên nhân tội ác t r ị cũng sẽ không là không càng h ứ n g hộ d i ệ p s ư ơ n g lạc triệu hồi ra cái kia sinh vật hình người tội ác t r ị đều nhanh phá trần hắn vị chủ nhân này là người tốt quỷ đều không tin ngay vậy d i ệ p s ư ơ n g lạc lắc đầu vô cùng ôn hòa âm thanh truyền vào p h á n quan trong thay không ngại bất quá ngươi cho hắn một quyền ta cũng trả lại ngươi một quyền ngươi cũng không để ý à. nói xong hắn một tay nắm tay đen đỏ dao nhau khí vụ bắt đầu hội tụ cựu l ê đ o á n thể thuật sắc quyền cảm nhận được cỗ này ngập trời sắc khí phán quan mặt mũi tràn đầy không thể tin khổng lỗ như thế sắc khí tội ác chị thế nào lại là không mình thiên phú là ra v ư sao cảm giác được mình bị khóa chặt chú định trốn không thoát cũng trốn không thoát phán quan trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ không thể ngồi mà chờ chết phán quan dứt khoát cũng nhắm ngay không trung thiếu niên cũng đồng thời mở ra kỹ năng tụ lực thú vương quyền liệt hồ bất long nga o một cái hình thể chừng hơn mười mét mánh hổ gầm thét sông về không trung thiếu niên phanh nương theo lấy một tiếng khủng bố tiếng vang nương tụ diệp x ư ơ n g lạc ba thành sát khí cựu lê đoán thể thuật sát quyển nghiền nát mánh hổ cũng hung hăng đánh vào phán quan trên thân、Phuc. phán quan hai mắt tối đen triệt để ngất đi d i ệ p xương lạc trầm rãi hàng lâm tới trên mặt đất nhìn đỉnh đầu thanh máu đã triệt để biến thành màu đỏ phán quan cũng không có quá để ý hắn để ý là đối phương dù cho đã hôn mê vẫn như cũ quấn quanh tại s o n g quyền phía trên hòa diễm nương theo lấy hắn nhìn chăm chú liên quan tới ngọn lửa màu đỏ thám tin tức xuất hiện ở hắn trước mắt phần nghiệp lục các diễm giới thiệu từ bên trên thiên vị người chính nghĩa tàn hồn cùng hỏa nguyên tố dung hợp sau đạn sinh đặc thù hòa diễm chỉ biết nhận tâm tư chính nghĩa có được một viên trừ ác dương thiện tri tâm người là chủ hiệu quả trên phạm vi lớn gia tăng đối với ác dương thiện tri tâm người là có thể thông qua đốt cháy ác cách hoạch được thể thông đốt tư tuổi tuổi thu trưởng thành. nhân linh hồn, đem bọn hắn linh hồn bọn đến qua đem với d i ệ p s ư ơ n g lạc đưa tay một chiêu bám vào tại phán quan song quyền phía trên phần nghiệp lục gác diễm liền chậm rãi bay lên đi tới hắn trong lòng bàn tay cảm giác được càng ngày càng mạnh lực hấp dẫn hắn cũng không có do dự trực tiếp đem ném vào trong miệng và o miệng tan đi không có cái gì đặc biệt hương vị chỉ là mơ hồ trong đó d i ệ p s ư ơ n g lạc cảm giác mình m ệ n h hỏa tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại một chút yên lặng mở ra đặc tính cột số liệu biến hóa cũng nghiệm chứng hắn ý nghĩ đặc hiệu bốn bất diệt bệnh viêm tiến gia tiến độ 13, dù n g ý niệm đem đặc tính cột đóng lại về sau d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn về phía có được như trẻ con ngủ phán quan đang tại suy nghĩ nên xử lý như thế nào hắn thời điểm gạ âm thanh ở bên thai văng lên d i ệ p s ư ơ n g lạc đừng giết hắn với tư cách trao đổi người đáp ứng cho ta thế giới bản nguyên ta có thể ít đi một trăm người thành rao d i ệ p s ư ơ n g lạc vốn là không có ý định giết chết hắn dù sao mình mệnh h ỏ a khó được tìm được kinh nghiệm túi vẫn là có thể lặp lại tạo ra giết chết đây là cái gì lãng phí hành vi về phần có khả năng sẽ bị phản xát d i ệ p sương lạc cười khẽ một tiếng một cái ngay cả mặc chu đều không bước đi ra đối thủ gặp nhau lần nữa liền có thể phản xác mình nếu như hắn thật có thể làm đến mình cũng đừng khi người chơi tìm khối đ ầ u hũ đục chết luận tốc độ phát triển hắn tự hỏi sẽ không thua bất luận kẻ nào đây là thuộc về hắn tự tin nếu như ngay cả loại này tự tin đều không có còn có cái gì tư cách đạt được phá quân tinh ưu ái hắn liền giao cho ngươi ta đi trước đem mình kinh nghiệm t ố i g i a o cho gạ ạ về sau diệm sương lạc triệu hồi ra phong linh rực vỗ cánh cao phi trong nhà diệm sương lạc từ không gian trong hành trang xuất ra đào thuật nghiên cứu thẻ sử dụng xong tấm thẻ này hắn liền nên chuẩn bị một chút tiến vào trận thứ hai trò chơi lại nói đến cùng lại như thế nào huấn luyện đặc thù mới có thể để cho mình đào thuật tỉnh thông đẳng cấp tăng lên trên diện rộng giấu trong lòng dạng này hiếu kỳ hắn bóp nát tấm thẻ này a hạc lần này xuống núi liền do ngươi đi theo vi sự a một đạo già nguô mà bá đạo âm thanh truyền vào diệp x ư ơ n g lạc trong hai hắn miễn cưỡng mở mắt ra đứng trước mặt một vị dâu tóc bạc trắng lao nhân vị lao nhân này nhìn niên kỷ trí ít cũng phải có bảy mươi tuổi nhưng lại vẫn như cũ tỉnh thần khỏe mạnh với lại chẳng biết tại sao vẹn vẹn nhìn chăm c h ú lên vị lao nhân tựa hồ hắn nhìn thấy không phải một vị lão nhân mà là một thanh dấu ở trong bảo đao nhưng như cụ kho nén sắc bén bảo đao d i ệ p xương lạc h á to miệng lại phát hiện thân thể cùng miệng hoàn toàn không thể k h ô n g chế vâng sư phó h ắ n tựa hồ hoàn toàn k h ô n g chế không được cỗ thân thể này hoàn toàn trở thành một vị người xem chương hai trăm năm mươi bốn nhân vật đóng vai xuống núi trước luôn luôn nghiêm khắc vô cùng lão giả thái độ khắc thưởng dùng vô cùng hiền lành ôn hòa ngự khí cùng mình tiểu đồ đệ nói ra a h ạ lần này đi khiêu chiến cấu ngàn thành không thành công thì thành nhân nếu như ta thua với c ấ ngàn thành liền do ngươi đến cho vi sử nhạc saka đối với a h ạ c đến nói lão giả như sư cũng như cha cho nên nghe được sư phụ lần này giống như là chăn trối nói hắn lập tức quỳ trên mặt đất khóc lớn nói sư phụ quên đi thôi ngài đừng đi khiêu chiến cố trưởng môn đồ đệ có thể xuống núi cho người ta t r o n g nhà hộ viện nhất định có thể cho ngài lao nhân gia dưỡng lao t ổ n g trung nghe được đồ đệ nói lão giả mặt trong nháy mắt tức giận đến đ ỏ bừng một cước đem hắn đập lăn giận d ữ hét lao tử nam cung kiệt anh hùng một đời làm sao thu ngươi như vậy t h ằ n g ngu làm đồ đệ nếu như ngươi còn dám nói để lão tử từ bỏ khiêu chiến loại lời này lão tử lập tức tự tay đập chết tên lịch đồ nhà ngươi với tư cách người đứng xem diệp s ư ơ n g lạc lắc đầu cái này gọi nam cung kiệt lao đầu rõ ràng là thuộc về loại kia đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được v õ c xi、si. một cước này chịu không an tiếp đó diệp s ư ơ n g lạc thưởng thức lên nam cung kiệt cùng a hạc gian nan khiêu chiến chỉ lộ trong con trà không đúng trà này bên trong có độc từng trải một phen đại chiến nam cung kiệt đem ám toán chỉ nhân toàn bộ rết sạch nhưng mình cũng thân chúng kịp độc đang giải độc trước đó nội lực chỉ có thể phát huy ra năm thành trích tiên sơn trước sân môn trích tiên sơn cấm chỉ mang theo binh khí nam cung kiệt không muốn giao đao thế là lựa chọn xông vào đại trận hộ sơn nhưng bởi vì a hạc cái này heo đồng đội nguyên nhân khó khăn cấp đại trận hộ sơn gắng gượng biến thành đ ị a n g ụ c cấp đem hết toàn lực giết ra về sau khí lực mới vừa khôi phục b ả y thành liền muốn cưỡng ép khiêu chiến cách phi thăng chỉ kém lâm môn một cước thiên hạ đệ nhất cấu ngàn thành hai người đối bính bảy mươi chiêu hơn về sau nam cung kiệt lấy một chiêu vẫn tiên chạm thiên giới đệ nhất cấu ngàn thành một tay về sau kiệt lực mà chết cấu ngàn thành đây chính là ta đao có lẽ là bởi vì tại sinh mệnh một khắc cuối cùng hắn đem mình đao biểu diễn cho vị kia cả đời không có bại trích tiên nhân bác điệu đao ma nam cung kiệt cả đời giết người không tính toán đại m a đầu đúng là mỉm cười mà kết thúc đây chính là kết cục sao toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát diệm xương lạc phản phất nhìn một trận đặc biệt nhảm t r n phim đột nhiên hắn ý thức bị một cố vô hình l ự c hút hút vào một mảnh hỗn độn bên trong Á hạc lần này xuống núi liền do ngươi đi theo vi sư a không thể nào lại đến lần một diệm xương lạc b i ế t miệng thật sự là không muốn lại nhìn một lần nam cung kiệt cùng hắn ngốc đồ đệ biệt khuất nhân sinh ấy chờ đã hắn đột nhiên phát hiện mình gợi hồ có thể khống chế thân thể hắn thăm dò tính nắm chặt lại quyền vô cùng yếu đuối lực lượng nói cho hắm biết đúng là có thể đây tính là gì trước cho ta nhìn một lần cố định kết cục sau đó để ta đi thay đổi nó nói thật lần trước với tư cách người đứng xem d i ệ p s ư ơ n g lạc chân tâm cảm thấy cái này a hạc cái dám dùng không có tinh khiết cản trở thậm chí có thể coi là thắng phương tốt nhất phụ trợ nếu như không có hắn đoán chừng nam cung kiệt cũng không trở thành tại khiêu chiến c ố ngàn thành thị đã là nửa tàn trạng thái d i ệ p s ư ơ n g lạc khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên tại không có trở thành người chơi trước đó các loại loại hình nhân vật đóng vai loại trò chơi hắn cũng không thiếu chơi việc này hắn am hiểu tuất sư phó trong con trà diệm xương lạc ngồi đang quen thuộc vị trí trước mặt để đó quen thuộc nước trà cải biến l i ề n bắt đầu từ nơi này a sư phó đi ra ngoài bên ngoài không thể không cẩn thận làm việc a nghe vậy nam cung kiệt khinh thường cười một tiếng không có chút nào quan tâm đồ đệ mình khuyên cáo vẫn như c ũ đem nước trà đổ vào trong m i ệ n g thậm chí còn có d ả n h giáo dục nói a hạc coi là sư công lực thâm hậu trừ phi là thiên hạ đệ nhất kỳ độc rơi xuống tiên tán nếu không c á i gì độc dược đều đối với vi sư vô hiệu d i ệ p xưng lạc nếu như hắn nhơ không lầm nói mình trước đó nhìn phim thời điểm lão đầu này đúng là đã nói các ngươi thế mà có thể lấy được thất truyền nhiều năm rơi xuống tiên tán nghĩ đến đây hắn nhìn về phía lao giả ánh mắt tràn đầy đồng tình tựa như đang nhìn một cái trên thân cắm đầy lá cờ lao t ư ớ n g quân ban đêm d i ệ p xương lạc mới vừa nằm ở trên giường lại đột nhiên ngửi được một cô rất thơm mùi ngay sau đó hắn liền đầu tựa vào trên giường ý thức dần dần mơ hồ mơ hồ trong đó hắn nghe được một cái trầm thấp mà khàn khàn âm thanh ở bên thai nhẹ giọng nói ra tiểu tử kiếp sau đừng lắm mồm như vậy d i ệ p xương lạc ý thức lần nữa tiến vào hỗn độn bên trong a hạc lần này liền do ngươi đi theo vi sư xuống núi thôi xem ra không thể quá lộ liễu mình còn chế rêu a hạt là cái heo đồng đội nhưng người ta sống sót đạt đến trích tiên sơn tự mình đi một nửa liền được nào mất mặt a vô cùng nhục nhã a diệm xương lạc trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười hắn mặc dù không biết là ai ám toán mình nhưng hắn nhớ kỹ đối phương âm thanh ngươi có thể tuyệt đối không nên lại xuất hiện ở trước mặt ta nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết cái gì gọi là kiếp sau chú ý bất quá mình vẫn là trước nâng cao bên d ư ớ i thực lực đi trước mắt thực lực thật sự là quá mức nhỏ yếu tối thiểu nhất muốn có được nam cung kiệt một nửa thực lực a. dù sao lao đầu này thế nhưng là trí tôn trên bảng nổi danh thiên hạ thứ năm phải cái này bề n g o à i xấu xí lao đầu là danh phủ kỳ thực chịu đến thiên hạ người tán thành thiên hạ thứ năm đáng nhắc tới là a hạc hắn là còn có ba vị sư minh bất quá tại bọn hắn tốt sư phụ nam cung kiệt liên tục khiêu chiến thiên hạ đệ nhị thiên hạ thứ ba thiên hạ đệ tứ sau đó bởi vì lẫn nhau đều là một phương cự phách cũng không muốn bị một đám người vây xem cho nên bọn họ đều là ước tại rừng sâu núi thắm bên trong với lại đều sẽ mang theo mình môn sinh đắc ý với lại giới này có cái đặc thù quy củ song phương giao chiến trước sẽ trước hết để cho lẫn nhau đồ đệ đi đầu giao thủ một phen ba trận chiến đấu kết quả là nam cung kiệt toàn thắng đồ đệ toàn bại đối với vị này bá đạo vô song bắc địa đao ma đến nói đây quả thực là vô cùng nhục nhã không có một đao đem bọn hắn bổ, đều là bởi vì nhiều năm sư đổ tình cảm dù sao cuối cùng kết quả là bọn hắn đã toàn bộ bị trục xuất sư môn cho nên a hạc cái này thiên tư ngu ố t ngốc đồ đệ đã là độc n h i miêu, miêu. d i ệ p s ư ơ n g lạc với tư cách người đứng xem thời điểm nghe nói chuyện này ngược lại là có thể hiểu được dù sao bản thân võ đạo tư chất hơn người không có nghĩa là sẽ chỉ bảo người khác bác điệu đ a o ma nam cung kiệt thuộc về loại kia tuyệt đại kỳ tài bất kỳ võ công chiêu số vừa học liền biết một luyện thành tinh cho nên hắn lý giải không được các ngươi vì cái gì học không được đây không phải có tay là được sao d i ệ p s ư ơ n g lạc đ ú i v a i luận tư chất vị này bác điệu đ a o ma tư chất chỉ sợ là chân chính trên ý nghĩa thiên hạ đệ nhị về phần thiên hạ đệ nhất hắn trong đầu nổi lên một đạo có thể xưng phong hoa tuyệt đại thân ảnh trích tiên nhân cấu ngàn thành chiếc cứ thiên hạ đệ nhất cái này b ả o tọa dòng dã một trăm hai mươi năm quái vật dù là nam cung kiệt không bị suy yếu đoán chừng cùng vị này đích tiên nhân giữa thắng bại cũng là tại sáu mươi tư giữa được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì cấu ngàn thành mạnh yếu hay không vẫn là giao cho nam cung kiệt ta mình chỉ cần cam đoan cái này tính tỉnh vừa thối vừa cứng lao đầu có thể lấy toàn thịnh hình thái đạt đến trích tiên sơn là có thể ba vào mắt mở ra chương hai trăm năm mươi lăm bắc điệu đao ma c h i đổ bãi kiến trích tiên nhân chúc mọi người trung thu khoái hoạt trong con trà diệm xương lạc nhìn thanh tịnh thấy đáy n ư ớ trà vô ý đem ly trà rơi trên mặt đất về phần nam cung kiệt nhưng là tùy tiện đem độc trà uống một hơi c ạ n sạch hấp thụ lần trước giao hấn hắn không tiếp tục ngăn cản nam cung kiệt uống độc trà mà lại yên lặng tìm một chỗ trốn lên làm một cái yếu gà hắn có thể làm đó là cam đoan không cản trở mới vừa uống xong trà nam cung kiệt liền sắc mặt đại biến phẫn nộ quát không đúng trà này bên trong có độc nhìn thấy nam cung kiệt quả thật uống xong độc trà trong q u á n trà khác h nhân cửa hàng tiểu nhị trưởng quý đều không trang đồ nhà quê đó là đồ nhà quê dễ dàng như vậy liền chúng chiêu một ngày là lớp người quê mùa cả một đời đều là lớp người quê mùa còn muốn xoe mình nà mơ bắt điểm mùi thật sự là thú chết nghe đ ư ợ c bọn hắn trào phúng nam cung kiệt quả quyết rút đao c ư ờ i lạnh nói a cho láo t ử chết ma đao thất quyết ma ảnh quyết s i ê u s i ê u s i ê u hơn m ộ ư ơ i đạo màu đỏ tươi đao c ư ơ n g chém về phía trong quán trà đám người bọn hắn hiển nhiên không ngờ tới nam cung kiệt thân chúng k ị c h độc thế mà còn có thể buộc phát ra chiến lược như vậy thế là nguyên bản còn đắc ý rào rạt đám người trong nháy mắt liền chết chết tổn thương tổn thương thấy còn có cá l ọ lưới nam cung kiệt sách a o dết tới trong vòng mấy cái hít tở người hạ độc liền chỉ còn lại có một người còn sống nam cung kiệt chuyên môn lưu hắn một mạng tự nhiên là vì ép hỏi ra phía sau màn h á c thủ hắn cũng không tin tưởng cứ như vậy mấy cái yếu đến cực kỳ phế vật thế mà có thể lấy được rơi xuống tiên tán loại này kỳ độc nói cho lao tử là ai để cho các ngươi đến hại lao tử dù cho đao đều đã gác ở trên cổ nam nhân vẫn như c ũ mạnh miệng vô cùng lớp người quê mùa ngoan ngoan chạy trở về ngươi bắc địa ngươi cũng xứng khiêu chiến trích tiên đại nhân m u ố n chết nam cung kiệt bắt hắn lại bả vai đem hắn ném đến không chúng sau đó một đào chém đi lên phốc phốc tên này khẩu xuất của ngôn nam nhân bị miễn cưỡng chặt thành hai nửa diệm sương lạc trốn ở trong góc nhìn thấy hết t h ầ đều kết thúc về sau mới chậm rãi đứng dậy đứng dậy nhìn phần nộ nhưng đáy mắt lại dẫn một chút cô đơn nam cung kiệt rõ ràng là tâm tính mất thăng bằng trước đó đứng ngoài quan sát thời điểm d i ệ p s ư ơ n g lạc đối với cái thế giới này chiến đ ấ u hệ thống vẫn là hiểu rõ đến một điểm chủ đánh một cái duy tâm tín nhiệm cường đại liền có thể phát huy ra một trăm phần trăm thậm chí hai trăm phần trăm sức chiến đấu hiện tại nam cung kiệt tâm tính mất cân bằng rất rõ ràng vô pháp phát huy ra toàn bộ chiến lược thế là diệm xương lạc đi đến trước mặt hắn một mặt hưng phần nói ra chúc mừng sư phụ chính tâm phiền ý loạn nam cung kiệt đột nhiên nghe được ngốc độ đồ đệ âm thanh, hơi không kiên vui từ đ â u đến d i ệ p xương lạc trung khí mười phần nói ra chúc mừng sư phụ uy danh truyền xa chúng liền c h â u đám này mắt cao hơn đầu g i a hỏa đều cảm thấy nếu là sư phụ bình an đạt đến trích tiên sòn chỉ sợ thật có thể thương tổn được vị kia trích tiên ngay vậy nam cung kiệt đầu tiên là xương sở lập tức ngựa mặt lên trời cười to một bên cười còn một bên dùng bàn tay đánh ra d i ệ p xương lạc bà vai ngoan đồ nhi ngươi nói rất đúng v i sư không cần thiết tức giận chỉ cần dùng vi sư đao đem đám này trùng c h â u người tinh thần đồ đằng hung hăng chém vỡ liền tốt cảm nhận được nam cung kiệt trên thân cái kia cũ kinh khủng khí tức lại lên một tầng nữa diệp xương lạc nhẹ gật đầu. Cửa thứ nhất này, x e khàn khàn nói nói một giây sau trung niên nhân nắm chặt dao găm cánh tay liền bị chém xuống tới trong góc một thân hắc y nam cung kiệt lộ ra tàn nhẫn nụ cười thật đúng là bị a hạc nói chúng quả nhiên có chuột tối tới cửa nam nam cung kiệt ngươi tại sao lại ở chỗ này trung nhiên nhân một mặt hoảng sợ nhìn cao hơn chính mình ra một đầu láo giả vô ý thức muốn chạy trốn phốc phốc trường đao lướt qua hắn bên hông thành công giúp hắn hoàn thành phân đề ẩu. ban ngày thì d i ệ p sương lạc nghiêm túc nghe mỗi một tên địch nhân âm thanh xác định không có kiếp trước giết mình người kia sau đó hắn liền vụ trộm để ý tại trải qua một phen ngôn ngữ nghệ thuật về sau thành công thuyết phục nam cung kiệt buổi tối tới hắn gian phòng bảo vệ mình nhìn sắp chết nam nhân d i ệ p sương lạc ngồi xuống tiến đến hắn bên hay nhẹ giọng nói ra lần đầu tiên nam nhân không để ý tới giải ba chữ này ý tứ đương nhiên hắn cũng không cần lý giải. diệp s ư ơ n g lạc mình minh bạch là có thể trích tiên sơn trước sân môn trích tiên sơn cấm chỉ mang theo binh khí nhìn không coi ai ra gì hai tên canh cổng đệ tử diệp s ư ơ n g lạc triệt để hiểu một câu tể tướng trước cửa thất p h ẩ m quan hai cái nhìn đại môn cũng dám đối với thiên hạ thứ năm như thế bất kính trước đó q u y ế t đấu bởi vì đồ đệ t o à n bại nam cung kiệt cảm thấy rất thật mất mặt cho nên không có trắng trận tiên liên dương một tuần trong mắt nam cung kiệt bởi vì bất mãn hai người thái độ cho nên lựa chọn cưỡng ép sông sơn sau đó bị đại trận hộ sơn tiêu hao một đoạn thể lực cuối cùng không phát vùng ra toàn bộ thực lực liền kiệt lực mà chết một thế này d i ệ p xương lạc lui ra phía sau hai bước dùng thể nội yếu hót nội lực ra chỉ về sau đối với bên t r o n g sơn môn h ồ lớn bắc đ ị a đao m à nam cung kiệt chỉ đ ổ b á i kiến trích tiên nhân hai tên canh cổng đệ tử sửng sốt một chút lập tức thẹn quá hóa giận q u á t to người tiểu tử này ai cho phép ngươi tại chúng ta trích tiên sơn la hét rút lời còn muốn xuất thủ giáo hấn một cái diệp xương lạc nam cung kiệt cười lạnh một tiếng đang chuẩn bị xuất thủ lại nhìn thấy hai tên đệ tử ra khỏi v ỏ đến một nửa kiếm gắng gượng lui trở về cắt tới rồi sao một giây sau một đạo phiêu miểu lại lạnh lùng âm thanh truyền vào hai tên đệ tử trong Quý khách đ ế người nhà, n các đến tự i nhiên là trích tiên sơn chủ nhân thiên hạ đệ nhất cố thiên thành gia có gia quy quốc có quốc pháp các người đi hình đường dẫn hai mươi cô hôn hai người trong miệng một lời trả lời phải hai xử lý xong hai vị tự tác chủ trương canh cổng đệ tử cố thiên thành trên mặt xuất hiện một vệt nhàn nhạt nụ cười mở miệng nói đã lâu không gặp đạo hữu hừ nam cung kiệt hừ lạnh một tiếng hán thiền nhất cố thiên thành cái bộ dáng này cao cao tại thượng phản phất nói chuyện cùng ngươi đều là cực lớn ban ân đứng ở một bên diệp x ư ơ n g lạc nhìn thoáng qua nam cung kiệt lại liếc mắt nhìn cố thiên thành ai có thể nghĩ tới dâu tóc bạc trắng nam cung kiệt là t i ệ u bối thiếu niên bộ dáng cố thiên thành mới là lao nhân gia cố thiên thành tự a hồ đã quen thuộc nam cung kiệt thái độ cũng không có cùng hắn so đo mà là đem ánh mắt chuyển đến một bên trên người thiếu niên vẹn vẹn một chút hắn tự a hồ liền được hấp dẫn lấy ánh mắt dừng lại tại diệp sương lạc trên thân thật lâu không muốn rời đi ánh mắt bên trong lộ ra một vệ sợ h ã i t h ắ n phục đạo hưu thật sự là có phúc lớn à thế mà có thể thu đến như thế ngọc thô làm đồ đệ ngay vậy nam cung kiệt trong mày cố thiên thành đang nói cái gì mình cái này ngu xuẩn đồ đệ là ngọc thô chuyện gì xảy ra vì cái gì ta sẽ có một loại muốn cùng hắn một trận chiến xúc động d i ệ p s ư ơ n g lạc cảm giác mình trái tim không thể k h ô n g chế điên cuồng loạt động phản phất như gặp phải cái gì hiếm thấy chân bảo nam cung kiệt nhưng là một mặt khiếp sợ nhìn cố thiên thành hắn lần đầu tiên tại đối phương trong mắt thấy được cảm xúc gần như cùng n h i ệ t cảm xúc ai vị này thiên hạ vô song trích tiên nhân đột nhiên thật lâu thở dài một hơi cùng n h i ệ t ánh mắt chầm dai trở nên bình tĩnh cuối cùng lại xuất hiện một vệ bi thương đáng tiếc ca mày sinh quá muộn nếu là mày có thể sinh ra sớm một giáp có lẽ có thể cùng bạn tọa thoải mái đầm địa tranh tài một trận nam cung kiệt lúc này đã tức giận đến sắp tại chỗ thăng thiên mình muốn khiêu chiến đối thủ không nhìn thẳng mình một lòng nhìn mình chằm chằm ngốc đ ồ đệ chuyện này với hắn đến nói là lớn lao nhục nhã cố thiên thành muốn thoải mái đầm địa đánh nhau một trận đúng không không cần ta cái này ngốc đ ồ đệ lao tử đến bồi ngươi lời còn chưa dứt hắn liền rút ra tự mình cong bên trên cái kia t h a n h từng k h ắ t chết nhiều vị chủ nhân vệ chủ yêu đao căn bản vốn không cố trường hợp trực tiếp lựa chọn xuất thủ ma đao thất quyết sát thiên quyết màu đỏ khí vụ bọc lại thân đao mang theo khủng bố lực đạo hung hăng chém xuống đối mặt đánh tới công kích cố thiên thành có chút đưa tay một đạo vô hình khí tường liền chặn lại nam cung kiệt n vậy bản tọa liền thỏa mãn đạo hữu với tư cách thiên hạ đệ nhất nhân cố thiên thành ngày xưa binh khí đã xóm bị hắn đem g ắ t xó hiện tại hắn tớ dùng một loại đặc thù binh khí tâm niệm vừa động hô hấp ở giữa một thanh từ nội lực ngưng kết mà thành bạch kiếm liền xuất hiện ở cố thiên thành trong lòng bàn tay trước mắt chỉ là một cái tiểu bát thái diệp xương lạc co cẳng liền chạy hắn cũng không muốn bị chiến đấu dư ba đánh chết phanh phanh phanh diệp xương lạc nhìn không chuyển mắt nhìn dần dần đem chiến trường chuyển rời đến không trung hai người đây chính là thế giới này tối cao trình độ chiến đấu hai cái bị thiên địa chỗ chiếu cố quái vật ở giữa chiến đấu về phần đằng sau có hay không tới giả vậy liên không rõ ràng chương hai trăm năm mươi sáu bắt đầu xuất cấp a hạc lần này xuống núi liền do ngươi đi theo v i sư a d i ệ p xương lạc mới vừa khôi phục ý thức truyền vào trong thai liền lại là liên miên bất tận lời nói vâng sư phụ mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng d i ệ p xương lạc nhất định phải lập lại đây n h ả m c h á n đối thoại dù sao đây là tối ưu trọn ít nhất là trước mắt tối ưu trọn ứng phó song tiện nghi sư phụ nam cung kiệt d i ệ p xương lạc trong đầu hiện ra trích tiên nhân cố thiên thành thân ảnh trước đó với tư cách người đứng xem thời điểm hắn đã cảm thấy không được bình thường đ ầ u t u ấ n mắt tự mình đối mặt vị này trích tiên hắn mới hiểu được là nơi nào không thích hợp lăng lệ k i ế m khí b ệ n g h ệ thiên hạ ngạo khí cùng trên thân tầng kia vô hình hộ giáp đây ba loại biểu hiện để hắn nghĩ tới một loại kỹ năng một hạng với hắn mà nói vô cùng trọng yếu kỹ năng binh chủ không thể nào chẳng lẽ vị này trích tiên nhân thế mà có được bình chủ sao với tư cách có được binh chủ người chơi d i ệ p xương lạc là rõ ràng nhất nó hàm kim lượng không nói cực kỳ cường hãn tứ đại đặc hiệu chỉ nói ẩn tính chỗ tốt chậm chạp gia tăng các loại binh khí thiên phú từ khi thu hoạch được binh chủ diệm xương lạc đao thuật tư chất vẫn tải nâng cao nguyên bản hắn nhiều nhất xem như trung nhân chỉ tư mà bây giờ hắn đã trở thành hoàn toàn xứng đáng thiên tài một cái nếu như trích tiên nhân thật có được binh chủ vậy cái này b u ộ c s á c thực rất khó công l ư ợ c diệm s ư ơ n g lạc rời khỏi suy nghĩ chậm rãi đi đến nam cung kiệt trước mặt ôn q u y ề n xoay người c u n g kính nói ra mời sư phụ dạy ta ma đào thất quyết nghe được ma đào thất quyết bốn chữ nam cung kiệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng trên thân khí tức cũng bắt đầu hội tụ tựa như một thanh đang chậm rãi ra khỏi vỏ bảo đao thanh này bảo đao chốc lát ra khỏi vỏ là muốn nâng ly đại lượng máu tươi mới có thể trở vào bao trong tháng t r ư c d i ệ p s ư ơ n g lạc cảm giác mình đối diện chịu một đau tịch liệt cảm giác đau đớn để hắn kém chút n g ấ t đi nhưng hắn vẫn là duy trì nguyên bản tư thế thân thể chưa từng động đậy nửa phần nam cung kiệt trong mắt xuất hiện một vệt ngoài ý m ớ n trên thân sắc bén khí tức bắt đầu chậm rãi tiêu tán vi sư thật đúng là nhìn lầm ngươi lại có như thế nghị lực hắn đầu tiên là tán dương một cái lập tức lời nói xoay chuyển dùng một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngự khí nói ra đáng tiếc ngươi kiến thức cơ bản quá kém chờ ngươi kiến thức cơ bản vững chắc vi sư sẽ dạy ngươi ma đào thất quyết diệm xương lạc rõ ràng a hạc nhưng cái này cùng hắn diệp sương lạc có quan hệ gì thế là hắn không quan tâm cất cao giọng nói vậy thì mời sư phụ khảo giáo một phen nếu là đồ nhị đạt tiêu chuẩn còn xin dạy ta ma đào thất quyết nam cung kiệt suy nghĩ phúc chốc chậm rãi nhẹ gật đầu hắn đúng là thật lâu không có khảo giáo ngu xuẩn đồ đệ trình độ một phen giao thủ qua đi lao giả dùng nội lực đánh bay thiếu niên có chút ngạc nhiên nói ra thật làm cho người bất ngờ người chiêu chiêu thức thức đều tràn đầy sát ý đây là giết người vô số mới có thể luyện được đạo pháp diệm sương lạc từ chối cho ý kiến đứng thẳng người tấm kia vốn không xuất chúng mặt gắng gượng bị cái tia l không thể không nói khí chất thật có thể ảnh hưởng một người trình thể nhan trị nguyên bản a hạ c khí chất ưu ám tính cách nhu nhược mà diệp s ư ơ n g lạc tiếp quản thân thể về sau khí chất trở nên lạnh lùng bi quan trắng đời cho người ta một loại phạm trần trích tiên đã xem cảm giác với tư cách bắc địa đa ma nam cung kiệt cả đời này duyệt vô số người nhưng thiếu niên cái kia xuất chúng khí chất tại hắn ký ức bên trong chỉ có một người có thể cùng sánh vai fm tiểu tử ngươi làm sao đột nhiên giống như vậy cố thiên thành ngay vậy diệp xương lạc lập tức không có ý tứ sở lấy mình cãi cười ngây ngô nói thật sao sư phụ nhìn thấy ngu xuẩn đồ đệ cái này khờ dạng nam cung kiệt có chút hoài nghi vô h ố t một cái mình mới vừa cảm giác sai lầm rồi sao chẳng lẽ là bởi vì chính mình gần nhất luôn nhớ hắn cho nên mới sẽ nhìn một người đã cảm thấy giống hắn hẳn là dạng này không sai mình cái này ngu xuẩn đồ đệ làm sao lại giống c ố thiên thành cái kia q u á y thai người qua quan cùng lên đến vi sư dạy ngươi ma đào thất quyết đợi đến nam cung kiệt quay người trong nháy mắt thiếu niên trên mặt cười ngây ngô trong nháy mắt biến mất mặt không biểu tình khẽ vớt trong tay chừng đau còn bấm tay gậy một cái thường quong âm thanh, thanh thúy lưới lao như xương hàng khí bụn bụn b Đáng tiếc, cùng tiếc, m ì a hạc m chớ u đứng ở chỗ này bên trong vướng vận tìm an toàn chỗ trốn lên bên trên một tuần mắt diệm xương lạc xác thực ngoan ngoan trốn lên nhưng lần này hắn không có ý định trốn đi sư phụ ngươi vừa dạy đồ nhi ma đao thất quyết đồ nhi nhớ trong thực chiến tự mình dùng một chút đồng thời đồ nhi cũng muốn cùng ngài kể vai chiến đấu mời thành toàn đồ nhi nam cung kiệt trong mắt tán thưởng càng nồng hậu dày đặc nhưng ngoài miệng vẫn lanh khóc như cũ vô tình hừ vậy ngươi liền mình cẩn thận một chút chớ bị bắt được nếu không vi sư cũng sẽ không vì ngươi hy sinh hạ độc mai phục đám người thấy một lần trước tiếu h hoàn toàn không nhìn bọn hắn không khỏi trong lòng tức giận thật sự là sư đồ tình t h â m à, không bằng lao ra ta lòng từ bi tặng ngươi nhóm hai cái lớp người quê mùa cùng nhau v a n sinh ma đao thất quyết, huyết ảnh quyết. Siu siu siu. d i ệ p s ư ơ n g lạc cùng nam cung kiệt đồng thời xuất đao mấy chục đạo màu đỏ máu đao cương tại trong khách sạn bay loạn huyết ảnh quyết là v ì sư sáng tạo ra đến chuyên môn ứng phó nhiều cái đ ị c h nhân một chiêu này chỗ kỳ diệu ngay tại ở chiêu thức phóng thích qua đi vẫn như cũ có thể điều khiển những n à y huyết ảnh có lẽ là hấp thụ phía trước ba cái đồ đệ giáo h ấ n nam cung kiệt hiểm thấy giảng giải lên chiêu thức nguyên lý d i ệ p s ư ơ n g lạc nhẹ gật đầu mặc dù không có trò chơi bảng nhưng hắn tại đao thuật phía trên tư chất đủ để cho hắn học được ma đao thất quyết nhìn thấy ngu xuẩn đồ đệ vụng về điều khiển huyết ảnh ngay cả rét mấy tên được nhân nam c như x u ẩ n đồ đệ khai khiếu ai những người này đều giao cho ngươi h ả o h ả o luyện tập một cái đi đa tạ sư phụ d i ệ p xương lạc một bên thuận miệng nói một tiếng tạ một bên xông vào đám địch mở ra sắt lục b á b á bá nam cung kiệt nhìn ngoan đồ nhi càng thành thạo chiêu số phi thường hài lòng nhẹ gật đầu chỉ dạy một lần liền học được so với hắn mấy cái k i a đồ đần sư h ư n h cường đương nhiên khẳng định cũng có lao tử dạy tốt d u y ê n c ớ quả nhiên bọn hắn học không được đều là bọn chúng nguyên nhân lao tử vẫn là rất biết dạy đồ đệ vừa nghĩ tới đó nam cung kiệt trong lòng không khỏi có chút đáp ý một bên khác bởi vì thể nội nội lực quá mức tại diệp sương lạc thổ tức khôi phục khoảng cách một tên trốn ở trên mặt đất giả chết nam nhân đột nhiên xuất thủ phốc phốc thiếu niên cánh tay bay lên cao cao toàn bộ thân thể cũng bị nam nhân kéo vào trong ngực lưới đ a o gác ở hắn trên cổ bởi vì khoảng cách nguyên nhân nam cung kiệt muốn cứu viện đã tới đã không kịp c à n khôn sơn chủ tống c à n khôn ngươi bây giờ thả đồ đệ của ta lão tử còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thây lão giả âm thanh như là cựu h u trong địa ngục leo ra ác ủy tràn đầy vô tận sắc khí tống càng k h ô n dùng mình một cái nhưng vẫn là cả gan uy h i nói chuẩn bị cho ta một thoát khói mã nếu không ta muốn tiểu từ này bệnh nam cung k đang muốn nói chuyện liền nghe đến thiếu niên vượt lên trước một bước nói ra tiếp sau thấy vừa dứt lời hắn liền chủ động đụng phải l ư ỡ i đao dù sao có thể vô hạn phục sinh c ũ n g biến thành cát tay không như bay nhanh lại mở ra càn k h ô n sơn chủ nhìn đã triệt để mất đi sinh mệnh khí tức á h ạ n cũng quát giải thích nói hắn hắn là tự sát nếu như không phải ngươi đ â y rác rời bắt hắn lao tử đồ đệ ngoan làm sao lại chết ngươi đi xuống cho ta bồi táng phốc phốc một đao đem càn k h ô n sơn chủ đeo đầu về sau nam cung kiệt nhìn đã chết thiếu niên thật lâu thở dài a hạc vì sư không có gì có thể giút ngươi làm chỉ có thể giúp ngươi đem cản k h ô n sơn bên trên tất cả người đều giết chết một con kiến cũng không biết b u n g tha mười tuần trong con trà d i ệ p xương lạc chủ động đứng ra nói ra sư phụ những n à y bọn chuột nhắc gái nào xứng cùng ngài giao thủ giao cho đ i nhi liền tốt hai mươi tuần trong con trà thiếu niên dẫm tại đông đảo trên thi thể máu me lời mặt không người nói ra sư phụ đồ nhị đã xem những n à y hạ độc bọn chuột n h á t toàn bộ chém giết năm mươi tuần thiếu niên đứng ở trích tiên sơn trước sân môn âm thanh chuyển khắp toàn bộ trích tiên sơn bắc địa đao ma chỉ đồ đến đây linh giáo la sinh phục ma đại trận n tuần thiếu niên đứng ở trích tiên sơn c h i đ ỉ n h đối mặt vị tia thiên hạ đệ nhất nhân giơ lên trong tay chi đao mỗi chữ mỗi câu nói ra bắc điệu đao ma tri đồ đến đây chú tiên dù sao bên trên một tuần mắt hắn liền đã đứng tại trích tiên sơn c h i đ ỉ n h cùng trích tiên nhân cố thiên thành đại chiến mấy trăm hiệp sau bởi vì cưỡng ép sông trận tiêu hao quá nhiều khí lực dẫn đến khí lực không đủ mà tiết bại một chiêu không trải qua một tuần mắt hắn đã phát hiện là sinh phục ma đại trận trận nhãn lần này liền thuận tiện đem nó phá đi q u á n trà trước cổng chính diệp s ư ơ n g lạc đứng tại cổng đột nhiên dừng bước sư phụ ta đi vào trước xử lý một chút xin chờ chốc lát nói xong không đợi nam cung kiệt có phản ứng thiếu niên liền bước vào căn này con trà trong né mắt vô số đạo ánh mắt rơi vào thiếu niên trên thân có hiệu kỷ, có nhưng càng nhiều là căm thủ với tư cách bắc địa đao ma chỉ đồ d i ệ p s ư ơ n g lạc trên thân tự nhiên cũng là bị đánh lên bắc địa nhà quê cái này nhãn hiệu thiếu niên trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý những ánh mắt này ma đao thất quyết ma tâm quyết ba ba ba một đạo lại một đạo thân ảnh bất lực n ã xuống mặc dù mặt ngoài thân thể không có bất kỳ cái gì ngoại thương nhưng bọn hắn quả thật đã chết bởi vì bọn hắn linh hồn đã bị c h é m vỡ ma tâm quyết là nam cung kiệt sáng tạo ma đao thất quyết một chiều cuối cùng đồng thời cũng là bảy chiêu bên trong đặc biệt nhất một chiêu chỉ vì nó là ma đao thất quyết bên trong duy nhất một chiêu không cần xuất đao đặc thù chiêu thức hồn niệm hóa đao chuyên trảm định hồn quan t r à n g ngoài cửa nam cung kiệt nhìn cái này đến cái khác ngã xuống thân ảnh tràng cảnh này hắn không thể quen thuộc hơn nữa ma tâm quyết ngươi khi nào học xong chiêu này d i ệ p xương lạc cũng không có trả lời vấn đề này mà là xe nhẹ đường quen tìm tới một tiểu bình lá trà thuần thục ngâm một bình trà sư phụ mời uống trà cảm giác được nam cung kiệt quanh thân sôi trào sát khí diệm xương lạc cũng không có lựa chọn tới gần mà là đem đổ đầy nước trà ly đã đánh qua ở bên trong lực lôi của giới ly thường thường vững vàng đạt đến nam cung kiệt trước người. hắn lại cười lạnh một tiếng không có chút nào cho diệp s ư ơ n g lạc mặt mùi ý nghĩ cơ cơ ống tay áo đem ly lại đánh trở về ngươi tiểu tử này tâm cơ thâm trầm lão tử sợ ngươi hạ độc cũng không dám uống ngươi ngâm trà ngươi vẫn làm mình giữ lại uống đi Bá! bay bộ nháy Diệp dùng dính tiếp tới tại nghiêng thiếu niên trong miệng. Đem nước trà uống sạch về sau, diệp Sương trước ngược như nước trong đoạn nhất thân nhận Ứng cùng trên thân xuống, toàn trong Lạc dùng bên cạnh ly lực. Ly chảy mắt rút trà. trà tựa trà đao, đao đao, vào mà Đ Nam Cung Kiệt hai lạnh lại tiếng, nhưng không niên thiếu một tuyệt ư có cự đ qua trà, đưa tay trà, trà một ly cầm lên ly trà nhấp một hớp người h i lại Hai á lạ lắm lại quen thuộc ngu xuẩn n g đồ đệ. Hai người mới vừa giao thủ nhìn như vô cùng đơn giản thực tế ngầm sắc cơ nam cung kiệt đem ly trà ném vào đi thì thế nhưng là dùng nội lực lôi cuốn lấy ném vào đi mục đích đó là dò xét một cái diệp xương lạc ngọn n g u ồ n ai biết hắn thế mà hời hợt liền tiếp nhận còn dùng đồng dạng thủ pháp đem ly t r à lại lần nữa ném qua tiểu từ này là chuyện gì xảy ra nội lực đột nhiên trở nên tinh thần như thế hưng hậu lại ẩn ẩn tại trên ta lại mở ra nhiều lần d i ệ p s ư ơ n g lạc tự nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì đơn giản là đang hoài nghi mình nội lực vì sao tinh thần u như thế mà hưng h ậ u nguyên nhân rất đơn giản hắn mỗi một lần lại mở ra đều sẽ t r ồ n g chất mình lần trước tử vong trước toàn bộ nội lực tại đã trải qua không biết bao nhiêu lần lại mở ra về sau hắn nội lực đã có thể cùng vị kia trích tiên nhân phân cao thấp một bên khác nam cung kiệt uống xong trà về sau không nói một lời liền đi ra ngoài tiếp tục đi đường d i ệ p s ư ơ n g lạc núi bay đứng dậy bước nhanh đi theo ban đêm mỗ ra khách sạn trên nóc nhà một người trung niên nam nhân chính một mặt ngừng trọng cầm trong tay bổ câu đưa tin thả ra hắn muốn thông chi trung châu các đại môn phái cùng gia tộc người chủ sự bắc địa ngoại trừ bắc địa đao ma nam cung kiệt cái này chính cổng quái vật lại tăng thêm một cái niên k ỳ nhẹ nhàng thực lực liền đã thâm bất khả chắc tiểu quái vật đem bổ câu đưa tin toàn bộ đưa ra về sau nam nhân có chút cô đơn nhìn về phía tinh không bọn hắn trung châu luôn luôn tự xưng là địa linh nhân kiệt là cái thế giới này trung tâm nhưng bắc địa đầu tiên là ra bắc địa đao ma nam cung kiệt bực này thiền tiêu nhân vật hiện tại càng là có đường ra hạc vị này thanh suất vu lam lại thắng vu lam đao ma chỉ đồ thiên hạ khí vật thật còn tập trung ở trung châu sao bọn hắn trước đó dám nói thế、với. là bởi vì thiên hạ đệ nhất nhân trích tiên nhân cố thiên thành đó là trung châu người với tư cách một người một kiếm hoành áp thiên hạ một trăm hai mươi năm bất kỳ thiên tài đều ở trước mặt hắn đạm đạm phai mở trích tiên nhân cố thiên thành đó là toàn thể trung châu người tín ngưỡng nhưng là hắn muốn phi thăng thiên hạ đệ nhất bảo tọa liền muốn chống đi rất nhanh nó liền muốn thuộc về bắc địa lớp người quê mùa đây là cao quý trung châu thế g i a cùng tông môn không thể tiếp nhận nhất làm cho nam nhân sụp đổ là người luyện võ bình thường đều có thể sống một trăm năm mươi năm hơn nam cung kiệt năm nay mới chín mươi nhiều tuổi dù là hắn thời đỉnh cao không giống trích tiên đại nhân như thế có thể một mực tiếp tục đến một trăm năm mươi nhiều tuổi nhưng là chí ít tại hắn một trăm ba mươi tuổi trước đó hắn tuyệt đối có thể vững vàng chiếm cứ thiên hạ đệ nhất bảo t o ọ n mấu chốt là dù là hắn bởi vì thân thể nguyên nhân thực lực không tại thời đỉnh cao cái kia vị đồ đệ hoàn toàn có thể thay thế hắn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân cái kia gọi đường gia hạc người trẻ tuổi năm nay mới hơn hai mươi tuổi bốn mươi năm sau cũng mới hơn sáu mươi tuổi chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất bảo t o ọ n muốn bị bắc địa đám kia lớp người quê mùa chiếm cứ dòng dã một trăm nhiều năm sao hắn không cam tâm thật không cam tâm a đang nghĩ ngợi một thanh em đột nhiên tại nam nhân phía sau vang lên、Thứ được rồi ta cũng quên lần thứ mấy t h ậ p phốc phốc nam nhân mới vừa nói ra một chữ đầu lâu đã bay lên cao cao hắn chỗ dựa vào hạ độc cùng ám sát tại thiếu niên trước mặt tựa như trò cười đồng dạng d i ệ p xương lạc đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy giết hắn bất quá có thể khẳng định là đây là một lần cuối cùng nhìn chết không ngừng mục đích nam nhân thiếu niên dùng thân đao đem hắn đầu lâu nâng lên một mặt hiền lành cười nói đừng lo lắng ngươi sẽ không cô đơn hoặc là tịch mịch ngươi cũng không cần lo lắng trung châu thế ra cùng tông môn sau đó đãi ngộ bởi vì ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ đưa tiến đi của ngươi diệp s ư ơ n g lạc ánh mắt nhìn về phía còn chưa bay xa mấy con bồ câu đưa tin xuyên đấu qua bọn chúng hắn đã thấy vô số tông môn cùng thế ra cố thiên thành chờ ta một chút ta sẽ mau chóng giải quyết xong sau đó đi tìm ngươi chương hai trăm năm mươi tám phá trận trích tiên sơn dưới chân núi một lần trước thiếu chính chậm g ã i hương phía đỉnh núi phía trên sơn môn đi đến đã trải qua dòng d ã một tháng thời gian hai người cuối cùng đến nơi này nghĩ đến đoạn đường này t ừ n g t r ả i nam cung kiệt không khỏi cười lạnh nói nếu như không phải là bởi vì ngươi giữa đường đi làm chút không có ý nghĩa sự tình chúng ta đã sớm hẳn là đến diệp xương lạc núi thế nào lại là không có ý nghĩa sự tình đâu trợ giúp những cá này thịt bách tính áp bách người khác các lao g i à văn sinh đây rõ ràng là đại công đức một kiện cho nên nói thiện nghi sư phó đúng là không hiểu marketing mình a nếu không cũng sẽ không trên lưng một cái bắc địa đao ma tiến xấu nhìn xem mình ngắn ngủi một tháng liền thu hoạch được má hạ quân mỹ danh diệm sương là biết mình một tháng này hành vi có thể nói là tiến một bước trở nên gây gắt bắc địa cùng trung châu mâu thuẫn hắn là biết chết rất nhiều người a nhưng cùng hắn có quan hệ gì đợi ta sau khi chết đâu thèm hồng thủy ngập trời nam cung kiệt dùng ánh mắt còn lại liếc qua thiếu niên mặc dù bọn hắn sư đ ồ hai người đã sớm chiều ở chung được mười năm gần đây nhưng một tháng trước bắt đầu thiếu niên liền trở nên cao thầm mặt c h ắ c tiểu t ử này thật là càng lúc càng giống cô thiên thành bọn hắn hai người đến cùng có quan hệ gì sẽ không phải tiểu t ử này là cố thiên thành con r i ê n g a đi ở phía sau diệp sương lạc cũng không biết mình tiện nghị sư phó tại nội tâm phi bán thứ gì nếu như biết hắn sợ rằng sẽ nhịn không được cười lên trước sân môn trích tiên sơn cấm chỉ mang theo binh khí hai tên canh cổng đệ tử lần nữa nói ra để diệp sương lạc vô cùng quen thuộc một câu thiếu niên nhẹ gật đầu sau đó nhanh chóng rút ra đao phốc phốc hai tên canh cổng đệ từ đầu lâu bay lên cao cao trước đó hắn còn cần cố kỵ ảnh hưởng không muốn cùng trích tiên sơn trở mặt hiện tại liền không đồng d ạ n g đẳng cấp đều xót đầy xem ai khó chịu trực tiếp làm liền xong a thật nặng s á t tính người ta chỉ là ngăn một cái ngươi đường ngươi thế mà liền trực tiếp rút đao giết người bác đ ị a đao m à cái danh hiệu này thật hẳn là tặng cho ngươi đối với tiện nghị sư phụ trâm trọc khiêu khích d i ệ p sương lạc đã làm được không nhìn nam cung kiệt thấy thiếu niên hoàn toàn không bị ảnh hưởng cảm thấy tự chúc đục nhã đi theo thiếu niên sau lưng tiên nhập trích tiên sơn mới vừa vào cửa không đi hai bước một lần trước thiếu trước mặt liền xuất hiện một tôn to lớn t ư ợ n g thần tại tượng thần m ộ n phía là vô số cầm đủ loại binh k h í nam nam nữ nữ tại đám này nam nam nữ nữ trung ương một vị mặc bạch bảo cầm qua xếp nữ nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói ra trích tiên sơn phương diễm thu gặp qua nam cung tiền bối trưởng môn phi thăng sắp đến thứ không tiếp đãi nghe vậy nam cung kiệt trước tiên nhìn về phía bên người thiếu niên không hiếu cười nói tiểu tử nha đầu này thế mà chỉ đánh với ta chả hỏi không đánh với ngươi t h ả hỏi rõ ràng là xem t h ư n g ư ơ i ngươi có thể chịu sao diệm xương lạc mỉm cười trả lời sư phụ kia cảm thấy ta phải làm gì đâu nam cung kiệt cười ha ha giật dây nói vậy khẳng định là g i ế t tới nàng trước mặt chính miệng hỏi một chút vì cái gì xem thường ngươi đi nghe được đây một lần trước thiếu đối thoại đám người nhao nhao đã nhận ra không thích hợp không phải nói bắc địa đao m à vô cùng thiên vị vị này tiểu đồ đệ sao ngay cả khiêu chiến trưởng môn loại đại sự này đều dẫn hắn đến đây làm sao hiện tại hai người đối thoại có gan kẹp thương đeo gậy cảm giác một bên khác d i ệ p s ư ơ n g lạc rõ ràng tiện nghi sư phụ là nghĩ như thế nào lao đầu này tính tình quái dứt từ khi mình thể hiện ra không thua với hắn thực lực hắn đã cảm thấy mình dụng ý khó dò nếu như không phải nhớ bảo trì tốt nhất trạng thái khiêu chiến cố chỉ sợ sớm đã rút đao cùng mình đánh một trận thiếu niên bất đắc dĩ lắc đầu chủ động bước về phía trước một bước âm thanh chuyển vào ở đây mỗi người trong h a i l à sinh phục ma đại trận từ ba trăm sáu mươi lăm vị nhất lưu cao thủ tạo thành bằng vàng bộ này trận pháp cố thiên thành cho dù là phi thắng thiên hạ này đệ nhất tông danh hảo cũng sẽ không đổi chủ truyền thuyết trận này chính là thượng cổ thiên nhân sáng tạo cho dù là thiên hạ mười vị trí đầu cao thủ cùng tiến lên cũng vô pháp bài trừ trận này giới thiệu s o n g bộ này trận pháp cường đại diệm xương lạc mũi chân nhẹ chút lan không bay vào trận bên trong hắn vậy mà lựa chọn chủ động vào trận nam cung kiệt không nghĩ đến tạo thành la sinh phục ma đại trận ba trăm sáu mươi lăm vị cao thủ không nghĩ tới l i ê n ngay cả cảm ứng được khí tức khủng bố mà tạm dừng phi thăng vội vàng chạy đến cố thiên thành cũng không nghĩ tới người rõ ràng rõ ràng như vậy trận này cường hãn vì sao lại muốn chủ động vào trận nam cung kiệt cùng cố thiên thành đều không để ý giải mà ba trăm sáu mươi lăm vị nhất lưu cao thủ nhưng không có nghĩ nhiều như vậy bọn biết hắn chỉ biết là có người vào trận, vậy liền à có n g ư ờ vào vậy trận, l i nên lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đem đánh giết trong nháy mắt đao kiếm súng kích nao nhau, nhau thẳng hướng vào trận thiếu niên đối với tự mình trải n g h i ệ qua những binh khí này tại trận pháp gia chỉ bên d ư ớ i khủng bố lực đạo diệp xương lạc đến nói hắn tự nhiên là không có khả năng đi chọi cứng Ma minh một đem kiếm cảm Một ma đao đao, quanh đao nửa đao đạo đều đạo đích. theo toàn vào, thất quyết, huyền minh quyết. Nương theo lấy diệp Sương lạc thân thể xuất đao, hắn thân thể quanh thân phát xuất hiện một đạo vô hình lồng khí, đem tất thấy thân thể hút thất quyết huyền hắn phẳng hiện hình khí, kích toàn bộ ngăn lại. Những cái kêu đao kiếm xung kích chủ nhân chỉ khó hình khí pháp đích. Một chiêu lấy kêu sung kêu này Nương Sương lồng công ngăn lồng Diệp lại. cái cái lại bước Lạc lúc là cả bộ vô vô vô bị chiêu này đã có thể phòng ngự địch nhân công kích cũng có thể giam cầm địch nhân chính như huyền minh thần thú đầu rùa có thể phòng ngự đầu rắn có thể cắn địch nhân trận pháp bên ngoài c ố thiên thành nhìn vô cùng quen thuộc chiêu thức nhẹ gật đầu mở miệng nói ra đạo hưu thật sự là sùng ái mình vị này đồ đệ nha thế mà ngay cả ma đào thất quyết đều dạy cho hắn c ố thiên thành nói trong nháy mắt khơi dậy nam cung kiệt l ử a giận hắn cười lạnh nói ta cũng không dạy hắn đây là hắn học trộm a kẻ này lại có như thế tư chất cố thiên thành trong mắt hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần ma đao thất quyết với tư cách thiên hạ đệ nhất đao pháp người bình thường dù là tay nắm tay d ạ y đều không nhất định có thể học được ví dụ như nam cung kiệt phía trước ba vị đồ đệ bọn hắn liền sẽ không ma đao thất quyết mà diệp s ư ơ n g lạc lại có thể học trộm ma đao thất quyết đây tư chất thật sự là thiên phú cường thịnh a trong trận pháp diệp s ư ơ n g lạc tâm niệm vừa động liền đem dính tại thân thể bốn phía mấy người nhao n h a u đánh bay ra ngoài hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều một mực dừng lại tại vị này tượng thần phía trên tượng thần không có mặt nhưng nếu là nhìn kỹ lại tựa hồ có thể nh đây là bởi vì t h ầ n vô tướng mà trăm tướng x ô n g trận nhiều lần diệp xương lạc rất rõ ràng tôn này tượng thần đó là la sinh phục ma đại trận trận nhãn nếu như muốn phá trận vậy thì nhất định phải hủy nó cái này cũng không dễ dàng trước đó cũng không thiếu ma đạo cùng chính đạo vô số cao thủ đến đây khiêu chiến trận này nhưng bọn hắn toàn bộ thất bại tan tắc mà quay trở về đây là bởi vì la sinh phục ma đại trận chốc lát mở ra ba trăm sáu mươi lăm vị cao thủ tinh khí thần liền sẽ nối liền cùng một chỗ ngươi công kích bất kỳ người nào đều là tại đồng thời công kích bọn hắn ba trăm sáu mươi lăm người với lại ngươi vào trận về sau linh hồn cùng n ụ c thể đều sẽ thời thời khắc khắc chịu đến vị này tượng thần áp bách nó lại không ngừng hướng ngươi truyền đạt một cái ý nghĩ làm càn ngươi sao dám mạo phạm thần linh quý xuống nếu là c ư ơ n g ép chống c ự tượng thần áp bách nhẹ thì tinh thần hoàn tán biến thành một cái xí mốc nặng thì tại chỗ hồn phi p h á c h tán lưu lại một bộ không có linh hồn nụ cân tựa như cao cao tại thượng trời xanh đối với phạm nhân hạ xuống đi quá giới hạn trừng phạt về phần hủy đi tượng thần đây tự nhiên cũng là vô dụng ngươi có thể hủy đi tượng thần nhưng ngươi có thể hủy đi tượng thần đại biểu thần linh sao thần ở trong lòng bất quá diệp s ư ơ n g lạc tự nhiên có ứng phó nó biện pháp quỳ xuống t ư ợ n g t h ầ n lần nữa hướng thiếu niên truyền đạt mệnh lệnh này khủng bố tỉnh thần uy áp lôi cuốn lấy ba trăm sáu mươi lăm vị cao thủ tỉnh thần hướng hắn đánh tới diệp s ư ơ n g lạc đứng tại chỗ lần nữa sử dụng tiện nghi sư phó dạy hắn vào pháp ma đào thất quyết ma tâm quyết thiếu niên tỉnh thần lực tại không biết bao nhiêu lần giải khai sau đã sớm bị tôi luyện vô cùng kinh khủng vẹn vẹn trong nháy mắt ba trăm sáu mươi lăm vị cao thủ liền nhao nhao trúng chiêu bởi vì tượng thần nguyên nhân bọn hắn tinh khí thần nối liền cùng một chỗ cũng không có tại chỗ tử vong mà là lâm vào c h o n váng bên trong th thiếu niên đối với tượng thần dơ lên trong tay chi đao ma đao thất quyết huyết ảnh quyết mấy trăm đạo huyết ảnh tinh chuẩn vòng qua những cao thủ này thân thể chuẩn s á t c h ú n g đích tượng thần chân phanh tượng thần chân đứt gãy hướng phía ngay phía trước ngã xuống cố thiên thành trong mắt hiện lên một vệ dị sắc kẻ này lại có như thế tinh thần lực có thể áp đảo đám người ý niệm tập hợp thể với lại hắn chuyên môn chặt tượng thần chân chẳng lẽ nói hắn làm lớn trích tiên nhân trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ đây để hắn dần dần hưng phấn lên khi choáng sau khi kết thúc tất cả người nhìn thấy chàng cảnh là thiếu niên một tay cầm đao đứng ở nơi đó mà tượng thần vừa vặn ngã xuống hắn trước mặt. trang cảnh này liền phản g phất thần linh tại hướng thiếu niên kia quỳ xuống đồng dạng thiên phạt vậy liền lấy ta tâm đại t h i ê n tâm bái thần thần hẳn là bái ta chân thần lao tử đều làm thịt qua cũng chỉ là ngươi tôn này bị chế tạo ra ngụy thần tại thiếu niên trong thất hải một tôn mặt xanh nanh vàng ba đầu tám cánh tay quái vật đối với tượng thần chậm dãi háo miệng ra g i a n g g i á c tất cả tổ trận cao thủ trong đầu vang lên phá toái âm thanh vị này ngã trên mặt đất tượng thần lại bắt đầu một tấc một tấc vỡ vụn phương diễm thu quỳ trên mặt đất máu tươi ngăn không được từ trong miệng phun ra nương theo lấy tượng thần một tấc một tấc vỡ vụn la sinh phục ma đại trận ba trăm sáu mươi năm vị cao thủ gần đến chết d i ệ p xương lạc l ắ c lắc trên thân đao hết u y dịch tiện tay đem cắm trên mặt đất quay đầu nhìn về phía một mặt của n h i ệ t cố thiên thành người sau một tay bụng trái tim một bên dùng run dày âm thanh nói ra các hạ thật nặng s á c ý đừng nói nhảm đến đánh đi hôm nay hoặc là ngươi vị này trích tiên nhân phục ma hoặc là là ta cái này ma nhóc con chu tiên, 259, ma thất quyết thứ 8, chú tiên quyết. trải qua nhiều lần giao chiến diệm xương lạc đã xác định cố thiên thành xác thực có được binh chủ cái này truyền thuyết cấp bị động cương đại với tư cách người sở hữu diệp xương lạc phi thường rõ ràng nguyên nhân chính là như thế mới có đánh bại giá trị a đối mặt thiếu niên khiêu khích cố thiên thành người trong cuộc này vẫn không nói gì một bên nam cùng kiệt không làm hắn s ắ c mặt âm trầm nhìn đứng ở một đám trong thi thể ở giữa thiếu niên ngoài cười nhưng chồng không cười nói ra tiểu tử ngươi biết mình tại nói cái gì sao ngươi muốn khiêu chiến cố thiên thành cái này đùa g i ỡ n cũng không b u ồ n c ư ờ i ta không có ở cùng ngài nói đùa ta xác thực muốn khiêu chiến cố còn chưa nói xong lão giả liền thô bạo đánh gậy hắn thiếu mẹ hắn đánh g á m là lao tử muốn khiêu chiến hắn biết hay h k ô ngay tới trước tới s u Cũng n g a Ngay tại Nam Cung、kiệt、nổi giận đến muốn rút giết người giết đao tại Kiệt rút thời điểm, vậy ớ i hai người tiêu Thiên miệng. tư tranh đoạt Thành táo như cách mục Cô hữu gì Đạo bạo mở làm v l i ê nam q u n người ta trước đó định chiến đấu, bản đầu hàng. Ngay n tới ta trước tỏa ước đó đấu, đầu vậy,、nam、cung kiệt bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác không đ á m tin nhìn hắn lập tức giống như là s ù lông hùng sư giận dữ hét ngươi ngươi điên rồi sao ngươi biết mình tại nói cái gì sao cố thiên thành lại là vân đạm phong khinh lắc đầu ánh mắt dừng lại tại cách đó không xa thiếu niên trên thân ta chưa từng như này thanh tình qua hôm nay là cố thiên thành chuẩn bị phi thăng thời gian đồng dạng cũng là hắn sinh nhật với tư cách thiên hạ đệ nhất nhân hắn thường xuyên thu được đủ loại lễ vật mỹ nhân rượu ngon thần công thần binh những vật này với hắn mà nói đều như là cặn bã đồng dạng ngay cả nhìn nhiều đều là đang lãng phí sinh mệnh hắn tại trăm năm trước đã cảm thấy thế gian này đã không có bất kỳ vật gì có thể đả động hắn nhưng là hôm nay hắn biết mình sai vẫn là có cái gì có thể đả động hắn ví dụ như một cái có cơ hội giết chết mình đối thủ đây quả thực là thượng tiên đưa cho hắn nhất bồng quà sinh nhật nam cung kiệt nhìn mình coi là đời này địch thủ lớn nhất nam nhân hắn ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cùng hưng phấn đây hết thảy đều là mình cái kia tâm cơ thâm trầm một mực ngụy trang mình đồ đệ mang đến mà mình không cách nào làm cho hắn hưng phấn cảm giác bị thất bại tràn ngập toàn thân nam cung kiệt t h a m t h ả m thở dài lập tức dùng lớn nhất â m thanh quát nhớ kỹ cố thiên thành ngươi ngay cả cùng lão tử giao chiến cũng không xứng ngươi chỉ xứng cùng ta đồ đệ đánh nói xong vị này bắc địa đao ma liền cô đơn hướng phía sơn môn đi đến bất quá đi đến một nửa hắn đột nhiên dừng bước hắn muốn nhìn một chút cố thiên thành ở nhân gian trận chiến cuối cùng đến cùng sẽ là như thế nào kết quả trước khi bắt đầu chiến đấu cố thiên thành thiện ý nhắc nhở người lao còn cắm vào nơi đó không đem nó rút ra sao diệm xương lạc lắc đầu dùng nội lực ngưng tụ ra một thanh cùng mặc chu cơ hồ tương đồng một tây đao đã cố trưởng môn đều không cần mình bội kiếm ta nếu là dùng chẳng phải là thắng mà không võ nghe vậy vị này chiếm cứ thiên hạ đệ nhất vị trí này hai nhà tử trích tiên nhân hoi s ư ơ n g s ò hắn rất lâu chưa từng nghe qua cuồng vọng như vậy lời nói câu nói này nhìn như rất khiêm tôn nhưng là cũng có thể hiểu thành dù là người ta là tương đồng trạng thái chiến đấu ngay từ đầu diệm sương lạc liền dẫn đầu sử dụng ma đào thất quyết huyết ảnh quyết dưới tình huống bình thường huyết ảnh quyết có thể phóng thích hơn mười đạo huyết ảnh nội lực cường đại giả có thể phóng thích mấy chục đạo với tư cách sáng tạo giả nam cung kiệt nhìn đầy trời mấy ngàn đạo huyết ảnh trong mắt lõe lên một vệ kinh ngạc tiểu từ này nội lực thế mà mạnh tới mức này sao phải biết liền xem như hắn cũng chỉ có thể sáng tạo ra hơn bảy trăm đạo huyết ảnh đối mặt đầy trời huyết ảnh cố thiên thành hời hợt vung ra một kiếm m ê n h ngông vô song kiếm khí trong nháy mắt xé nát không trung gần nửa huyết ảnh mà còn lại gần nửa huyết ảnh tại diệp xương lạc điều khiển bên dưới bắt đầu nhanh chóng d u n g hợp cuối cùng hội tụ làm ộ t đạo cao một trăm m to lớn huyết ảnh s i ê u nhìn càng ngày càng gần huyết ảnh cố thiên thành huy động trong tay nội lực chỉ kiếm nhanh chóng một kiếm đâm ra cao một trăm m to lớn huyết ảnh lại bị đây vô cùng đơn giản một kiếm tan g ã nam cung kiệt khe nhữ mày á hạc tiểu tử này đang làm cái gì tại sao phải lãng phí nội lực dùng huyết ảnh quyết hắn rõ ràng rất rõ r một chiêu này chỉ thích hợp tàn sát kẻ yếu đối với cố thiên thành khẳng định vô dụng nhẹ nhóm phá mất diệp xương lạc chiêu thức về sau cố thiên thành thoải mái cười một tiếng xem ra ta còn thực sự là bị xem thường a Phang một giây sau hắn thôi động nội lực sử dụng khinh công bạo phát cơ hồ là trong chót mắt liền đặt tới diệp xương lạc trước mặt s i ê u nhanh như buôn lôi một đao cấp tốc đâm ra nhắm thẳng vào thiếu niên cổ họng thiếu niên quả quyết đem trường đao ngăn tại trước người mình hiểm lại càng hiểm chặn lại một kiếm này ma đao thất quyết huyền minh thức một chiêu này trên bản chất để nói là dùng nội lực tại trước mặt sản xuất một đạo vô hình lồng khí nội lực càng hùng hậu hơn phòng ngự hiệu quả càng tốt đương nhiên nếu là địch nhân nội lực hơn xa tại mình vậy cái này một chiêu tự nhiên là không hề có tác dụng mới vừa mắt thấy qua một chiêu này cố thiên thành rất rõ ràng một chiêu này lực phòng ngự nhưng hắn cũng muốn nhìn xem nam cung kiệt chuyên môn vì mình nghiên cứu ra chiêu số đến cùng có mấy phần huyền liền diệu thế là hắn điều động thể nội như biển như vực sâu hùng hậu nội lực bắt đầu trùng kích tầng này vô hình lồng khí đã đối thủ điều động nội lực công kích như vậy diệm xương lạc tự nhiên muốn điều động nội lực phòng ngự một vị là hoành áp thiên hạ t hưởng thụ lấy thiên hạ một trăm hai mươi năm cung phụng nội lực có thể nói là ngàn năm đệ nhất trích tiên nhân cố thiên thành một vị là n một lần lại mở ra nội lực sớm đã tại vô số lần tích l ũ y trồng chất bên trong hóa thành lăn lăn trường giang diệm xương lạc hai cái này quái vật nội lực đều là người k h á c thuốc nhựa mà không kịp thế là trận này nội lực đối bính lâm vào cháy bỏng hai người nội lực điên cùng đụng nhau đem bốn phía kiến trúc tung bay phá hủy đứng ở đằng xa quan chiến nam cung kiệt đều không thể không điều động nội lực bảo vệ bản thân để tránh bị hai người nội lực đụng nhau dư ba đ ụ n ả i lao tử quả nhiên không có đón sai cố thiên thành lao bất tử này nội lực quả nhiên kinh người Lão g i ả trên mặt mới vừa lộ ra vẻ vui sướng lập tức lần nữa trở nên cô đơn hắn n h ị n không được chửi bởi nói nếu như là l ã o tử bên trên l ã o tử dùng vẫn t i ê n nhất định có thể đánh bại hắn trên trường bên trên hai người còn tại cháy bỏng hai người khoảng cách rất gần gần đến diệp xương lạc đều có thể nhìn thấy cô thiên thành ánh mắt có lẽ là không nghĩ đến thiếu niên nội lực vậy mà như thế hùng hậu hắn trong mắt hưng phấn cùng cùng nhật càng thêm nồng hậu dày đặc diệp xương lạc tự nhiên rõ ràng đối phương vì sao hưng phấn như thế song phương lần đầu tiên giao chỉ thì hắn liền hiểu nguyên nhân tại đối phương trên thân kiếm d i ệ p s ư ơ n g lạc có thể cảm nhận được chỉ có cô độc ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cô độc hắn khát vọng chiến đấu nhưng không người nào có thể đánh với hắn một trận hắn khát vọng tử vong nhưng không người có thể ban cho hắn chết d i ệ p s ư ơ n g lạc cảm thụ được thể nội không ngừng chuyển vận nội lực quyết định chủ động xuất kích loại này nội lực đổi bính đã vô pháp thỏa mãn cô thiên thành cũng vô pháp để mình hoàn thành huấn luyện đặc thù ma đ a o thất quyết ma tâm quyết một ý niệm thiếu niên hồn niệm liền hóa thành ma đào sắp nhập vào cô thiên thành thất hải một đào kia cũng không có đối với cô thiên thành tạo thành bao nhiêu tổn thương nhưng lại để hắn nội lực chuyển vận đình chỉ nhất sát đối với d i ệ p s ư ơ n g lạc đến nói một tích tắc này như vậy là đủ rồi ma đao thất quyết sát thiên quyết đen đỏ dao nhau khí vụ bọc lại trong tay thiếu niên trường đao sau đó ngang nhiên chém về phía cố thiên h à n h bá trích tiên nhân có chút đưa tay một chỉ đ i ể m tại trường đao lưới đao phía trên nắt nhàn nhạt một chữ lại như là miệng ngậm thiên hiến giang d á c trong tay thiếu niên nội lực chỉ đao ứng thanh m à n át chính hắn cũng bị hùng hậu nội lực đánh bay ra ngoài đ ậ t d i ệ p s ư ơ n g lạc vững vàng rơi xuống đất mắt đen từ đầu đến cuối đều là như vậy bình tĩnh ngươi đang cố ý dùng ma đao thất quyết cùng tà đánh nhìn như là nghi vấn thực tế ngữ khí tràn đầy chắc chắn diệp s ư ơ n g lạc từ chối cho ý kiến lần nữa dùng nội lực ngưng tụ ra trường đ a o ma đ a o thất quyết sát tiên quyết trên bản chất cùng hắn cựu lê b á n thể thuật s á t quyền nguyên lý cùng loại đều là sử dụng sát khí kỹ năng nếu như là diệp s ư ơ n g lạc bản thể đến sử dụng một đ a o kia mười cái cố thiên thành cũng đỡ không nổi đáng tiếc hắn hiện tại thân thể này sát khí cuối cùng quá yếu thậm chí cũng không sánh nổi nam cung kiệt sát khí nhỏ yếu như vậy một chiêu này uy lực khẳng định cũng là vô cùng nhỏ yếu nơi xa nam cung kiệt sắc mặt phức tạp nhìn thiếu niên nội tâm thật sự là ngũ vị tập trận hắn dọc theo con đường này đều nghĩ đến làm sao làm chết tiểu tử này kết quả đối phương thế mà tại như vậy mấu chốt chiến đấu bên trong còn sử dụng mình chiêu số hắn thật sự là không biết nên đ oán hận tiểu tử này cướp đi mình khiêu chiến cơ hội hay là nên cảm tạ hắn kiên trì sử dụng ma đ a o thất quyết đem mình tuyệt học hiện ra cho cố thiên thành tiếp đó d i ệ p s ư ơ n g lạc theo thứ tự sử dụng ma đ a o thất quyết còn lại phệ huyết quyết độ thiên quyết đ ạ p không quyết ba chiêu này cùng phía trước bốn chiêu đồng dạng có một chút tác dụng nhưng vẫn như cụ không đả thương được cố thiên thành tại diệm xương lạc đem ma đào thất quyết sau khi dùng xong cố thiên thành trên thân khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên cuối cùng trở nên cao thâm mà phiêu m i ể u cùng lúc đó trong tay hắn nội lực chỉ kiếm cũng bắt đầu chậm rãi huyên hóa cuối cùng biến thành cái kia thanh từng theo hắn chỉnh chiến thiên hạ thần kiếm chúng sinh máu siết khỉ nên kết thúc tiếp xuống một chiêu này là ta một kích mạnh nhất ngươi nếu là không chặn được vậy thì chết đi nơi xa nam cung kiệt gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ả n h kia chậm rãi đọc lên chiêu thức danh tự tiên giang trần mâu thuẫn nội tâm để hắn do dự phút chốc cuối cùng vẫn hướng phía thiếu niên hát lớn tiểu tử đây là cố thiên thành tối cờ một chiêu ngươi nếu là không có cái gì áp đáy hỏm thủ đoạn vậy liền nhanh trốn a Diệp s ư ơ n Ma đào thất quyết nói cho cùng là nam cung kiệt đao chỉ có hẳn đến lính dùng mới có thể phát huy ra một trăm linh thậm chí hai trăm linh chiến lược dù là mạnh hơn cũng cuối cùng không phải mình với lại vô số lần vip ghế khán giả quan chiến đã sớm để hắn hiểu được nam cung kiệt ma đào thất quyết đánh không thắng cố thiên thành tiên giáng trận cho dù là hắn chuyên môn sáng tạo ra dùng để đối phó cố thiên thành vất thiên chiến tích tốt nhất tình huống cũng chỉ là trước đây tay tình huống dưới cưỡng ép một t r i một d i ệ p s ư ơ n g lạc sở dĩ muốn tại ban đầu thời điểm dùng ma đ a o thất quyết để chiến đấu là vì báo đáp nam cung kiệt nếu như không phải đối phương dạy mình ma đ a o thất quyết hắn liền tính có thể học được bộ này đ a o pháp cũng phải lại mở ra nhiều lần sư phụ ngài đ a o đã hiện ra xong tiếp đó xin mời ngài nhìn xem ta đ a o d i ệ p s ư ơ n g lạc đem toàn bộ nội lực hồn niệm huyết khí toàn bộ chút xuống trong tay trên trường đào vì đánh bại cố thiên thành diệm xương lạc không biết mở lại bao nhiêu lần t hệ nội nội lực đều bị hắn áp suất dòng dã mười lần bản chất đều đã hoàn thành thăng hoa nguyên nhân chính là như thế hắn có thể đủ củng cố thiên thành đứng tại cùng một hàng bắt đầu nội lực chỉ đao bắt đầu không ngừng huyên hóa cuối cùng biến thành một thanh nam cung kiệt vô cùng lạ lẫm nhưng đối với thiếu niên đến nói lại vô cùng quen thuộc trường đao ma đao thất quyết chu tiên h quyết thoát thai từ ma đao thất quyết thứ tám quyết là diệp x ư ơ n g lạc tại giao chiến nhiều lần về sau là cố thiên thành sáng tạo ra chiêu số hai người phi thường có ăn ý đồng thời dùng ra mình một chiêu mạnh nhất bá siêu kiếm khí cùng đao cương đem chọn cái trích tiên sơn chi đỉnh chiếm hết lại có chúm h nam cung kiệt si ngốc nhìn một đau kia hai hàng nhiệt lệ từ hốc mắt chảy xuống lẩm bẩm nói lao tử phục một đau kia lại cho ta một trăm năm thời gian ta cũng vô pháp sáng tạo ra như thế kinh d i ễ m một đau khi kiếm khí cùng đau cương biến mất giao chiến hai người mặt đối mặt đ ứ n g đấy g i a n g g i a c d i ệ p xương lạc trong tay dùng nội lực huyện hóa ra mặc chu chậm rãi pha thoái phanh cùng thời khắc đó trích tiên nhân cố thiên thành thân thể bất lực ngã trên mặt đất chống giống ngực tuyên cáo hắn k ẻ bại thân phận diệm xương lạc tháng với tư cách kể bại cố thiên thành còn có còn lại một hơi rõ ràng thua hắn trên mặt lại là vô cùng vui vẻ nụ cười、Phàng. một đạo màu trắng cổ sáng từ trên trời giang xuống bao lại còn lại một hơi cố thiên thành nam cung kiệt nhìn cổ sáng đọc lên nó danh tự phi thăng chỉ trụ tương truyền võ công đạt đến cực cảnh giả phi thăng chỉ trụ liền sẽ hàn g lâm tiếp dẫn phi thăng giả đi hướng thiên liên giới đột nhiên hắn hoang mang nhìn về phía thiếu niên rõ ràng hắn đánh bại cố thiên thành rất rõ ràng cũng đạt tới võ công cực hạn vì sao nhưng không có phi thăng chỉ trụ đến đây tiếp dẫn ý nghĩ này mới vừa xuất hiện hắn liền thấy không thể tưởng tượng một màn vô số hồng quang giống như là không cần tiền giống như từ bốn phương tám hướng tụ đến cùng hồng quang cùng nhau xuất hiện còn có thần thánh không h i ể u chín mươi chín nói thang lên trời nam cung kiệt miệng có chút mở lớn loại tình huống này tại trong sử sách căn bản không có ghi chép qua hắn mới vừa thế mà còn vì thiếu niên bênh vực kẻ yếu kết quả đây cùng thiếu niên vạn trượng hồng quang tới đón chín chín thang lên trời so với đến cố thiên thành phi t h a n g liền lộ ra keo k i ệ t nhiều d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn vây quanh mình vạn trượng hồng quang cùng xuất hiện tại dưới chân thang lên trời đây chính là thông quan kết t o á n sao hô thiếu niên thật lâu thở hắt ra quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua nam cung kiệt lập tức bước lên chín chín thang lên trời rời đi trận này thuộc về hắn huấn luyện đ chúc mừng người chơi đao thuật tinh thông đẳng cấp nâng cao nở chúc mừng người chơi lĩnh lộ kỹ năng đặc thù đao phách chúc mừng người chơi đao thuật tỉnh thông tiến giai thành đao thuật đại sự chúc mừng người chơi đao thuật đại sư đẳng cấp nâng cao bốn chương hai trăm sáu mươi đặc tính tiến giai ngự phong giả đao phách nhất giai kỹ năng loại hình đặc thù bị động hiệu quả gia tăng người sở hữu đao thuật tư chất đao cương tạo thành tổn thương gia tăng một trăm linh tiến giai phương thức tự mình tìm tòi đánh giá kiếm giả ngưng tâm đao giả lập phách nó là tư chất chứng minh cũng là ngươi mỗi một lần vung đao tạo ra cuối cùng kết tinh đao thuật đại sư l v năm kỹ năng hiệu quả sử dụng đao loại vũ khí lúc chiến đấu tổn thương gia tăng một trăm m t ư ơ i sáu chín mươi bốn tiến giai ban thưởng đ ồ linh đối với có được sinh mệnh chủng tộc tạo thành tổn thương gia tăng ts đối với người máy vong linh trở địch nhân vô hiệu đánh giá chúc mừng ngươi đang dùng đao trên con đường này lại bước vào một bước dài mặc dù đại giới là kém chút đem mình làm thành một cái xí ngốc d i ệ p xương lạc lắc, lắc đầu cầm lấy để ở một bên điện thoại nhìn thoáng qua thời gian 12, 00, thiếu niên hiện lên hình chữ đại nằm ở trên giường trong đầu liên quan tới lần này huấn luyện đặc thù ký ức bắt đầu chậm rãi trở nên mơ hồ còn lại chỉ có hắn không ngừng luyện đ a o cũng thu hoạch được các loại cảm n ộ ký ức đánh giá x á t thực không có nói sai hắn kem chút biến thành một cái x i n ố c bởi vì lại mở ra số lần thật sự là nhiều lắm chính hắn cũng không biết là làm sao kiên trì nổi thiếu niên đ ố n g nhiên từ trên giường ngồi dậy đến từ không gian trong hành trang xuất ra mấy cái trái cây bậy ở trước mặt đây là hắn lần trước tham gia ăn gà thi đấu chín tháng sau thu hoạch được tiểu quà tặng sau đó liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm ướt vừa mới vào miệng vợ môi cùng đầu lưỡi sẽ cảm giác được ma ma phảng phất có một cỗ dòng điện ở trong miệng mạnh mẽ đâm tới chúc mừng người chơi lôi nguyên tố thân hòa độ hai trăm l ô i nguyên tố kháng tính thêm bốn trăm đem hai cái ngày đ ỉ n h quả nuốt vào về sau diệp xương lạc lại cầm lên thanh loán quả với tư cách một cái băng thuộc tính bảo vật nó mặt ngoài nhiệt độ thấp thái quá nếu như là người bình thường vẹn vẹn chạm đến nó ngón tay đều sẽ trực tiếp bị động thương ấn cảm giống như là tại ăn kem chúc mừng người chơi băng nguyên tố thân hòa độ hai trăm băng nguyên tố kháng tính thêm bốn trăm h a i cái quả thực nuốt vào về、sau. diệp sương lạc thực lực rõ ràng tăng một mạng lớn đây để hắn tâm tình thật tốt đem cuối cùng hai cái linh phong quả một tay một cái cầm lên hương vị giống như không có gì hương vị liền cùng u ố n gió g tây b ắ c đồng dạng cùng nó hai vị đồng loại so với đến linh phong quả liền lộ ra thường thường không có gì lạ đã nó không có hương vị diệp sương lạc cũng không có hứng thú tỉnh tế thưởng thức há to mồm hai ba miếng liền đem hai cái linh phong quả ăn hết chúc mừng người chơi, ngài ư đặc tính con của gió đã tiến dài thành ngự phong giả càng thu được bốn phía càng sinh động phong nguyên tố thiếu niên mỉm cười không hổ làm ì n h duy hai tiên tiên thân thiện thuộc tính nhanh như vậy liền hoàn thành lần đầu tiến giai đặc tính ngự phong giả đặc hiệu một phong chi linh khải bất kỳ phong nguyên tố thân hòa độ thấp hơn người sinh vật tạo thành phong nguyên tố tổn thương giảm ít phần trăm ba mươi năm m ư ơ i năm đặc hiệu hai vô tướng cương phong lược đặc hiệu ba bão linh dực với tư cách bị phong nguyên tố chỗ chiếu cố chi nhân hãn tặng cho ngươi linh dực để ngươi có thể bay lượn tại cử thiên tại ngươi dưới sự cố gắng không ngừng phong linh dực hoàn thành lần đầu thuế biến đang phi hành quá trình bên trong có thể tiêu hao một nghìn linh lực mở ra phụ tải hình thức tốc độ phi hành trên phạm vi lớn gia tăng đánh giá gió ở cùng với ngươi tra xét xong tiên giai đặc tính d i ệ p xương lạc sắc mặt quái dị nhìn mình lòng bàn tay linh phong quả sau khi ăn xong hắn lòng bàn tay xuất hiện một đạo mini màu lục bão ánh mắt tập trung ở phía trên trước mắt lập tức nổi lên nó tin tức linh phong quả hột loại hình tạp vật hạt giống phẩm chất màu tím hiệu quả t r ô n g tại đặc thù trong hoàn cảnh có sát xuất mọc ra một viên linh phong quả thụ hệ thống có thể thu hồi vật này phẩm phải chăng đem vật này phẩm giao cho hệ thống phải không không diệm xương lạc nhất miệng lần trước thu hồi bản nguyên còn không có cho mình phát thường đâu c ò nếu không đi chơi ra diễn đàn nhìn xem tạm thời đem thu nhập không gian bên trong túi leo lưng diệm xương lạc bật máy tính lên thuần thục mở ra người chơi diễn đàn lúc đầu chuẩn bị tìm một cái chồng chọn điều kiện l chú ạ chúng ta đ thế giới hủy diệt nhưng nó cũng không phải là bởi vì chiến bại quá nhiều lần mà hủy diệt hoàn toàn là bởi vì diệp tịch nguyệt cái tên điên này thế mà dẫn sói vào nhà tại chủ thế giới mở ra tọa độ cùng chung để cho chúng ta thế giới bị đắm kia cường đạo chia cắt hủy diệt chú ý h à n g mục diệp tịch nguyệt là cái trời sinh tiên i ê n hoàn toàn không có đồng lý tâm am hiểu h u y ế n thuật thích nhất điều khiển trí thân yêu nhất tàn sát lẫn nhau cũng ở trong đó một cái sau khi chết giải trừ h u y ế n thuật nhìn một cái khác sụp đổ mà c ũ n g n h ỉ treo giải thưởng ban thưởng 5 0 v đốt điểm tích lũy không c h ọ n vẹn thế giới thụ s l 7 5 2 h a à o thế giới ts căn cứ tin tức mới nhất diệp tịch n g u y ệ t đã gia nhập cầm tỉnh trở thành tân nhậm dê l bốn hai t r ă ả hào người chơi thêm vào treo giải thưởng 1 0 v đốt điểm tích lũy một thanh m ẫ u làm phẩm chất đao điểm kích xem xét thuộc tính a i trăm n h í o người chơi thêm vào treo giải thưởng h a v đốt điểm tích lũy thần tính tiền tài tại đầu này treo giải thưởng tiếp hồi phục bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít thêm vào treo giải thưởng d i ệ p s ư ơ n g lạc nhìn treo giải thưởng tiếp phía trên nhất tấm kia diệp tịch nguyện ảnh chụp không khỏi nghiêng đầu một chút ảnh chụp tựa hồ là chụp ảnh cũng không rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy một cái thiếu niên tóc trắng đứng tại không trung cổ t h i ế u mặc dù trước đó liền đoán được thế giới khác mình khả năng cũng có trở thành người chơi nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là bị treo ở treo giải thưởng cột phía trên vẫn sẽ có chút thật a đúng là không có cảm giác gì dù sao cả hai mặc dù là đồng vị thể nhưng vô luận là tính cách vẫn là trưởng thành từng trải đều hoàn toàn khác biệt hoàn toàn đó là không liên hệ chút nào hai người treo giải thưởng ban thưởng thật đúng là phong phú a d i ệ p sương lạc cảm khái một tiếng lập tức tối lui ra khỏi cái này treo giải t h ư ở n g t i ế p mặc dù rất tâm động nhưng hắn trước mắt hẳn không phải là mình vị này đồng vị thể đối thủ dù sao đối phương đều có thể gia nhập cẩm tình nghĩ đến cẩm tình d i ệ p sương lạc liền sẽ đồng thời nghĩ đến nó người đối diện mười huyên ma với tư cách trong trò chơi tiếng xấu chiêu lấy hai cái đặc thù tổ chức cả hai quan hệ không thể nói không tốt chỉ có thể nói là gặp mặt liền bóp nghe nói thế hệ đầu tiên cẩm tinh thành viên ngoại trừ khỉ cùng chó những người khác chết nhiều hơn thiếu thiếu cùng mười huyễn ma tên điên nhóm c h ế t chút quan hệ được rồi có quan hệ gì với ta ta vẫn là tìm phong linh quả trồng c h ọ n công l ự c a chương hai trăm sáu mươi mốt thần tính chiến đấu muốn trồng c h ọ n linh phong quả thụ đầu tiên cần cam đoan bốn phía phong nguyên tố hàm lượng tại bảy mươi khoảng trên giới sai sót không thể vượt qua năm tiếp theo cần ba đến năm đầu có thể điều k h i ể n phong nguyên tố ma tú h yêu thú thi thể với tư cách phân bón cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một điểm cần vi lượng thế giới bản nguyên đem trồng trọt linh phong quả thụ điều kiện sửa soạn cũng ghi chép về sau diệm xương lạc vớt vớt huyện thái dương điều kiện thứ hai đơn giản nhất tìm mấy cái có thể điều khiển phong nguyên tố ma tú h yêu tú h thi thể tùy tiện giết mấy cái là có thể điều kiện thứ nhất liền để hắn có chút buồn rầu hắn mặc dù có thể điều động phong nguyên tố nhưng vô pháp thời thời khắc khắc canh giữ ở thụ bên cạnh a về phần cái điều kiện cuối cùng nô、no, vì cái gì không hỏi xem vạn năng gà a đâu gà a cho điểm thế giới bản nguyên lời còn chưa dứt một cái quen thuộc â m thanh t ạ i lỗ thai hắn văng lên đương nhiên có thể bất quá ngươi về sau sẽ không giống d i ệ p tịch nguyệt đồng dạng nổi lên a diệm xưng lạc hắn không muốn trả lời vấn đề này bởi vì hắn cảm thấy gà a đang vũ nhục hắn mặc dù hắn bị tâm ma ảnh hưởng sát tính cực nặng nhưng đầu góc vẫn là bình thường nhàn r ồ i không chuyện gì tại sao phải dẫn sói vào nhà chỉ đua một chút gạ âm thanh bình tĩnh nói xong bốn chữ sau đó lời nói chuyển hướng cảm khái nói bất quá diệp tịch n g u y ệ t s á t thực rất lợi hại cho dù là chúng ta bên này tối cường người chơi cùng hắn cũng là b ả y mở ra diệp xương lạc nghe được thú vị nội dung nhiều hứng thú hỏi chúng ta bên này tối cường người chơi ngươi lần đầu tiên tìm tới ta thời điểm giống như để cập tới ngươi lúc đó nói đảo ngược xâm lên thì chúng ta bên này tối cường người chơi cũng biết xuất thủ thế nhưng ta giống như không có nhìn thấy hắn đấy hắn nhớ lại một cái lúc ấy mở ra năm phiên thế giới môn hết thể có một bốn tên người chơi tham gia bảo vệ chiến trong đó cũng không có phù hợp gạ ạ trong miệng tối cường chi danh người chơi trừ phi có người đang giả heo ăn t h ị t h ổ ai hắn ngủ quên mất rồi gạ ạ ngữ khi có chút bất đắc dĩ cái kia dù sao cũng là hắn trong tay vương bài hắn có thể làm sao đâu sửa g á i thôi nghe được gạ ạ trả lời thiếu niên trầm mặc nửa n g à y b u ồ n b ã n ó i hắn thật là đặc biệt gạ âm thanh không tiếp tục độ vang lên chỉ là chẳng biết lúc nào hắn trên bàn nhiều hơn một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu trắng trùng sáng thế giới bản nguyên hiệu quả cầu nguyện vật liệu đồ ăn đánh giá tin tưởng ta nếu như không phải là bởi vì n g ư ơ i ưu tú biểu hiện n g ư ơ i đưa ra yêu cầu này thời điểm liền sẽ bị hô đến trên tường móc đều móc không xuống d i ệ p xương lạc đ ú i bay như là thường ngày đồng dạng không nhìn không quá nghiêm chỉnh đánh giá hắn liền ưa thích gà ạ đây dứt khoát tính cách song phương vĩnh viễn không cần nhiều lời nói nhảm đem thế giới bản nguyên t r ư ớ c thu nhập không gian bên trong túi đ e o lưng chờ mình giải quyết phía trước hai cái điều kiện về sau lấy thêm ra đến sử dụng nói trở lại hắn tham gia ăn gà thi đấu thắng được phần thưởng còn giống như có một cái không có sử dụng tự do thần tính trao đổi thiếu niên sau khi ban bố mệnh lệnh xong trước mắt trong nháy mắt nhảy ra một cái bộp b ụ t mời lựa chọn một loại thần tính chiến đấu d i ệ p s ư ơ n g lạc không có chút gì do dự liền lựa chọn chiến đấu thần tính dù sao cái này thần tính hiện dùng tính tối cao ba giây về sau hệ thống âm thanh tại hắn trong đầu vang lên chúc mừng ngài thu hoạch được thần tính chiến đấu thiếu niên nhữ mày qua ba giây mới đáp lại chẳng lẽ lại ma binh đại tôn thật đi tìm may mắn thần minh rồi nào đó nguyên thủy thế giới nơi này có vô số thần linh cùng chủng tộc mỗi một cái chủng tộc đều tin ngựa một vị thần linh mà thần linh cùng mình tín ngưỡng chủng tộc cũng cơ hồ là khóa lại tín ngưỡng mình chủng tộc càng mạnh bản thân thần lực cũng liền càng mạnh trái lại nếu là tín ngưỡng mình chủng tộc toàn bộ bị diệt như vậy cái này thần linh cũng biết biến thành phạm nhân thú vị là thần linh cùng chủng tộc giữa quan hệ cũng không bình đẳng chủng tộc bị diệt thần linh sẽ b i ế n thành phạm nhân nhưng nếu là một chủng tộc tín ngưỡng thần linh tử vong lại đối với chủng tộc sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng bọn hắn chỉ biết đổi một cái thần linh gửi thư ngựa liệt tộc là những năm gần đây quật khỏi chủng tộc bọn hắn tín ngưỡng chiến đấu chỉ thần áo ba tư mỗi một năm đặc biệt thời gian liệt tộc đều sẽ tổ chức long trọng tế tự tại một ngày này bọn hắn chọn anh dũng nhất v d n g quên quên đến thị sinh tử vật lộn đến với tư cách đưa cho thần linh lễ vật nhưng năm nay tế tự tựa hồ ra một chút n g o à i ý m ớ n trên tế đàn vĩ đại chiến đấu chỉ thần áo ba tư ngã trên mặt đất một vị mặc áo đỏ tướng mạo xinh đẹp nữ nhân ngồi tại cự nhân trên thân vô số liệt tộc nhân kinh hãi nhìn tên kia xinh đẹp vô song hồng y nữ nhân ngay tại vừa rồi hàng năm lần một tế tự bắt đầu năm nay chiến đấu rất đặc sắc bọn hắn liệt tộc nhân thời đại tín ngưỡng cung phụ thần linh áo ba tư đại nhân đều tự mình hàn lâm sau một lát tên kia hồng y nữ nhân liền từ ngày mà hàng một chỉ điểm sát bọn hắn thần linh ngay sau đó bọn hắn thần linh thể nội tự a hồ có một đạo thần bí chùm sáng bay ra ngoài bọn hắn c ầ n t ố i quy để bọn hắn không thể nào hiểu được mới vừa xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn thần linh chết rồi chết tại vị này hồng y nữ tử trong tay đã như vậy lạch cạch nương theo lấy tộc trưởng cầm đầu quỳ xuống tất cả liệt tộc nhân nhao nhao quỳ xuống chăm miệng một lời hô to tư nạp nạp vung kéo liệt tộc nữ liệt tộc quyết định từ giờ trở đi vị này hồng y nữ tử đó là bọn hắn mới nhất tín ngưỡng thần linh hồng y nữ nhân tự hồ đối với này cũng không cảm thấy hứng thú xác nhận mình phát ra đồ vật bị người kia thu được về sau liền lần nữa lại sẽ rách không gian. rời đi cái này nguyên thủy lại bạo lực thế giới diệp xương lạc nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu tuyền hạng lâm vào suy nghĩ đầu tiên phía trên không có truyền thuyết ba bị động cũng không có sát sinh chỉ lực cùng bất bại huyền thể loại này đã dung hợp qua thần tính kỹ năng tại nghiêm túc suy tư một lúc sau diệp xương lạc cấp ra đáp án cùng phá quân chỉ lực dung hợp nếu là thần tính chiến đấu vậy khẳng định muốn dung hợp thường dùng nhất kỹ năng sau mười lăm phút dung hợp hoàn thành phá quân chỉ lực g h mắt hai hiệu quả lực đặc hiệu phá giáp giả người mỗi cuộc chiến đấu lần công kích thứ nhất ngoài định mức không nhìn định quân mười lăm phòng ngự khi địch quân phòng ngự về không về sau ngươi chỗ không nhìn phòng ngự đều đem dựa theo một một tỷ lệ chuyển hóa làm bạo tổn thương đánh giá tại lao tử trong mắt dù là ngươi xuyên mười tầng giáp cũng cùng lộ ra trọn vẹn không có gì khác biệt nào đó bạo giáp của ma nhìn mới xuất hiện đặc hiệu diệm xương lạc ở trong lòng nhanh c h ó n g tính toán một chút phá quân chi lực lờ vờ m ắ t hai có thể không nhìn địch quân ba mươi phòng ngự bất bại huyền thể gấp đội về sau có thể biến thành sáu mươi sáu mươi mười lăm bảy mươi lăm mình quả nhiên còn kém xa đâu thiếu niên mặt mỉm cười lắc đầu đem thanh kỹ năng đóng lại xem ra phá giáp giả gia tăng bạo tổn thương hiệu quả mình tạm thời là không hưởng thụ được đột nhiên hắn h ả o hữu không trả sáng lên lên. bởi vì diệp s ư ơ n g lạc tính cách nguyên nhân trước mắt có hắn h ả o hữu chỉ có tiêu g i a nặc cùng lạc n g u y ệ t sẽ là ai cho mình phát tin tức đâu lạc n g u y ệ t cái kia có đây không diệp s ư ơ n g lạc nếu như có chuyện nói mời nói thẳng lạc n g u y ệ t ách chính là cái kia xin hỏi ngươi có biết hay không bằng b u ồ n bán nên làm cái gì nha diệp s ư ơ n g lạc ngươi vì cái gì không tìm gà ạ hỗ trợ lạc nguyện gà ạ đại nhân thế nhưng là thế giới ý thức sao có thể tùy tiện tìm hắn đâu diệp xương lạc có chút như đầu không được sao c h ẳ một thiên nhân thế ả giới cái thế giới này từ xưa đến nay cao cao tại thượng thiên nhân liền áp đảo nhân loại phía trên nhân loại giống như là gia súc bị thiên nhân chính phủ nuôi nuốt các ngươi đời đời kết tiếp cũng chỉ là đồ ăn khác nhau chỉ là ngươi phụ thân chất thị tươi t non càng thêm ăn ngon ngươi phụ thân thị t so sánh tuổi cẩn nhiều nhai mấy lần thiếu niên nhìn trên trời cao tòa kia đại thành màu đỏ máu trong con ngươi là vô luận như thế nào đều không che giấu được sát y đối với cố định vận mệnh bất mãn muốn người phản kháng theo ta g i ế tất ới. t cả người ánh mắt đều tập trung ở thiếu niên trên thân hắn diễn thuyết không hiểu có gan ma lực để bọn hắn lạc ấn trong linh hồn nô tính đang từ từ tiêu tán lão đại hãy cho xem sợ rằng chúng ta không tại một cái thời đại ta cũng biết giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ hai linh tạp thế giới linh nhi nói cho ra ra ngươi thức tỉnh linh t ạ m danh tự vĩ đại linh t ạ m chỉ thần n í t vinh một cũng đã cáo chi ngươi đi thiếu nữ nhẹ gật đầu lại lắc đầu máy móc một dạng đọc lên mình thức tỉnh bản m ệ n h linh t ạ m danh tự s á t thần hàng thế diệm xưng lạc truyền thuyết sắp trắng vừa sắp trắng vừa sắp trắng vừa sắp trắng vừa sắp trắng, trắng vừa thẻ thiên giai phương thức tàn sát một trăm vạn lấy chúng sinh chi huyết đúc thành vô thượng vương toạn ba s á t lục chi kiếm cùng bá giả vương giả chi kiếm huỳnh về sau tại ngày này biệt tửng báo ta cố tiểu ảnh danh tự không ai dám khi dễ ngươi thanh niên tựa hồ có chút búng say khuôn mặt bỏ b chương i niên đầu tiên là sở, lập tức cười nói. to hai g trăm sáu mươi hai bắt đầu liền mất liên lạc tâm ma cùng bạc phải chăng lập tức mở ra truyền thống tiến vào cái kế tiếp thế giới phải không phải diệm xương lạc không có bất kỳ cái gì do dự lập tức lựa chọn đồng ý quen thuộc cảm giác hôn mê đánh tới thiếu niên mắt tôi sầm lại ngắn ngủi đã mất đi ý thức nơi này là địa phương nào d i ệ p s ư ơ n g lạc đánh giá xung quanh lạ lẫm hoàn cảnh trắng xóa một mảnh tựa hồ bốn phương t á m hướng đều bị sương mù dày đặc bao phủ khiến người kinh ngạc là những n à y sương mù dày đặc thế mà đem hắn siêu phàm cảm giác gáp chế tới cực điểm để hắn chỉ có thể cảm giác được quanh thân mười em lý do an toàn d i ệ p s ư ơ n g lạc đứng tại chỗ đợi năm phút đồng hồ thế giới bối cảnh giới thiệu chậm chưa tới mình thiên phú cũng không có động tĩnh thơ ma đối mặt loại này không biết tình huống diệm xương lạc l làm vô bài công cụ người tâm ma cũng rất rõ ràng mình nên làm cái gì dùng bất mãn ánh mắt nhìn diệm sương lạc một chút liền hướng phía ngay phía trước thẳng tắp tiến lên khi hắn tiên vào sương mù dày đặc về sau khí tức trong nháy mắt biên mất vô tung vô ảnh diệm sương lạc nghiêng đầu một chút hắn cùng tâm ma giữa liên hệ cũng không có cắt ra, nhưng là đối phương tựa hồ cùng hắn không tại cùng một không gian lão ta xa song phương mạng lưới thông tin lạc bên trong tâm ma truyền về tin tức hỗn loạn vô cùng căn bản không có cho ra bất kỳ hữu dụng tin tức thay thế hắn đơn vương kết thúc song phương truyền tin nô nên làm cái gì tốt đâu bay ở diệp s ư ơ n g lạc trước mặt có hai lựa chọn cái thứ nhất triệu hóa bạc để hắn tiếp lấy d ò đường lựa chọn thứ hai mình tự mình tiến vào mảnh này xương mù dày đặc thăm dò một chút cẩn thận suy nghĩ qua đi diệp s ư ơ n g lạc vẫn là nhẹ giọng kêu gọi nói bạc nương theo lấy thiếu niên triệu h á n đã kích động bạc lập tức xuất hiện tại hắn bên người nô vương mời ra lệnh a diệp s ư ơ n g lạc chỉ chỉ phía trước chậm rãi nói đi phía trước thăm dò một chút ta vâng nô vương siêu bạc xương vỏ ngoài cấp tốc hóa thành q ố c dực chỉ là một cái t r ớ c mắt liền xông vào tròng xương mù dày đặc sau đó cũng mất liên lạc d i ệ p sương lạc nếm thử triệu hồi lại thu vào hệ thống nhắc nhở keng ngài tùy tùng bạc chính đứng tại không gian đặc thù ngài tạm thời vô pháp đem triệu hồi kết quả này nên nói là dự kiến bên trong a d i ệ p sương lạc khe nhữ mày đây trong sương mù dày đặc đến cùng có đồ vật gì để mình vương bại cùng số một tay chân đều làm trận mất liên lạc thiếu niên từ không gian trong hành trang xuất ra một cái quả đào dùng phong nguyên tổ lôi cuốn lấy nó tiến nhập trong sương mù dày đặc quả đào tiên vào sương mù dày đặc trong n h y mắt tựa như tâm ma cùng bạc đồng dạng đã mất đi liên hệ diệm sương lạc lâm vào suy nghĩ đã tâm ma cùng ngân đô còn sống nói do cho dù có nguy hiểm hẳn l suy nghĩ một lát sau diệm xương lạc rút ra mặc dù đi vào phía trước trong sương ngủ dày đặc ngắn mùi hắc cám qua đi hắn trước mắt khôi phục qua mình sương ngủ dày đặc đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là hồ nước là rừng cây là đủ loại sinh mệnh ký tước ta siêu phàm cảm giác trở về mặc dù không biết là tình huống như thế nào nhưng này chút x ư ơ n g ngủ dậy đặc b i ế n mất về sau áp chế tựa hồ cũng biến mất theo đột nhiên diệm x ư ơ n g lạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời màu đen mặt trời cao cao treo ở trên trời cao chúng sinh bình đẳng chia sẻ lấy hắn tản mát ra nhiệt lượng là ảo ra sao vì cái gì ta tại nó trên thân cảm thấy sinh mệnh khí t ứ c c ố khí tức kia c h ư ớ c mắt l à qua hắn sau đó lại đi cảm giác lại cái gì đều cảm giác không tới được rồi đi trước tìm một cái tâm ma cùng bà ga bách hồ thôn đông đông đông một trận gấp rút tiếng đập cửa để thiếu nữ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh nàng xoa còn buồn ngủ con mắt đứng dậy mỏ cửa phòng ra vừa mới mở cửa một cái tay liền tóm lấy nàng cánh tay đưa nàng kéo ra ngoài linh nhi hôm nay đó là ban đầu linh tạp thức tỉnh thời gian ta thế nhưng là kích động một đêm không ngủ ngươi làm sao ngủ được được xưng là linh nhi thiếu nữ bởi vì mới vừa rời giường âm thanh có chút khàn khàn đáp lại nói có cái gì tốt kích động dù sao tới tới lui lui chẳng phải cái kia mấy loại lao hồ sao một tên khác thiếu nữ nhất miệng với tư cách chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu nàng quá rõ ràng mình vị này bạn thân tính tỉnh dùng một cái từ liền có thể hình dung cá tớ mỗi nhanh, nhanh nhanh chúng ta nhanh đi từ đường trước đoạt tốt vị trí b ằ n không chờ xe muốn lập lâu đội vậy ngươi chờ ta một chút ta thay quần áo khác chờ linh nhi thay xong y phục về sau thiếu nữ lôi kéo nàng một đường chạy chậm đến hướng từ đường mà đi trên nửa đường thiếu nữ đột nhiên dừng bước linh nhi có chút không hiểu đang muốn hỏi thăm một cái nguyên do thiếu nữ lại đột nhiên ôm lấy nàng cánh tay làm l ú g nói linh nhi tốt linh nhi ngươi có thể hay không cùng ta đổi một cái a ngài thôn trưởng trước mấy ngày phân phối cho ta là ẩn chứa nguyên tố lực thịt tươi đây không phải rõ ràng muốn cho ta triệu hoán ngũ vị linh hồ sao người ta thật không thích ngũ vị linh hồ ta thấy được ngươi cầm tới là phong chỉ linh tình người ta thật rất vỡ thích đạp gió mánh hổ cùng ta đổi một cái thôi nói xong nàng liền dùng điểm đạm đáng yêu biểu lộ nhìn mình hảo hữu linh nhi thật sự là chịu không được hảo hữu loại ánh mắt này nói thật nàng cũng không để ý ban đầu linh tạp sẽ triệu hồi ra cái gì đã xảo nhi m u ố n vậy liền cho ngươi tốt ngay vậy được xưng là xảo nhi thiếu nữ lập tức triệu hồi ra một cái thẻ kín đáo đưa cho linh nhi sau đó nhận lấy tên là phong chỉ linh tinh t â m thẻ nhìn bạn thân mừng rỡ biểu lộ linh nhi bất đắc dĩ cười một tiếng bất quá là từ một con hổ đ ổ i thành một cái khác la hổ đến cùng có cái gì tốt cao hứng diệm xương lạc siêu phàm cảm giác toàn bộ triển khai tìm hai giờ cũng không có tìm tới tâm ma cùng bạn ngược lại để hắn phát hiện một cái rất kỳ quái đồ vật trong huyệt động mấy chục cái cao nửa t h ư ớ c quả trứng lớn màu đen bị chỉnh tê đặt chung một chỗ giống như là chờ đợi người khác chọn lựa hàng hóa đồng dạng thông qua cảm giác diệm s ư ơ n g lạc có thể cảm giác được những này cự đản bên trong đám tiểu gia hỏa sinh mệnh lực đều rất mạnh cũng đều là siêu p h à m sinh vật À, hắn đột nhiên tại đông đảo cự đản bên trong phát hiện một viên so sánh thú vị trứng rõ ràng còn chưa xuất sinh lại tại hấp thu xung quanh đồng bọn sinh mệnh lực diệm xương lạc đưa tay một chiêu viên này thú vị cự đản liền bị phong nguyên tố dẫn tới hắn trước mặt thú vị là quả trứng lớn này thế mà còn tại hấp thu d i ệ p s ư ơ n g lạc phong thích ra phong nguyên tố mặc dù tốc độ chậm chạp nhưng nó quả thật là đang hấp thu phong nguyên tố nga ô phía sau truyền đến một đạo đinh thai nhức góc hổ khiếu cùng lúc đó mấy đạo đao gió trong nháy mắt đánh út về phía thiếu niên siêu d i ệ p s ư ơ n g lạc không có làm ra bất kỳ động tác đao gió lại tại cách hắn thân thể ba mét vị trí đột nhiên biến mất lạp lạp s ô ra mã ngừng lại nhân loại thả xuống ta tộc nhân thiếu niên thở dài hệ thống đến bây giờ đều không có cho hắn thế giới bối cảnh giới thiệu, cùng tốn hao điểm tích lũy liền có thể nắm giữ thế giới khắc ngữ hắn là thật nghe không hiểu a tùy ý quay đầu liếc qua vừa rồi xuất thủ đánh lén mình ra hỏa sau đó hắn liền ngu ngơ chỉ chốc lát chỉ vì mới vừa xuất thủ đánh lén mình c ư nhiên là một cái mọc ra ba đầu cái đôi hắc hổ hắn nhìn một chút hắc hổ lại nhìn một chút trên mặt đất cự là nhóm n lão hổ là đẻ con không sai a nga ô ba đôi hắc hổ thấy diệp xương lạc chậm chạp chưa cho ra đáp lại lần nữa chủ động phát khởi công kích phong nguyên tố trong nháy mắt bọc lại nó tứ chi ngắn ngủi tụ lực về sau nó nhảy lên một cái nào về phía tên thiếu niên kia bá một đao qua đi ba đôi hắc hổ thân thể bị chia làm hai nữa chương hai trăm sáu mươi ba truyền thuyết cấp linh tạm cường độ bảng no một sắt thần hàng thế d i ệ p xương lạc siêu cái thứ bảy diệm xương lạc ngồi xổm ở những ngày cự đàn bên cạnh nhìn bọn chúng cái này đến cái khác không hiểu biến mất đột nhiên hắn có một cái ý nghĩ nếu như mình đem những n à y cự đản thu nhập không gian bên trong túi đ e o lưng cái t i ê cố thần bí lực lượng còn có thể đem mang đi sao nói làm liền làm d i ệ p s ư ơ n g lạc xuể bàn tay ra nhắm ngay những n à y cự đản tâm niệm vừa động trên mặt đất những n à y cự đản liền được thu sạch nhập không gian bên trong túi đ e o lưng d i ệ p s ư ơ n g lạc dùng tinh thần lực thời khắc chú ý đến được thu vào không gian ba lô cự đản xác nhận bọn chúng một cái không có thiếu về sau lẩm bẩm quả nhiên a thu nhập không gian ba lô về sau những n à y cự đản liền sẽ không hư không tiêu thất vừa dứt lời một khối thị tươi rớt xuống hắn trước mặt bách hổ thôn từ đường bởi vì hôm nay là thức tỉnh bản mệnh linh tạp lễ lớn vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên phụ cận thanh hà c h ấ n trưởng c h ấ n cùng ngự linh sư liên minh phái tới tuần sát s ứ tự mình toa trấn tao lý ngươi vẫn là như vậy ưa thích lao hổ à? thanh hà c h ấ n trưởng c h ấ n lữ t ử thanh nhìn bốn phía một đầu lại một đầu lao hổ không khỏi kéo kéo khoe miệng năm đó đến trường thời điểm hắn liền phát hiện mình vị này đồng môn chỉ bồi dưỡng hổ loại linh tạp cái khác linh tạp là đụng đều không đập vào t h ô n trưởng lý ngã hổ không có ý tứ sờ lên cái óc hắn cả đời này không có khác yêu thích đó là ưa thích dưỡng lao hổ phụ â n s trách thức tỉnh ngự linh sư liên minh thành viên ngược lại là sắc mặt như thường hắn phụ trách qua quá nhiều thôn trang cùng thành thị thất tỉnh đừng nói thật ngạc tại chỗ kệ ra quần hắn đều gặp nhìn thấy xảo nhi nhớ trực tiếp đưa vào linh lực hắn nhắc nhở nếu có phụ trợ vật hẳn là trước đem hắn cụ h i ệ n hóa ngay vậy xảo nhi mới nhớ tới mình còn không có cụ h i ệ n hóa phong t r ì linh tinh dùng cảm kích con mắt nhìn một chút tên này ngự linh sư nàng vội vàng xuất ra phong t r ì linh tinh linh t ạ n g cũng đem cụ h i ệ n hóa ném vào thức tỉnh pháp trận sau đó đem mình linh lực đưa vào một phút đồng hồ sau một tấm màu lam nhạt tấm thẻ liền chậm rãi xuất hiện ở thức tỉnh pháp trận trung ương xảo nhi đưa tay nắm chặt tấm thẻ này một mặt hưng phấn chạy về phía hảo hữu linh nhi ta thành công thiếu nữ vẫn như cũng là một bộ hệ vải bộ d tùy ý liếc qua thẻ mặt ấu niên kỳ đạp gió mãnh hổ di phẩm chất tình anh y ý ý l kỹ năng tấn công phong chỉ nha di tiến giai lộ tuyến trên bại trăm vị đồng tộc có thể tiến giai thành đạp gió mãnh hổ vương c h ú c mừng ngươi đạt được cước muốn với lại tiểu gia hỏa này tư chất rất không tệ đâu vừa ra vốn liền là tinh anh sắc trắng vừa sao trắng vừa sao trắng vừa tương lai nói không chừng có cơ hội tiến giai thành hiếm có cấp bậc linh tạp xào nhi dùng sức nhẹ gật đầu không kịp chờ đợi đem linh lực dót vào trong tay tấm thẻ nương theo lấy linh lực dót vào mẫu lam nhạt tấm thẻ hóa thành một đạo bạch quang s ả o nhi nhìn trên mặt đất mới vừa phá xác mà ra con mắt cũng không hoàn toàn mở ra đạp gió manh hổ con non cảm giác tâm đều phải hóa nga ô nghe được nó sữa bên trong bậm bẹ hổ khiếu s ả o nhi lập tức đem ôm vào trong ngực đầy đ ặ n ngực lập tức đem che gắt đao thật đáng yêu a ai có thể cự tuyệt một cái màu trắng uy vũ con non đâu linh nhi chọc chọc hào hữu một mặt phức tạp nói ra nó nhanh hít thở không thông s ả o nhi túi đầu nhìn lại nàng hổ con đã lật lên m ạ c nhãn vê đốt tợ bờ nhìn luôn cuống tay chân muốn tỉnh lại hổ từ khuê mật thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài lại túi đầu nhìn một chút mình mũi chân nàng lặng l vì chính mình cố lên động viên không quan hệ ta còn tại p h á t dục kỳ kế tiếp phụ trách thức t ỉ n h ngự linh sư không có bất kỳ cái gì ỉnh cảm âm thanh truyền đến nàng núi vai không n ộ i không chầm hướng về thức tỉnh pháp trận mà đi nàng cũng không thèm để ý mình bản mệnh linh tạp sẽ là cái gì dù sao đều là l á hổ từ nhỏ đến lớn tu luyện cùng học tập đã sớm để nàng minh bạch một sự kiện mình cũng không phải là cái gì thiên phú xuất chúng thiên tài mà là một cái rất bình thường người tất cả người đều tưởng tượng họa ngày diêm la ngụy viêm đại nhân như thế bản mệnh linh tạp đó là truyền thuyết sắp trắng vừa sắp trắng vừa sắp trắng vừa sắp trắng vừa sắp trắng vừa thái cổ h ù n thế nhưng là đồng phương người liên minh miệng ngàn nước bảy trăm n ă m cũng liền ra một cái n g u y viêm trên sách nói qua tiếp nhận mình bình thường cũng là một loại dũ khí thiếu nữ cứ như vậy một bên suy nghĩ lung tung một bên đi tới thức tỉnh pháp trận trước không cần nhắc nhở linh nhi yên lặng đem linh lực rót vào ẩn chứa nguyên tố lực thì tươi đem cụ hiện hóa sau đó ném vào thức tỉnh pháp trận một phút đồng hồ sau thức tỉnh pháp trận vẫn không có bất kỳ động tĩnh sau năm phút thức tỉnh pháp trận vẫn là cùng trước đó đồng dạng không có chút nào biến hóa một mực biểu hiện chẳng hề để ý linh nhi bắt đầu có chút hoảng người khác thức tỉnh đều rất nhanh làm sao đến phiên mình liền ngoài ý muốn nổi lên đều 5 phút đồng hồ, một điểm động tính đều phút hồ, tính không có. Chẳng lẽ cũng bởi vì mình nằm lẽ bởi vì thích ẳ n g tâm t n ngay h ả bản n m ệ l i n hợp t t h ể thức t ơ n h h sao? k ô n g trưởng h h hợp. Thôn í c t lý n g ạ hồ sắc mặt ngưng trọng nhìn thức tỉnh pháp trận rõ ràng cái gì đều không có hắn lại cảm giác được từng cơn nó lạnh bên cạnh hắn trưởng trấn lữ từ thanh cùng buồng giám sát cũng đã nhận ra không thích hợp với tư cách ở đây thực lực cao nhất ba người bọn hắn rất nhanh phát hiện vấn đề bốn phía linh khí nồng độ đang bay nhanh giảm xuống đây hết thể đầu mườn tựa hồ là thức tỉnh pháp trận anh, thức tỉnh pháp trận đột nhiên nổ tung ngay sau đó một đạo to lớn màu máu cổ sáng trực trùng vân tiêu Thiên b về phần linh tạp nhóm tự nhiên cũng là vóc đến nhọn cả đầu muốn lên bảng dù sao lên bảng giả đều có thể thu hoạch được một phương khí vận gia chỉ bài danh càng cao đạt được khí vận gia chỉ thì càng nhiều trong h khoảnh khắc nguyên bản nằm ở truyền thuyết trên bảng linh tạp nhau nhau giảm xuống một cái vị trí là mới tối cường đưa ra vị trí truyền thuyết cấp linh tạp cường độ bảng no một sát thần hàng thế diệm sức lạc Viêm i sư nàng i phải không nói chưa ít năm 400 không mới có đổi bao giờ thấy qua như vậy đặc thù tấm thẻ cho dù là trong sách cũng căn bản không có ghi chép qua là một cái tiểu bạch nàng chỉ có thể cảm giác mình thể nội linh lực đều bị hư khô nhưng thôn trưởng trưởng t h ấ n tuần sát xứ bọn họ đều là lão bại ngự linh sư cho nên có thể đủ rõ ràng cảm giác được phương v i ê n trăm dặm linh khí đều bị hút khô cho dù là bách hổ thôn lòng đất đầu kia có thể cung cấp ba trăm năm đều không có vấn đề linh mạch loại nhỏ cũng tương tự bị hút khô đương nhiên đây hết thệ cũng không phải là cái vấn đề lớn lớn gì chân chính khủng bố là tấm này linh tạp hàng thế t h ì phô trương t r ư ờ n g c h ấ n lữ tử thanh ngẩng đầu nhìn về phía huyết vân dày đặc bầu trời vô số hoan hồn ác linh quanh quẩn trong đó hắn sát mặt sớm đã trở nên trắng bệnh vô cùng nếu như hắn không có cảm giác sai nói không chúng đám kia o a n hồn ác linh bên trong có thể giết chết hắn chỉ sợ không dưới trăm cái với tư cách từ nhỏ nhìn linh nhì lớn lên thôn trường, hắn đã sớm đi tới thiếu nữ bên người nhìn còn chưa hiểu tình huống linh nhi hắn đưa tay không nhẹ không nặng đập vào nàng trên bờ vai nhỏ giọng nói ra linh nhi nói cho ra ra ngươi thức tỉnh linh tạp danh tự vĩ đại linh tạp chỉ thần nít vinh một cũng đã cáo chi ngươi đi thiếu nữ nhẹ gật đầu lại lắc đầu máy móc một dạng đọc lên mình thức tỉnh bản m ệ n h linh tạp danh tự sát thần hàng thế diệm xưng ơ lạc c h u y ề n thuyết ý y vi thẻ thiên giai phương thức tàn sát một trăm vạn lấy chúng sinh chỉ huyết đúc thành vô thượng vương tọa trong n h á mắt không khí đều phảng phất đọc lại bọn hắn nghe được cái gì truyền h u y ế t thẻ chỉ kém một bước liền có thể tiến gia thành thần thoại、thể. với lại tiến giai điều kiện vậy mà như thế dễ dàng phải dễ dàng dễ dàng đến bọn hắn đều khó mà tin đây thật là truyền thuyết cấp linh tạp tiến giai điều kiện sao tiến giai điều kiện hơi hà khắc một chút tinh anh cấp linh tạp đều phải so cái này khó a linh nhi ha to miệng muốn nói gì nhưng lại muốn nói lại thôi ở đây tất cả người tự hồ đều đắm chìm trong mới vừa trong rung động không có người hỏi thăm vì sao linh nhi mới vừa gật đầu lại lắc đầu tuần sát s ứ nhìn về phía linh nhi ánh mắt cực nóng vô cùng thế mà có thể thức tỉnh ra như thế thật h ể nàng này tư chất thật sự là khủng bố như vậy a tiểu cô đương nguyện Ngoài anh. Tấm kêu màu đỏ, máu, linh tạp đột nhiên tản mát ra lóa mát bạch quang, không ra lóa quan bạch Tấm tạp đột mát mắt trung màu máu kêu đỏ ồn ác linh nhau, nhau ào quá y miệng một đạo lạnh lùng đến cực hạn âm thanh từ trong bạch quang chuyển đến những cái k i ê u nguyên bản sao động bất an đoan hồn ác linh lại thật một cái tiếp một cái yên tĩnh trở lại khi hào quang biến mất một tên mặc màu đỏ máu khải giáp tay cầm ma đao thiếu niên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người toàn trường lần nữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh không chỉ là bởi vì trên người thiếu niên ngập trời sắc khí quan trọng hơn là trong đầu của bọn họ đều xuất hiện một vấn đề hắn là làm sao hàn lâm tại linh tạp giới có một câu Hắn hắn diệm xương lạc trong đầu đột nhiên vang lên một câu nói như vậy hắn nghiêng đầu một chút nhìn về phía cách đó không xa linh nghi hắn có thể cảm nhận được sâu trong linh hồn cùng thiếu nữ giữa tựa hồ có một tia yêu gót liên hệ bất quá liên hệ cũng không chặt chẽ chỉ cần hắn nghĩ tùy thời có thể lấy đem i ê n diệt chính là bởi vì đây một tia yếu ớt liên hệ hắn có thể nghe được thiếu nữ tiếng lòng bất quá hắn hiện tại không dành bận tâm vị kêu hoa si thiếu nữ mà là tâm tình phức tạp nhìn về phía huyết vân d à y đặc bầu trời c ư nhiên là linh tạp thế giới sao liên quan tới linh tạp thế giới hắn vẫn có một ít hiểu rõ một vị nào đó chủ u nĩ h bị ủ thiếu niên tiêu da n ặ n g liền từng hàng lâm qua cái thế giới này vấn đề ở chỗ những người khác tiến đến đều là làm ngự linh sư mình tiến đến làm linh tạp đây hợp lý sao chương hai trăm sáu mươi bốn ván đã đóng thuyền vậy liền phóng hỏa đem thuyền đốt đi đầu tiên cho các vị độc giả lão ra đập cái đầu đổi mới đúng là không quá kịp thời ta rất xin lỗi tiếp xuống là thế giới bối cảnh giới thiệu xin nghiêm túc lắng nghe linh lộ ra hai trăm bốn mươi năm năm đông phương liên minh cùng phương tây liên minh ở giữa cân bằng triệt để bị đánh phá ở trên đỉnh chiến lược không ngừng đánh cược trung tầng chiến lược tiến hành một trận lại một trận chém giết về sau song phương đột nhiên n g ư n g chiến cũng quyết định cộng đồng tổ chức một trận ngự linh sư thi đấu đánh cược song phương k h í vận đến tiến hành một trận chân chính trên ý nghĩa d i ệ t tộc chi chiến bất kỳ một phương chiến bại đều sẽ có chí ít ngàn ức vô tội sinh mệnh tử vong với tư cách một tên thế giới khác lữ nhân ngươi có rất nhiều lựa chọn ví dụ như đại biểu đông phương liên minh phương tây trong liên minh tùy ý một phương tham gia trận đấu cũng hoặc là tìm bởi vì ngày truyền thuyết độ vượt qua năm điểm thu hoạch được che giấu tung tích thất tỉnh thiên rất đoàn thành viên chính thức nhiệm vụ chính tuyến nhất sổ phượng sơ minh nhiệm vụ yêu cầu trợ giúp linh nhi thu hoạch được tham gia ngự linh sư thi đấu tư cách nhiệm vụ ban thưởng hai điểm tự do điểm thuộc tính bởi vì ngài thân phận đặc thù đã phát động ẩn tàng nhiệm vụ ma binh bị long đong nhiệm vụ yêu cầu trợ giúp thái sơ ma binh nhóm thoát h ố n nhiệm vụ ban thưởng xem người chơi nhiệm vụ hoàn thành tình huống mà định ra phía trước thế giới bối cảnh giới thiệu thường thường không có gì lạ nhiệm vụ chính tuyến cũng là làm từng bước không có bất kỳ cái gì đặc biệt nhưng đột nhiên thu hoạch được một cái che giấu tung tích d i ệ p xương lạc là không nghĩ đến nguyên lai truyền thuyết độ đạt đến nhất định trị số còn biết xuất hiện loại tình huống này sao trong đầu máy móc một dạng giọng nói tổng hợp biến mất về sau d i ệ p xương lạc yên lặng mở ra mình thiên phú giao diện ngài thiên phú thành tựu đại sư đã phát động thế giới này đang tại phân tích bên trong xin lợi nhìn đăng tải không ngừng đổi mới thành tựu cột diệm xương lạc quyết định tạm thời không quan tâm đến nó mà là bắt đầu hồi ức linh tạp thế giới tình báo đối với một chút so sánh thông thường lại phổ biến thế giới các người chơi sẽ đem một chút cơ sở công lực cùng tin tức phát tại trong diễn đàn căn cứ người chơi dò xét ra tin tức đến xem linh tạp thế giới đã trải qua chư thần thời đại bách đế thời đại thần ma thời đại họa trời thời đại thịnh pháp thời đại cùng cuối cùng siêu phàm không hiện linh tạp gần như hoàn toàn b i ế n mất mạn pháp thời đại về phần mạn pháp thời đại sau đó linh tạp thế giới là suy bại đến cùng vẫn là từ suy truyền thịnh vậy liền không được biết rồi dù sao không có người chơi hàng lần qua nghĩ đến linh tạp thế giới mạn pháp thời đại diệp sương lạc liền nhớ lại cái nào đó ưa thích bị đánh tiêu đồng học hắn liền đã từng tiết lộ qua hắn tiên vào linh tạp thế giới lúc đối mặt đó là m ạ t pháp thời đại hắn là ngay cả hố mang l ử a g ạ t thật vất v ả dùng cái kia một đời thiên mệnh chỉ tử máu mở ra cái nào đó lăng mộ đạt được một vị đã từng thống ngự một vực để vương dùng để tuân trôn ba tâm linh tạp nghĩ đến đây diệp sương lạc bất động thanh sắc quan sát một chút xung quanh nam nữ già trẻ mặc xem bọn hắn ăn mặc hắn không phải là mặt pháp thời đại quả nhiên vẫn là hẳn là trước xác nhận một chút hiện tại đến cùng là thời đại nào diệp s ư ơ n g lạc mặt ngoài vẫn như c ũ là bộ kia người sống đừng gần bộ dáng lãnh đạm nội tâm lại tại một khắc càng không ngừng không ngừng tự hỏi làm rõ ràng hiện tại nằm ở cái nào thời đại với hắn mà nói rất trọng yếu nếu như bây giờ nằm ở thần ma thời đại vậy hắn liền tận lực không đi t r e o chọc thế hệ này t i ê n mệnh c h i tử dù sao đối phương thế nhưng là hơn mười vị thần linh quân cờ một cái tác động đến nhiều cái hắn cũng không muốn bị mấy chục cái nhốt tại trong tiểu thế giới bởi vì thời gian d à i giam cầm cùng cầm tù đều sắp biến thái lao cái vật nhớ thương ngay tại diệp xương lạc trong đầu điên cùng tiến hành đầu não bao tắc thì trấn lữ tử thanh đi đến trước người hắn Ngay thần đại nhân, xin đại hỏi à làm i trời i có cho thể trên vật những k trước biến mất biến n sao? g vậy thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời huyết vân dày đặc hoan hồn ác quỷ nhiều vô số k ể nói thật hắn cũng không nhận ra những n à y hoan hồn ác quỷ h ắ n không phải là từng chết ở trên tay hắn được nhân h ắ n là cái thế giới này vì nên đón hắn hàn g lâm mà đặc biệt chế tạo ra phô trương dù sao linh tạp thế giới quy tắc chính là như vậy càng cường đại linh tạp phủ xuống thời giờ phô trương cũng liền càng lớn thiếu niên có chút ngựa đầu ngón tay nâng quá đỉnh đầu giống như là tự nói lại như là mệnh lệnh nói ra Tán. Siêu. khổng lồ phong nguyên tố t ử thiếu niên đầu ngón tay xông ra xông thẳng tới chân trời đem huyết vân x a tan v ề phần những cái kia quanh quẩn tại huyết vân bên trong hoan hồn ác quỷ toàn bộ bị minh vương tỉnh xiềng xích màu đen cuốn lấy cũng kéo vào nào đó phiến không gian bên trong nhìn thấy minh vương tỉnh xuất thủ d i ệ p xương lạc đột nhiên nhớ tới mình còn thiếu một cái thường trú có thể cầm tù linh hồn hy vọng lần này trò chơi có thể thu hoạch được ai nhìn thấy huyết vân tán đi trong đó hoan hồn ác quỷ cũng toàn bộ biến mất trưởng trấn lữ từ thanh cuối cùng nhẹ nhàng tỏ ra hắn liền sợ vị gia này không nguyện ý xuất thủ như vậy bọn hắn cái này địa phương nhỏ chỉ sợ cũng không có người có thể giải quyết trên trời cao hết u y vân cùng oan hồn ác quỷ chớ nhìn bọn họ mới vừa ở trên trời thành thành thật thật, một bộ yếu đuối có thể lấn bộ dáng chốc lát bọn hắn lao xuống người bình thường căn bản chống cự không được trong n g á y mắt liền sẽ bị ác quỷ giết chết nghĩ đến thiếu niên hời hợt bộ dáng lữ tử thanh tư thái càng cung k í n h ta thay thanh hà chấn b á c h tính đ ã tạ điện hạ nếu như điện hạ ngày sau hữu dụng đến tiểu nhân địa phương ta nhất định vạn còn không đợi lữ tử thanh biểu đ ạ xong mình quyết tâm diệm xương lạc mở miệm đánh gai hắn không cần ngày sau ngươi bây giờ liền có thể giút ta một chuyện điện hạ mời nói lữ tử thanh trái tim bắt đầu điên cuồng loạt động vị này sát thần có cái gì là mình có thể giúp đỡ b ậ n điệu hắn không phải là muốn ta giúp hắn tìm tới một trăm vạn sinh linh đến giúp đỡ hắn tiến giai a vậy ta là nên đáp ứng chứ hay là nên đáp ứng chứ hay là nên đáp ứng chứ mang ta đi phụ cận lớn nhất tàng thư thất nghe được yêu cầu này lữ tử thanh ngây ngẩn cả người hắn hoài nghị mình bị a m t o á n nếu không làm sao có thể có thể nghe được như vậy thái quá yêu cầu cái này vô luận là tên thật vẫn là biểu hiện đều không giống cái gì loại lương thiện nhân vật hung á t thế mà muốn mình dẫn hắn đi tàng thư thất ngài phải đi tàng thư thất nhìn thấy thiếu niên gật đầu hắn cảm giác mình thường thức nát một chỗ đây không thích hợp đi ngươi không nên đ ầ y trong đầu sát lục gặp người liền chặt sao đương nhiên vấn đề này hắn là không dám hỏi đi ra chỉ có thể cung kính đáp tuân mệnh điện hạng hai người đối thoại xong liền chuẩn bị rời đi về phần tuần sát xứ hắn ngược lại là muốn lên trước nói chuyện nhưng diệp xương lạc người sống đường gần bộ dáng thật sự là quá khuyên lui tuần sát xứ đại nhân suy nghĩ liên tục về sau quyết định trước từ tâm một đợt dù sao thăng chức tăng lương cố nhiên mê người nhưng mạng nhỏ giá trị hiển nhiên cao hơn đáng nhắc tới là tựa hồ là bởi vì diệp xương lạc hàng lâm như thế k h ô ngay g i n trong hành sau n g c đó ạ một cái toàn thân là huyền mỏ mực hai đôi hồ con từ đó leo ra thông trưởng lý ngã hồ con mắt gắt gao tiếp cận đầu này hồ con một khắc đều không nỡ rời đi loại khí tức này là ngũ vĩ linh hồ sao thế nhưng là nó lông tóc màu sắc chẳng lẽ là biến dị loại sao t xuất sinh liền có được hai cái đôi u tiền đồ không thể đo lường a có lẽ là bởi vì tại t r ứ n g bên trong thì nó từng thôn phê qua diệp s ư ơ n g lạc đút cho nó nguyên tố nó đầu tiên là cất bước đi vào thiếu niên bên chân cọ sát hẳn ông quẩn ngay sau đó một mặt khát vọng nhìn về phía linh nhi ngạo ô người muốn theo theo nàng trở thành nàng linh tạp h ổ con phi thường có tính người nhẹ gật đầu diệp s ư ơ n g lạc có chút ngoại ý muốn nhìn về phía linh nhi xem ra nàng vận khí thật rất không tệ nha cảm giác được diệp xương lạc nhìn chăm chú thiếu nữ không có ý tứ cúi đầu một tấm gương mặt xóm đã trở nên đỏ bừng vô cùng khẩn trương không ngừng tốn mình báo á o không cần không cần như vậy nhìn xem người ta a người ta sẽ không có ý tứ đã các ngươi h ữ u duyên vậy liền tặng ngươi d i ệ p xương lạc điều động phong nguyên tố đem h ổ con ôm lấy chuẩn xác ném vào thiếu nữ trong lồng ngực hắn đối nó hứng thú vốn là bởi vì nó có thể thôn vệ mình nguyên tố nhưng trải qua kiểm tra đã sớm phát hiện nó có thể thôn vệ nhưng có thể tiêu hóa lại thiếu chi lại thiếu tại phát hiện một khắc này hắn liền đối nó đã mất đi tất cả hứng thú nhìn thấy một mặt ghét bỏ thiếu nữ cùng hóa thân liếm hộ không ngừng liếm thiếu nữ khuôn mặt hồ con diệm xương lạc như có điều suy nghĩ dựa theo tình huống bình thường đến nói, nói nếu như ta không có xuất hiện nói nó có lẽ vốn là nàng bản m ệ n h linh tạp thật sâu nhìn nàng một chút diệp sương lạc đối với bên người đang đợi lữ tử thành nói ra đi thôi hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến linh nhi tồn tại là không thể thiếu cho nên bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ gặp lại nhìn thiếu niên từ từ đi xa bóng lưng linh nhi có chút mê mang nhìn về phía một bên thôn trưởng ngài thôn trưởng lý n g ả hổ thô r i á p bàn tay lớn nuốt vớt thiếu nữ mái tóc an ủi yên tâm đi mặc dù không biết hắn vì sao lại trở thành người bản bệnh linh tạp nhưng đã vắn đã đóng thuyển hắn liền chạy không thoát nếu như diệp sương lạc nghe được câu này sợ rằng sẽ nhịn không được cười lên. Ván đã đóng thuyền. trong ư n Thiên sát tinh Viết chúc phúc. x Nhưng là ngủ là tàng i đi, ế p phát không n g có ra o i i ta thật x lỗi mọi n ư ờ i thư r o n tàng g t thất thiếu niên yên tĩnh ngồi tại ghế đá nhìn sách thân thể hai bên từ thư tịch xếp thành núi sách sớm đã cao hơn thiếu niên cắt rồi cắt rồi toàn bộ trong tàng thư thất chỉ có thiếu niên vô cùng có tiết tấu lật sách ấ m t h à n h tàng thư thất đỉnh thủy tinh là trong suốt điểm điểm tinh quang vẩy vào thiếu niên trên thân ngoại trừ thiếu niên quen thuộc nhất phá của tình tựa hồ nhiều hơn một ngôi sao khác tại hướng hắn lấy lỏng sau một hồi lâu diệm xương lạc tâm tình phức tạp để tay xuống bên trong vạn vực phong hoa ghi chép thông qua đọc cùng nhiều lần xác nhận về sau hắn đại khái rõ ràng mình giờ phút này chính đứng tại linh tạp thế giới cuối cùng huy hoàng kỳ thịnh pháp thời đại tin tức tốt đối mặt mình thiên mệnh chỉ t ử không phải vị kia hơn mười vị thần linh quân cờ tin tức xấu cần đối mặt là tuyệt thế giết phôi một cái miễn cưỡng đem thịnh pháp thời đại giết thành m ạ t pháp thời đại đ i ê n đợt diệp sương lạc r u ố t r u ố t h u y ệ t thái dương cố gắng nhớ lại một cái hắn danh tự hoàng ngày diêm la ngụy viêm hắn là gọi cái tên này a ngụy viêm ngự linh sư liên minh sáng tạo sau đệ nhất t i ê n tài bản mệnh linh tạp là thái cổ hùng bình vệ nguyên bởi vì hắn tại trên võ đạo có được cực cao tư chất cho nên sau này thu phục linh tạp cơ bản đều là các loại loại hình trang bị cũng là cái thứ nhất tự mình hạ tràng chiến đấu ngự linh sư bởi vì hắn ngự linh sư bên trong gắng gượng lại tăng thêm một loại chiến đấu hệ thống chiến linh sư đương nhiên hắn nổi danh nhất sự tích hay là tại đồ vật chỉ chiến chiến trường bên trên bởi vì một vị nào đó phương tây liên minh ngự linh sư tại bị truy sát thì hoàng hốt chạy bừa đã trốn vào đông phương liên minh khu bình dân thế là ngụy viêm trực tiếp r ú t n a u đem chọn cái khu bình dân nam nữ già trẻ đồ cái không còn một mảnh nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì bọn hắn tiếng hít thở quá ổn làm cho hắn đều không thể tìm kiếm địch nhân rồi bởi vì loại này coi thường sinh mệnh hành vi ngụy viêm bị giam vào hát lao chờ hắn lúc nào minh bạch mình sai lầm đồng thời tỉnh lại lúc nào lại thả ra với tư cách ngự linh sư liên minh sáng tạo đến nay đệ nhất thiên tài vẫn là có rất nhiều người không đành lòng hủy đi hắn muốn cải biến hắn nghĩ tới đây diệm xương lạc không khỏi cười nhạo một tiếng thật sự là ngu xuẩn a đem sư tử nuốt vào một đám nhổ nanh vuốt sói chỗ bại nuốt cựu bên trong còn hy vọng nhờ vào đó thuần phục sư tử đây không phải mơ mộng hao huyền là cái gì đối với hưởng thụ sắt lục ngụy viêm đến nói bị giam ở nơi nào cũng không có khác nhau hắc lao bên trong đều là bị phong ấn lực lượng các loại cựu thân ma vật đối với không có chút nào hạn chế cùng trói buộc hắn đến nói còn không phải tiện tay bắt hắc lao tu hành năm năm một khi công thành g i ế t sạch thiên hạ sau đó g i a hỏa này đi tới chỗ nào g i ế t tới chỗ đó gắn g g ư ợ n g đem ngự linh sư g i ế t kém chút tuyệt chủng từ trong hồi ức rời khỏi d i ệ p s ư ơ n g lạc vô ý thức dùng ngón tay trò đập cái bàn tính toán thời gian hắn hiện tại hẳn là còn tại hắc lao nội tu đi mình dưới tình huống bình thường hẳn là không gặp được hắn điều kiện tiên quyết là mình không đi làm cái kia che giấu tung tích mang đến chỉ nhánh nhiệm vụ nhưng đây là hoàn toàn không có khả năng ngăn cản d i ệ p s ư ơ n g lạc biên cường như giết cha hắn mẹ tu la ma đồng lạc yên không một tiếng động mở ra màu đỏ máu con ngươi tản ra lúc nào cũng có thể sẽ nuốt sống người ta sát ý tựa hồ là cảm nhận được trên người thiếu niên sát ý là lờ a mờ tình quang bắt đầu đại lượng vẩy vào hắn trên thân d i ệ p s ư ơ n g lạc ngẩng đầu nhìn về phía viên kia đã lạ l ấ m lại quen thuộc tinh thần nhẹ giọng đọc lên nó danh tự thiên sát tinh cùng thời khắc đó hệ thống âm thanh trong đầu vang lên ngài xương hảo thinh quân đã phát động chúc mừng ngài thu hoạch được thiên sát tinh trúc phúc thiên sát tinh trúc phúc đao s á t lục loại kỹ nghệ tốc độ tu luyện gia tăng một trăm linh thu hoạch được lâm thời kỹ năng đ i ê n d ạ i chi huyết sinh mệnh trị càng thấp tăng tổn thương càng cao nhiều nhất gia tăng phần trăm năm mươi tăng thêm sẽ tại rời đi thế giới này sau toàn bộ biến mất dết v h ô i điên đợt thiếu niên khỏe miệng có chút dâng lên màu đỏ máu con ngươi chậm rãi rút đi màu sắc vậy liên nhìn xem ai càng có thể dết ai càng điên a tiếp theo thiếu niên tâm niệm vừa động thiên phú giao diện liền bị mở ra thế giới này chưa thu hoạch được thành cựu bốn trăm sáu mươi tám thường ngày loại thành cựu bốn trăm sáu mươi loại khiêu chiến loại thành cựu tám loại ẩn tăng thành i ự u ân rất tốt lại đến thật vui vẻ tẩy thành liền thời điểm thang thư thất cổng tôn q u ý chấn trưởng đại nhân đang tại tự mình mở cửa sợ có người đi vào quay g i à y vị bên trong kia ra、C、cửa gỗ bị đ ẩ y ra một bộ đồ đen thiếu niên chậm rãi đi ra lữ tử thanh vội vàng đụng lên đi cung kính dò hỏi điện hạ ngài xem hết sách sao thiếu niên nhẹ gật đầu t h u ậ n miệng hỏi ngươi cũng đã biết ngự linh sư thi đấu nghe được ngự linh sư thi đấu năm chữ lữ tử thanh x ư n g sở hắn mười phút đồng hồ trước mới thu được phía trên thông tri đông vương liên minh cùng p ư ơ n g tây liên minh muốn cùng nhau tổ chức một trận ngự linh sư thi đấu vị g i a này là làm sao biết hắn t r ă m mối vẫn không có cách giải dứt khoát không thèm nghĩ nữa tại hạ biết không biết điện hạ có gì chỉ thị d i ệ p s ư ơ n g lạc không có trả lời vấn đề này mà là nhìn về phía bách h ổ thôn phương hướng bởi vì song phương khoảng cách nguyên nhân cái k i a vốn là yếu ớt liên hệ càng thêm yếu ớt xuyên thấu qua song phương yếu hót liên hệ hắn vẹn vẹn có thể miễn cưỡng cảm giác được linh n h i hẳn là còn sống nói đến liên hệ d i ệ p s ư ơ n g lạc đột nhiên nhớ tới đến mình vương bài cùng số một tay chân còn sinh tử chưa biết đâu bặt tình huống hẳn là cũng không tệ lắm chỉ ít cho đến trước mắt còn không có được đưa về đến về phần tâm ma diệp s ư ơ n g lạc nhắm mắt cảm giác một cái hắn t r ả thái sau đó một mặt quái dị mở mắt ra giữa song phương thế m à c á c h thiên sơn và thủy hắn sẽ không phải chạy đến phương tây liên minh đi ha nghĩ nghĩ diệp s ư ơ n g lạc vẫn là quyết định phát cái tin tức ầ n cần thăm hỏi một cái mặc dù đối phương đều không có chủ động liên hệ mình chắc là không có gì phiền phức phương tây liên minh vạn thần điện tí tách tí tách tóc đen mắt đen thiếu niên bị tỏa liên trói lại hiện lên hình chữ đại đứng tại trên quảng trường huyết dịch thuận theo thiếu niên ra không khâu g ớ i hắn nhưng như cũng là một bộ kiệt ngạo bất tuân bộ dáng bốn phía nhiệt độ cao ly kỳ hắn nhỏ xuống đến trên mặt đất hết dịch cơ h ộ i là mới vừa nhỏ xuống sau một khắc liền sẽ bị nhiệt độ cao bốc hơi cách đó không xa một cái nằm tại giường lớn bên trên mặc quần đùi ôm hai vị dáng người bốc lửa nữ lang thanh niên liếc qua thê thảm thiếu niên mở miệng khuê y nhủ ma vật phục tùng tại ta có cái gì không tốt g i á c r ư ỡ i có bản lĩnh giết ra r a thanh niên cười ha ha cũng không tức giận hắn gặp quá nhiều xương cốt cứng rắn ma vật không quan hệ khoảng cách ngự linh sư thi đấu còn có dòng giã nửa tháng hắn có đầy đủ thời gian chậm rãi xử lý đầu này ma vật hô hô hô thiếu niên túi đầu xuống tầm mắt đã từ từ trở nên mơ hồ hắn con mắt cũng đã gần muốn ngủ ồ ồ ồ l ã o đại ngươi ở chỗ nào ta cần ngươi truyền t ố n g ra ngoài tin tức vẫn như cũ đá chìm lấy biển một bên khác không có bất kỳ cái gì đáp lại dựa vào lão tử sẽ không thật muốn chết tại đây rác rưởi trong tay a chương hai trăm sáu mươi sáu hai độ đánh hổ bách hổ thôn đại môn hai vị thân cao tám thức tráng hắn đang tại nói chuyện t i ế m ngày hôm qua trận thức tỉnh nghi thức thật là quá đặc sắc ta lão trình nằm mơ cũng không nghĩ đến đ ờ i này còn có thể nhìn thấy như vậy hùng vi trang diện ai nói không phải đâu thật sự là quá rung động đó là đáng tiếc linh nha đầu tấm kia linh tạp vậy mà mình rời đi không thể không nói người ta không hổ là truyền thuyết phẩm chất linh tạp cái kia tướng mạo cùng vẽ bên trong đi ra đến đồng dạng đây là vợ tôi nói nếu có thể gặp lại hắn một mặt nguyện ý giảm thọ mười năm siêu vừa dứt lời đỉnh đầu liền truyền đến một trận âm thanh xè gió hai tên tráng hắn hai mặt nhìn nhau tựa hồ trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng mới vừa có phải hay không có đồ vật gì bay qua linh nhi trong nhà thôn trưởng lý n g ả hổ một mặt nghiêm túc dò hỏi linh nhi ngươi thử một chút có thể hay không đem hắn thu hồi linh nhi lắc đầu cười khổ nói ngài thôn trưởng ta hôm qua liền thử qua căn bản vô dụng nghe vậy lý n g ả hổ cho mày trong phòng đi tới đi lui miệng một khắc không ngừng nói ra đây không nên nha cho dù là vị kêu họa ngày diêm lan năm đó thức tỉnh thì cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này nha chẳng lẽ là bởi vì hắn triệu hắn là binh khí loại mà ngươi triệu hắn là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đ ă n g thần chuẩn thần sao không đúng tất cả linh tạp tại hiện thế hành động cũng phải cần tiêu hao linh lực liền ngươi đ â y thân thể nhỏ bé làm sao có thể có thể chống đỡ hắn hành động lâu như vậy ta cũng không biết linh nhi một mặt m ở mịt lất đầu đột nhiên nàng sắc mặt đại biến âm thanh dun dậy nói ra ngài t h ô n trưởng hán Cùng ta k hãng o cách đang tại bông nhiên nhỏ. Nga g ô. Một â y g phòng à i cửa quỳ trên đến mặt đất ngữ khí thành khẩn cầu khẩn nói điện hạ xin ngài thả nó đi ta thay thế nó hướng ngài xin lỗi linh nhi lúc này cũng đi ra lại lần nữa nhìn thấy diệp xương lạc nàng tiếng lòng xuất hiện lần nữa tại thiếu niên trong đầu vẫn là đẹp trai như vậy d i ệ p s ư ơ n g lạc giống như cười mà không phải cười nhìn nàng rõ ràng đối với mình tràn đầy ý tiếng lòng lại biểu hiện như cái hoa si thật là một cái tim không đồng nhất nữ nhân a hết lần này tới lần khác nữ nhân này vẫn là mình nhiệm vụ mục tiêu d i ệ p s ư ơ n g lạc nghiêng đầu một chút ngập trời sát khí không giữ lại chút nào phóng xuất ra nếu như tâm ma ở chỗ này hắn liền sẽ biết mình bản thể hiện tại tâm tình cực kém cho nên hắn mới có thể phóng thích sát khí phát tiết một chút nhưng hắn hành vi này tại lý ngã hổ trong mắt lại trở thành một loại khác y tứ hắn đem thiếu nữ gắt gao bảo hộ ở sau lung thần sắc khẩn trương hỏi điện hạ không phải là tới g i ế t rơi linh nhi thoát khỏi trói buộc sao thiếu niên đứng dậy r ỗ i lưng một cái trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười đúng vậy a hắn rõ ràng cái gì cũng không làm lại để lý n g ả hổ tim đập l o ạ n hít sâu một phen về sau giống như là b ả n giao di ngôn đối với sau lưng thiếu nữ nói ra mau trốn linh nhi con ngươi có chút có vào sốt ruột nói ra ngài t h ô n trưởng ta không thể đem đại tiểu thư lý ngã hổ mở miệng đánh gãy thiếu nữ một mặt thoải mái cười nói năm đó nếu không phải ngươi phụ thân đã cứu ta ta đã sớm tán thân bụng rắn hôm nay bất quá là đem hai mươi năm trước được cứu sinh mệnh trả lại cho người phụ thân thôi giao phó xong hậu sự hắn dùng thấy chết không sòn ánh mắt nhìn d i ệ p xương lạc thiếu niên trên mặt vẫn như cũ treo hiện lành nụ cười tựa hồ không thèm để ý chút nào trước mặt một lần trước thiếu muốn làm gì lý n g ả hồ vén vẹn đối mặt vị thiếu niên này liền đã mồ hôi lạnh hứa ra hắn biết rõ mình không phải tâm này q u ỷ dị linh tạp đối thủ nhưng chỉ có thể kéo một hồi a ông bạn già chúng ta lại muốn kể vai chiến đấu đại bảo、Giống. n ư ơ đại bảo cùng lý ngã hổ với tư cách kể vai chiến đấu nhiều năm đồng bạn song phương sớm đã tâm ý tương thông cho nên nó mới vừa xuất hiện liền rất rõ ràng mình địch nhân là ai nga ô đại bảo lần nữa phát ra một tiếng hổ khiếu một đám mặt xanh nhanh vàng tựa như ác quỷ thân ảnh liền xuất hiện ở nó bên người bọn họ đều là từng chết tại lý n g ả hồ cùng đại bảo trong tay đ ị c h nhân tại bọn hắn sau khi chết toàn bộ biến thành t r à n h quỷ rất hiển nhiên lý n g ả hồ chuẩn bị chiến lược không đủ nhân số đến g ó t đáng tiếc hắn tính toán rất rõ ràng đánh hụt d i ệ p s ư ơ n g lạc đứng tại chỗ không có chút nào di động ý tứ huyết khí khói báo động mở khủng bố huyết khí từ hắn thể nội xung ra nhắm thẳng vào những cái kia vây quanh ở đại bảo bên người tranh quỷ vẽ hẹn v ẹ xung lên những cái kia tranh quỷ liền tiêu tán vô tung vô ảnh mà bị đông đảo tranh quỷ vây vào giữa đại bảo nhưng là phát ra thống khổ tiếng tại huyết khí khói báo động áp chế xuống nó toàn thuộc tính đều giảm xuống ba năm điểm với tư cách ngự linh sư lý ngã hộ tức thì bị ép ngay cả đứng đều đứng khó lường đến tình cảnh này d i ệ p xương lạc đ ố n g nhiên nghĩ đến con nào đó đ ạ i miêu đã như vậy vậy liền sao chép một cái lúc ấy tình cảnh a bởi vì máu mà cù mở huyết ma chiến giáp trang bị u y ễ n hóa trong nháy mắt giải trừ nơi bả vai hai cái ác quỷ đầu xống u lại cắn một cái tại hắn trên cổ quen thuộc phá hư muốn cùng s á t lục muốn lại lần nữa xông lên đầu đối với hiện tại hắn đến nói áp chế bọn chúng có thể nói là dễ như chở bàn tay cảm nhận được trước mặt vị này s ắ t thần càng cuồng bạo khí tức lý ngã hổ cảm giác thân thể bắt đầu khống chế không nổi run dày cho dù hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị nhưng thân thể bản năng hắn thật khống chế không nổi Siêu d i ệ p xương lạc đem phong nguyên tố ra trì tại hai chân phía trên chủ động hướng phía một người một thú lao đến nga o đại bảo cũng tại tụ lực sau hướng phía thiếu niên vào tới phanh h ổ trưởng cùng nắm đấm hung h ă n g đụng vào nhau d i ệ p xương lạc nắm đấm cùng khổng lồ h ổ trưởng so với đến đơn giản giống như là một đứa bé tại hướng người trưởng thành huy quyền nhưng đại bảo lại bay thẳng ra ngoài thân thể hung hang đâm vào linh nhi ra trên cửa chính nga o nó nhớ tới đến tai chiến nhưng này đạo thân ảnh đã đi tới nó trước mặt cũng ấn xuống nó đầu phanh phanh phanh tại diệp s ư ơ n g lạc không lưu tình chút nào công k í c h đến ngắn ngủi năm phút đồng hồ đại bảo liền được đánh chết t ơ i thân thể hóa thành điểm điểm hình quang pha thoái diệp s ư ơ n g lạc có chút vẫn chưa thỏa mãn lắc lắc cổ tay cùng cái kia nhức đầu m è o so với đến một điểm đều không chống đỡ đánh đại bảo người đánh hắn thời điểm mới bao nhiêu thuộc tính đánh ta thời điểm bao nhiêu thuộc tính với lại người đánh ta tương quyền đều bổ sung ba loại nguyên tố quá khí dễ hồ đi n u chốt nhất là người đây một thân bị động t ă n g bao nhiêu tổn thương tâm lý không có điểm số sao một bên khác bởi vì đại bảo chiến tử linh tạp phản vệ để lý n g ả hổ thổ hết u y không ngừng thậm chí hai mắt đen thui hôn mê bất tỉnh đương nhiên đại bảo vẫn có thể phục sinh chỉ bất quá c ầ n tại trong thức h ả i khôi phục trí ít nửa tháng đây chính là linh tạp chỗ đặc thù cho nên d i ệ p sương lạc vẫn cảm thấy linh tạp thế giới chiến đấu hệ thống vẫn là rất có ý tứ mặc dù mới vừa chiến lược kiểm tra để hắn hơi có chút thất vọng chính là được rồi vẫn là đi trước làm chuyện đứng đắn a diệm sương lạc đưa tay một chiều cách đó không xa quan chiến linh nhi liền bị phong nguyên tố lôi cuốn lấy đi tới hắn trước mặt người thế mà không chạ không sợ ta sao linh nhi cặp kia linh động mắt to không sợ hai chút nào cùng thiếu niên đối mặt chạy trốn hữu dụng không nếu như điện hạ muốn giết ta chỉ sợ ta đã sớm chết trăm ngàn lần ngay vậy d i ệ p s ư ơ n g lạc trong mắt hiện lên một tia thưởng thức ngược lại là người thông minh đi theo ta chương hai trăm sáu mươi bảy đen tuyết t h ẳ n g án linh nhi trong nhà d i ệ p s ư ơ n g lạc mới vừa ở vào cửa một cái quen thuộc â m thanh liền trong đầu vang lên mẹo ô chủ nhân ta t ỉ n h ngủ tiểu mẹo l ư ờ i cuối cùng t ỉ n h ngủ sao diệm xương lạc tâm niệm vừa động chuẩn bị đem triệu hắn đi ra có thể trên bờ vai cũng không có chuyển đến quen thuộc trọng lượng ngược lại là xuất hiện trước mặt một tấm tôi màu vàng tấm thẻ đây quen thuộc một màn để hắn khẽ nhũ mày á lục cũng thay đổi thành tấm thẻ là thế giới quy tắc sao d i ệ p xương lạc cầm lấy tung bay ở trước mặt mình tôi thẻ màu vàng cẩn thận từng ly từng tí đem linh lực đưa vào trong đó trong nháy mắt một đạo tin tức truyền vào hắn trong đầu t h â n chỉ tử vận rủi cùng tật bệnh hóa thân a lục một nhìn thấy cái này thẻ tên d i ệ p xương lạc hơi s ư ơ n g sở cùng mình hóa thân thẻ giống như không giống nhau lắm phẩm chất thần thoại diệm xương lạc thì ra là thế tại phẩm chất bên trên còn cao hơn chính mình một cấp dù sao cũng là đã thức tỉnh bộ phận lực lượng thần trị tử đây rất hợp lý g i a n g g i á c đột nhiên a lục hóa thân si là thẻ màu vàng phía trên cùng bắt đầu xuất hiện một tia rất nhỏ vết rách sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc mở rộng ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian vết rách giống như là giống như mạng nhện trải rộng cả trương linh tạp、Phang. một tiếng thanh thúy như là thủy tinh bị đánh nát âm thanh về sau tấm này linh tạp biến thành điểm điểm hứng quang a lục cũng cuối cùng chính thức hàng lâm trên thế giới này n e ô hắn xe nhẹ đường quen nhảy đến thiếu niên trên bờ vai dội ra đầu lưỡiếm liếm thiếu niên cái cổ diệm xương lạc đưa thay sờ sờ h trên mặt ý cười nói ra cuối cùng bỏ được đã tỉnh lại a lục linh tạp vì sao lại đột nhiên phá thoái diệp xương lạc là biết nguyên nhân pha n vật không cách nào gánh chịu thần linh thân thể bất kỳ thần thoại phẩm chất linh tạp cũng phải cần đặc chế thánh vật đến gánh chịu vĩ lực diệp xương lạc bên này phản ứng bình đạo nhưng linh nhi cũng đã trợn mắt hốt mồm nàng mới vừa nhìn thấy cái gì cái kia chỉ có điểm đáng yêu nhỏ con linh tạp thế mà gánh chịu không được nó thần thoại linh tạp nàng trong đầu chỉ còn lại có bốn chữ này linh nhi bởi vì gia đình nguyên nhân cũng coi là kiến thức rộng rãi tự hỏi cái gì đều kiến thức qua nhưng loại tình huống này nàng là thật không biết đến với tư cách một tâm linh tạp sát thần hàng thế diệp xương lạc có được tự chủ tính lại có thể t r i ệ u h o à n k h ắ c linh tạp vô luận là nơi nào đều lộ ra không thích hợp bà chữ nói một chút đi ngươi khí chất tại loại này nông thôn bên trong có thể nuôi không ra diệp xương lạc một bên v ố t vé a lục một bên hưng h ở dùng ánh mắt còn lại nhìn linh nhi với tư cách người chơi đào móc bí mật là bọn hắn thích nhất làm sự t ì n h bởi vì bí mật phía sau thường thường có thể cho bọn hắn thu hoạch được hàng loạt ban thưởng linh nhi thân thể r u lên túi đầu ý đồ để thiếu niên có thể không nhìn thấy trên mặt nàng bối rối xem ra đúng là có cố sự a liên tưởng đến vị kia ưa thích dưỡng lao hổ thôn trưởng cho là mình muốn giết nàng không tiếp dùng sinh mệnh ngăn chặn mình chỉ vì trợ giúp nàng chạy trốn d i ệ p sương lạc tiến một bước xác nhận mình phỏng đoán túi đầu không nói linh nhi đang tiến hành một phen lựa chọn về sau tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm lạch cạch nàng hướng phía thiếu niên q u ỳ xuống không nói một lời hai tay trống cho trước mặt thiếu niên liên tiếp dập đầu lẹ ba cái loảng xoảng bang âm thanh thanh thúy hẳn là một cái tốt đầu diệm sương lạc không còn né tránh thản nhiên tiếp nhận thiếu nữ dập đầu linh n h i dập đầu xong đem đầu dơ lên lên cái chắn đã có máu tươi gì ra nàng lại không chút nào để ý mình tương h thế một mặt kiên định nói ra ta không biết ngài vì sao sẽ trở thành ta bản mệnh linh tạp nhưng ta có thể cảm giác được ngài đối với ta nhất định có chỗ nhu cầu nếu không giống ngài như vậy tôn quý tồn tại đã sớm có thể cùng ta giải trừ khế ước thậm chí giết ta ta không biết mình đối với ngài đến nói đến cùng có làm được cái gì nhưng ta muốn nói cho ngài ta có thể đáp ứng ngài tất cả điều kiện chỉ câu ngài có thể giúp ta giết một người để ta lạc ra cả nhà hai trăm ba mươi bảy bốn trăm năm mươi tám nhân khẩu để bọn hắn có thể nghỉ ngơi linh nhi liên tục nói xong một nhóm lớn nói thản nhiên nhắm mắt lại giống như là đang chờ đợi cuối cùng tuyên án nàng biết như chính mình loại này kẻ yếu không có tư cách cùng trước mặt vị này điện hạ làm giao dịch nhưng khả năng này là nàng cả đời chỉ có một cái cơ hội nàng không muốn bỏ qua diệm xương lạc nhiễu mày mình ngược lại là đ o á n đúng cái này linh nhi quả nhiên không phải bình thường nông thôn nữ nhân đông phương hiệp hội rất đặc thù nga nước nhân khẩu có được dòng họ người lại không đủ một phần b ạ n người bình thường là vô pháp có được dòng họ muốn có được dòng họ chỉ có hai loại biện pháp loại thứ nhất có được nhất định khí vận sinh ra ở thế gia dạng này ngươi liền có thể kế thừa gia tộc truyền thừa dòng họ loại thứ hai trở thành lục tinh trở lên ngự linh sư tại ngươi trở thành lục tinh ngự linh sư về sau ngự linh sư hiệp hội liền sẽ ban cho ngươi dòng họ trong đầu nhanh chóng hiện lên tương quan tri thức về sau diệp xương lạc chủ động mở miệng hỏi ngươi họ lạc tên đầy đủ là cái gì thiếu nữ cắn môi một cái nói ra cái kia trần phong đã lâu danh tự ta gọi lạc linh l u nghe n g được cái tên này nguyên bản không hứng lắm diệp xương lạc con mắt trong nháy mắt sáng lên, lên cái tên này với hắn mà nói cũng không lạ lẫm lạc linh lung thỉnh pháp thời đại phản phái đầu lĩnh thiên mệnh chỉ tử cả đời lớn nhất chướng ngại vật đương nhiên bởi vì thiên mệnh chỉ tử là cái điên đọt thêm giết v ô i cho nên vị này phản phái đầu lĩnh là truyền thống trên ý nghĩa người tốt đã nàng là lạc linh lung như vậy chủ động đi theo nàng cái k i a tiểu l á o hổ hẳn là tương lai một trận chiến bại tận thiên hạ h ồ tộc thế gian tối cường m á n h thu loại linh tạp phê thần ma thiên hổ mình xuất hiện đã cải biến bộ phận lịch sử sao d i ệ p xương lạc khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên trước đó lịch sử làm sao phát triển không có quan hệ gì với hắn nhưng bây giờ đã hắn hàn lâm như vậy sau đó lịch sử nhất định phải từ hắn đến viết ta có thể giúp ngươi báo thủ nhưng báo thủ sau đó ngươi mệnh chính là ta ta sẽ ở tương lai một đoạn thời khắc đem lấy đi đang khi nói chuyện d i ệ p xương lạc trên thân tản mát ra băng lãnh thấu xương s ắ c khí nữ nhân này thế nhưng là tương lai đại phản phái tại tử vong trước khí v ậ n không kém chút nào thiên mệnh c h i tử giết nàng nếu như có thể thu hoạch được bảo dương nghĩ như vậy nhất định có thể mở ra không tệ đồ vật linh nhi nhưng không có nửa điểm do dự nhanh chóng nhẹ gật đầu trong ánh mắt tràn đầy đến cuồng tốt ta đ á ứng ngài chúc mừng người chơi phát động chi nhánh nhiệm vụ đen tuyết thảm án nhiệm vụ giới thiệu tám năm trước bởi vì một trận thần bí nghi thức minh vương thiếu quân hàng lâm h i h n thế màu đen tuyết lớn liên tục xuống ba ngày ba đêm trận này màu đen tuyết lớn là minh vương thiếu quân đưa cho toàn thể nhân loại lễ gặp mặt t ẩn chứa trong đó nguyền rủa cùng tập bệnh bởi vì trận này tuyết lớn gần ba trăm l ức nhân loại tử vong ngự linh sư hiệp hội phái ra mười vị cao cấp nhất cựu tỉnh ngự linh sư muốn chém giết minh vương thiếu quân nhưng bọn hắn toàn bộ thất bại minh vương thiếu quân giống như là đã sớm biết bọn hắn kế hoạch đồng dạng thiết hạ đại trận đem bọn hắn toàn bộ cho n giết cuối cùng linh tạp chỉ thần ít vinh một phái ra dưới tr sự kiện lần này sau khi kết thúc ngự linh sư hiệp hội sử dụng một tấm đặc thù linh tạp người sử dụng bỏ ra mình ba đời trong vòng t ấ t cả trực hệ máu thuộc sinh mệnh tìm được cử hành thần bí nghi thức địa phương cái chỗ kia chính là lạc gia từ đường trong lúc nhất thời cấu kết á c thần đoan ức liền bị nện tại lạc gia trên đầu vì cho bình dân một cái công đạo ngự linh sư hiệp hội tổng bộ ba vị phó hội trưởng tự mình xuất thủ đem lạc gia cả nhà chu tuyệt mặc dù bọn hắn biết lạc gia khả năng rất lớn là vô tội nhưng bọn hắn không quan tâm bọn hắn chỉ muốn tìm một cái dê thế tội sau đó đem dê thế tội giết dùng để bình lặng sự phần nộ của dân chúng cuối cùng toàn bộ lạc gia Chỉ có c tiểu ô nhiệm g c ú a lạc l n lung sống n h h tiếp i được.、Nhiệm、vụ yêu cầu, c giết h ban g linh thưởng t r Giết chết đánh giá đừng hỏi vì cái gì không cho ngươi nhìn nhiệm vụ ban thưởng hỏi đó là bảo trì cảm giác thần bí chương hai trăm sáu mươi tám vô địch miêu nhiêu trưởng hai cách cùng tật bệnh tri tử a lục sinh mệnh trị một trăm linh điểm linh lực bốn nghìn bốn nghìn một nghìn hai trăm l ự c lượng tám ba nhanh nhẹn tám ba thể chất tám ba trí lực ba mươi m ư ơ i mị lực ba mươi m t ư ơ i thanh kỹ năng thần linh tri tử l và mát hai cách chi truy l và hai ôn dịch quang hoàn l và hai vạn độc chi dạ dày l và một hai á c h chi truy l và hai chuyên môn kỹ năng hai cách chi lực hóa thành bố t ạ đối với địch nhân phát động công kích cưỡng chế giảm ít địch nhân tám ba điểm may mắn tiếp tục m ộ ư ơ i hai hai phút đồng hồ nên kỹ năng thời gian c u n độ là một ư ơ i một một giờ ố n dịch quang h o à n ly hai mỗi giây đối với một trăm năm mươi năm mươi mét phạm vi bên trong địch nhân tạo thành một ư ơ i năm điểm chúng độc thương hại tiếp tục tạo thành tổn thương vượt qua năm trăm có thể phụ ra trạng thái h ư n h ư ợ c thân huyết thể chất l ờ và một thể nội chạy xuôi thuần túy thân huyết thần linh trị tử sinh mệnh bản nguyên cao hơn đại bộ phận phổ thông sinh linh hiệu quả hộ giáp hai trăm sinh mệnh trị hai nghìn đánh giá một cái ngoại trừ ngủ cũng sẽ chỉ giả ngây thơ bé mẹo kịt tỷ nhưng người nào lại có thể cự tuyệt một cái hướng ngây không ngừng lũng nịu mạnh vào đầu thật sự là hoàn toàn như trước đây lệnh khoa nha xem hết a lục hoàn toàn mới thanh trạng thái về sau d i ệ p xương lạc không khỏi không cảm khái một câu đầu thai đúng là cái việc cần kỹ thuật ta nhìn xem a lục chuyện gì đều không cần làm mỗi ngày ngoại trừ ngủ đó là đi ra giả ngây thơ thật treo lên đến cũng chỉ cần đứng xếp sau cho địch quân thêm đợt d i ệ p xương lạc dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn cái đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ a lục tác dụng hoặc là nói a lục tại bọn hắn cái đoàn đội này bên trong định vị thuận tiện suy nghĩ một cái mấy vị thành viên khác định vị mình định vị tự nhiên không cần nhiều lời tuyệt đối đoàn đội hạch tâm giú cộng đồng chủ c Thâm a, miễn cưỡng xem như nửa cái khi ê n thịt còn có thể ngụy trăn g mình để mình có thể đi làm cái khác sự tình bà nói định vị hẳn là pho xê gặp phải không giải quyết được đối thủ còn có thể liệu mình một k í c h giúp mình sáng tạo cơ hội cuối cùng là a lục trước mắt hắn tác dụng là đang chiến đấu lúc bắt đầu hướng trên người đối thủ nện một cái thai ách chi truy, sau đó trốn ở an toàn địa phương dựa vào ôn dịch quang hoàn chuyển vận thuần phụ trợ dù sao a lục lực thể m ẫ n đều lệch khoa thành giả gì trông cậy vào hắn ra trận giết địch thật sự là không quá hiện thực diệm xương lạc cũng không trông cậy vào cái này n g i trừ ngủ đó là mỗi ngày tại trong lồng ngực của mình giả ngây thơ miêu miêu có thể ma luyện ra một thân thích võ nghệ h ắ n chỉ cần đối phương có được năng lực tự vệ để ôn dịch quang hoàn có thể tiếp tục chuyển vận là đủ rồi trong lúc suy tư một tiếng hổ khiếu đột nhiên từ ngoài cửa chuyển đến nga ô đây âm thanh hổ khiếu chính là mới vừa rồi bị đông cứng thành tượng băng nhị bảo phát ra tới là một cái không có đầu góc cấp thấp linh tạp nó đang mở phong sau trước tiên hướng đem mình đóng băng lên kẻ cầm đầu phát ra gầm hét d i ệ p sương lạc đưa tay triệu hồi ra vô số băng lũ đang muốn bắn ra đưa nó chém chết trên bờ vai a lục lại đột nhiên n h ả xuống nào về phía nhị bảo thân là một con mèo m kinh người bật lên lực để hắn trực tiếp nhảy tới nhị bảo trên thân nga ô nhị bảo không ngừng luồn lên nhảy xuống muốn đem hắn bỏ rơi đi nga ô a lục phẫn nộ q u á t to một tiếng song trường hóa thành tàn ảnh không ngừng đánh vào nhị bảo trên thân diệm xương lạc mặt lộ vẻ dị sắc a lục đây là đang lợi dụng vạn độc chi dạ dày công kích địch nhân sao sau năm phút bịch nhị bảo tình trạng kiệt sức ngã trên mặt đất thể nội kinh người độc tố để nó miệng sủi bậm mép một giây sau nó thân thể liền biến thành điểm h u ỳ n quang trở lại lý ngã hồ thức hải cùng nó đại ca làm bạn ngai sùng vật tự chế một loại kỹ năng mời làm hắn mệnh danh keng n g a i s ủ n g vật muốn đem hắn mệnh danh là vô địch miêu miêu trưởng phải không tiếp nhận d i ệ p xương lạc phải một cái kỹ năng tên mà thôi đã a lục cứ thích vậy liền gọi cái này a mới vừa chiến đấu hắn nhìn rõ chẳng a lục tiểu tay không mềm lún liền đối phương phòng ngự đều không đột phá nổi nhị bảo toàn bộ hành trình không có bị phá p h ò n g hoàn toàn là bị độc tố tổn thương tươi sống d i ó t chết d i ệ p xương lạc như có điều suy nghĩ có lẽ a lục còn có thể đi tốc độ đánh lưu chỉ cần độc tố tổn thương đủ cao tốc độ đánh rất nhanh liền có thể đem đối thủ tươi sống hạ độc chê đó là tính hạn chế có chút lớn vạn nhất địch nhân có được đ ư ợ kháng c A lục h cái ó thể treo bị lên đ Sương trong Lạc đầu nhỏ trùng điệp điểm một cái hai cái tiểu tay không đối với mặt đất điên cùng đánh ra lấy. Nghe ô nhìn thấy một mặt này d i ệ p sương lạc có chút rợ khóc rợ cười chỉ có thể dùng phong nguyên tố đưa nó nắm lên một lần nữa đặt ở trên bờ vai tốt tốt tốt chờ nó phục sinh để ngươi lại đánh nó một trận tốt xấu là thần c h i tử kết quả như vậy lòng dạ hẹp h ỏ i cũng không biết giống ai ẻm nhất định là giống mạc tiên sinh cái này viết tự chuyện nói mình là người tốt người tốt đột nhiên minh vương tỉnh một trận nóng lên tựa hồ là muốn nói cho hắn cái gì bậc là ngươi xảy ra chuyện sao một cỗ vô hình cảm giác cấp bách đánh tới hắn phải nắm chặt thời gian diệm sương lạc rất rõ ràng mình phủ xuống thời giờ biên thành linh tạp bậc cùng tâm ma hơn phân nửa là đồng dạng tình huống nhưng là bọn hắn đến bây giờ cũng không có cùng mình liên hệ đoán chừng là sẽ ra chuyện nghĩ đến đây d i ệ p s ư ơ n g lạc đối với một bên quỳ trên mặt đất linh nhi nói ra lên ta dẫn ngươi đi lưu minh vực tham gia ngự linh sư thi đấu đấu loại d i ệ p s ư ơ n g lạc yên lặng mở ra nhiệm vụ giao diện cũng mở ra truy tung linh nhi mặc dù không biết cái gì là ngự linh sư thi đấu nhưng nàng sẽ không hỏi nhiều nàng chỉ cần phục tùng vô điều kiện d i ệ p s ư ơ n g lạc mệnh lệnh là có thể vâng điện h ạ đông vương liên minh hoàng phủ ra nào đó cho mà thất một tên bạch dĩ như tuyết thanh niên xếp bằng ở trên bộ đoàn hai mắt nhắm chặt biểu lộ dữ tợn tựa hồ rất thấm khổ thanh niên từ từ mở mắt lao đi khỏe miệng tràn ra máu tươi nói ngươi hẳn là minh bạch ta hiện nay sử dụng đều là nhất ôn hòa phương pháp bởi vì ta là thật rất xem trọng ngươi tiềm lực nếu không lấy ta hoàng phủ ra nội tỉnh có là biện pháp có thể đem ngươi xóa đi thần trí thần phục với ta trong vòng mười năm ta nhất định giúp ngươi đ ă n g lâm thần tọa đến lúc đó ngươi ta chủ tớ hai người cùng nhau tung hoành thế gian hà không đẹp thay thanh niên vốn cho là mình lần này hiểu chỉ lấy t ì n h động chỉ lấy lý có thể đả động hắn thế nhưng là coi hắn lần nữa dùng tình thần lực tiến vào mình thất hải cái t i ê cố quần bạo khí tức lần nữa đem hắn tỉnh thần lực khu trục thấy thế thanh niên thở dài cười khổ nói thật không biết trong miệng n g ư ơ i ngô vương đến cùng là dạng gì quái vật ta lại có thể để n g ư ơ i như thế cam tâm tình nguyện thần phục với hắn thanh niên cầm lấy để ở một bên bình mọc nhỏ bên trong chứa đ a n dược có thể nhẹ nhõm hủy diệt tâm kia đặc thù tới cực điểm linh tạp thần trí do dự mãi hắn vẫn là không có lựa chọn ăn nó dù sao linh tạp bị xóa đi thần trí về sau tiềm lực thế nhưng là sẽ cực kỳ cắt giảm thôi thôi ta liền cho ngươi một cơ hội cuối cùng chờ ta tham gia xong ngự linh sư thi đấu nếu là ngươi còn không nguyện ý thần phục với ta ta liền xóa đi thần của ngư trí tại a h o à n hắn l g t h bên người một thiếu nữ bưng tràn đầy hoa quả khay nửa quỵ ở bên cạnh hắn dùng thiên thiên ngón tay ngọc đút vào hắn miệng bên trong thiếu nữ có một đầu đến eo tóc trắng nhọn tinh linh thai càng hút con người mặc trên người màu trắng đen trang phục nữ buộc đưa nàng mỹ lệ dáng người hoàn mỹ đột hiện đi ra duy nhất không được hoàn mỹ là nàng trên ánh mắt được một lớp vải đen nhưng đối nàng mỹ l ệ ảnh hưởng không lớn chào ngươi ta muốn báo danh một đạo nguyên khí tràn đầy âm thanh truyền đến ngay vậy thanh niên con mắt mở ra một đường nhỏ liếc qua muốn báo danh tóc đỏ thiếu niên liền lần nữa lại nhắm mắt lại nhớ báo danh có đúng không vậy trước tiên đánh thắng nàng càng có thể cùng hắn chơi đùa vâng thiếu gia bị gọi là càng có thể thiếu nữ chậm dại đứng người lên m à u trắng tật chân phối hợp màu bạc d à y cao góp để tóc đỏ thiếu niên trong nháy mắt đỏ bừng mặt với tư cách một tên nông thôn hải tử hắn cái nào gặp qua loại vật này nói chuyện trở nên lắp bắp ta thế nhưng là ta không đánh nữ Anh. hắn h còn chưa nói xong đầu kia so với hắn mệnh còn rất d à i vơ trắng chân dài liền rút đến hắn trên mặt đem hắn trực tiếp quất bay ra ngoài chắc chực một điểm cảnh giới tâm đều không có đi tham gia trận đấu cũng là đưa đồ ăn thanh niên toàn bộ hành trình ngay cả con mắt đều không có chọn tựa hồ đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào mới vừa tùy ý t h o á n g nhìn hắn liền đã đối với tóc đỏ thiếu niên làm ra ước định không có đeo ngự linh sư huy chương ánh mắt vẫn luôn ở đây liếc trộm bên cạnh mình càng có thể tam thành là năm nay vừa thức tình người mới khả năng ngay cả bản bệnh lình tạp sau đó bồi dưỡng phương hướng đều không có nghiên cứ qua tựa như chơi game một đám người mới vừa thông qua tân thủ giáo trình đã cảm thấy mình đi có thể trực tiếp tham gia chức nghiệp liên tái đạp đạp đạp giải quyết x o n g tóc đỏ thiếu niên càng có thể dẫm lên dày cao gót bưng khay một lần nữa đi tới thanh niên trước người tựa hồ nhìn ra thanh niên tâm tình không tốt nàng chậm rãi đem khay thả xuống ôm lấy thanh niên đầu ngón tay ngọc đ ư u hỏa vì hắn xoa bốc lên thanh niên níu chặt đến lông mày chậm rãi triển thai nhưng hắn vẫn là không nhịn được nổ nước bằng nói ai thật vô ngữ trên cái thế giới này luôn có như vậy một đám người tự cho mình siêu phẩm cảm thấy mình là thiên t u y n chi nhân trên thực tế bọn hắn cũng chỉ là người bình thường vì cái gì bọn hắn vĩnh viễn không thể thừa nhận mình bình thường đâu thanh niên ba ngày này thời gian bên trong đã đào thải hai bốn tên muốn báo danh tham gia trận đấu ngự linh sư bọn hắn quá yếu ngay cả càng có thể đều đánh không lại hắn thật rất muốn tại ngự linh sư thi đấu báo danh quy tắc bên trong tăng thêm như vậy một đầu cấp chiến tướng trở xuống chớ quay dày nếu như ngay cả cấp chiến tướng đều không đạt được cũng đừng tham gia ngự linh sư thi đấu mất mặt xấu hổ linh tạp thế giới sinh mệnh đẳng cấp bình sĩ cấp cấp chiến tướng lãnh chúa cấp vực hoàng cập cấp giới chủ sau năm phút chào ngươi tà là tới báo danh Một đương nhiên thanh niên chú ý điểm không tại nữ sinh trên thân mà là toàn bộ đều tại bên cạnh nàng tên thiếu niên kia trên thân toàn thân cao thấp một điểm nhân loại khí tức đều không có cứ nhiên là hình người linh tạp là cái nữ hài này bản bệnh linh tạp sao người mới này không đơn giản a lại có thể duy trì triệu h á n trạng thái lâu như vậy thanh niên không khỏi coi trọng nàng một chút thân thể cũng từ nằm tại ghế bành bên trên biến thành ngồi ở phía trên m u ố n báo danh vậy liền cùng ta tiểu nữ b u ộ c qua hai chiều chỉ cần có thể chống nổi mười chiều ta liền giúp ngươi báo danh đăng ký linh nhi nhẹ gật đầu dùng tinh thần lực câu thông trong thức hải duy nhất một tấm linh tạc ngay sau đó nàng trong tay liền nhiều hơn một tấm màu trắng thẻ nhớ đi ra hít thở không khí đi hai đuôi mực hổ thẻ nhớ rơi xuống mặt đất trong t r ớ c mắt liền biến thành một cái có được hai cái đuôi toàn thân huyền mỏ mực mánh hổ nga ô thanh niên lại lần nữa xứng xỏ đây là cái gì thao tác đồng thời triệu hoán hai tấm linh tạp nàng linh l ự c thế mạ như vậy đ ổ i rào sao mặc dù không hiểu linh nhi tại sao phải bỏ gần tìm xa nhưng càng như làm một cái không cảm xúc linh tạp nàng cũng sẽ không thương hoa tiết ngọc càng sẽ không lãng phí thời gian bá nhanh như tật phong một quyền nhắm thẳng vào linh nhi gương mặt nàng vậy mà trực tiếp lựa chọn công kích ngự linh sư dù sao mạnh hơn linh tạp đều cần dựa vào ngự linh sư mới có thể tại hiện thế tồn tại siêu nương theo lấy một trận âm thanh xe g i hai đ ô i mực hổ hai đầu hổ vĩ giống như là hai đầu như độc xạ một trái một phải công về phía càng có thể nếu như nàng nhất định phải công kích hai cái hổ vĩ liền sẽ đưa nàng đ ấ u q u ấ t bạo tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp càng có thể tạm thời từ bỏ công kích ngự linh sư cái này nguy hiểm mà lớn mật ý nghĩ ngược lại dùng hai tay khoanh nắm chặt hai cái hổ vĩ cảm nhận được mình hai cái hổ vĩ bị bắt lại hai đôi mực hổ lập tức há to mồm phong nguyên tố cùng lôi nguyên tố tại trong miệng hội tụ dung hợp giống bị hắn đông nhiên p h ơ n ra giống càng có thể nghĩ tạm thời tránh mũi nhọn nhưng bị nàng giao nhau nắm chặt hai cái hổ vĩ lại đột nhiên đưa nàng kéo chặt lấy mấy ngày không thấy cái đầu liền biến lớn như vậy a n phân hóa học đều không nhanh như vậy à. linh nhi không hổ là đã từng thế ra đại tiểu thư đầu này tiểu lão hổ bị nàng dạy dô không tệ nha hai đôi mực hổ p h ẩ n chất hiếm có ý ý ý rào rào e l sinh mệnh đẳng cấp hạ đẳng chiến tướng nắm giữ kỹ năng hổ khiếu vung đôi nguyên tố pháo nối giáo cho giặc chưa hoàn toàn nắm giữ di hổ khiếu cái này hổ loại linh tạp đều có được kỹ năng cùng nối giáo cho giặc cái này còn không có nắm giữ kỹ năng không cần nhiều lời có ý tứ là vung đôi cùng nguyên tố pháo đây hai hạng kỹ năng Bọn c một một hát ú n nhìn g chỉ c một c h đơn h u đều ầ n vụ tán h thường, nhưng đi càng một chỗ dụng, vừa vặn bên trên trang phục nữ bột đã có chút rách rưới chần chùi da trắng non ra để vây xem đến người qua đường con mắt đều nhanh chọn lồi ra b ọ nàng h lại sau đấu khi kết chiến thúc, tôn ngự bị quý lần nữa h n t đối với linh nhi vung ra một quyền mau tím vợn sóng tại nàng trên nắm tay tàn phá bừa bãi mắt thấy linh n h i liền bị trong số mệnh một mực yên lặng quan chiến diệp sương lạc xuất thủ phốc phốc mặc chu nhẹ nhõm đem càng có thể huy quyền cánh tay chặt đút diệp sương lạc còn thuận tiện bổ m ộ t c ước đưa nàng tỉnh chuẩn đạp vào nàng chủ tử trong l ự c đ ừ n g l o ạ n đưa tay lần sau cũng không phải là chặt cánh tay thanh niên dùng ô m công chúa đem càng có thể ôm lấy một tia sát khí từ hắn trên thân không thể khống chế tràn ra ngoài có được siêu phàm cảm giác diệp sương lạc lập tức liền đã nhận ra đây một tia sát ý hắn trên mặt lộ ra hiện lành đồ cười đôi mắt chẩm dai hóa thành màu đỏ máu thanh niên nhìn thấy một mặt này lập tức ý th do dự mãi về sau hắn bắt đầu chủ động mở miệng nói ra người thông qua khảo hạch tới l ấ p cái phiếu báo danh đi ta giúp ngươi đăng ký linh nhi dùng ánh mắt xin chỉ thị một cái bên người thiếu niên nhìn thấy hắn khẽ gật đầu mới chậm rãi đi lên trước cầm lấy đặc chế bút máy bắt đầu l ấ p biểu điện xong biểu sau đó thanh niên giống như là trong lúc vô tình hỏi sư muội ngươi linh lực rất r ồ i r à o nha là có kỳ nộ gì sao linh nhi lắc đầu nhu thuận hồi đáp không có a sư minh giúp ta thức tỉnh ngự linh sư đại nhân nói qua ta đây là thiên phú dạng này a thanh niên ngước mắt nhìn thoáng qua diệm x ư lạc đối phương cho hắn một loại rất kỳ quái cảm giác nói không ra nhưng chính là để hắn cảm giác không thoải mái thôi sau đó sẽ có cơ hội hắn t r u n g pi là kiên kỵ không biết sâu cạn d i ệ p s ư ơ n g lạc cho nên dù là đối với linh nhi cảm thấy rất hứng thú cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ ban đêm nào đó quan trợ cổng d i ệ p s ư ơ n g lạc tại linh nhi gian phòng bên trong lắp đặt mấy chục cây băng nguyên tố sợi tơ chốc lát có người tin vào liền sẽ trực tiếp phát động mấy chục đạo băng nguyên tố đao cương hắn có một số việc phải đi xử lý không tiện mang theo nàng nhưng là đem nàng một người nhét vào trong khách sạn diệm xương lạc lại có một chút không quá yên tâm dù sao cũng là mình nhiệm vụ chính tuyến nàng nếu là chết rồi mình nhiệm vụ t r í n h tuyến chẳng phải là trực tiếp kẹp lại lúc này diệp s ư ơ n g lạc cũng có chút tưởng niệm tâm ma cùng bạc nếu có bọn hắn tại bảo hộ người khác loại phiền toái này sự t ì n h liền có thể trực tiếp ném cho bọn hắn thiếu niên vừa nghĩ một bên hướng cái nào đó vắng vẻ hẻm nhỏ đi đến cuối cùng hắn đi tới mục đích một cái đen không kém ấy không có một tia sáng trong hẻm nhỏ người bình thường đừng nói tiếng nhập vẹn vẹn nhìn một chút đầu này hẻm nhỏ đều sẽ không hiểu có gan dùng mình cảm giác phản phất bên trong ẩ n giấu đi lúc nào cũng có thể sẽ nuốt sống người ta manh thú diệp xương lạc ngược lại là không có gì cố k � trực tiếp đi vào đầu này hẻm、nhỏ. với ừ a m bước vào đầu này hẻm nhỏ hắn liền nhạy cảm đã nhận ra nơi này hẳn là một chỗ tương đối đặc biệt dị không gian nói một cách khác nơi này vô luận phát sinh cái gì bên ngoài đều là nghe không được cũng không nhìn thấy bên ngoài người chỉ có thể nhìn thấy trong hẻm nhỏ không có một a i tựa như chuyện lạ thế giới trước kia phòng xe đầu dạng nhìn như là một cỗ phòng xe trên thực tế là một cái hai m hai tầng biệt thự trong hẻm nhỏ một tên mặc hắc bảo thiếu nữ chính ngồi t r ồ n h ồ n trên mặt đất nhìn con kiến dọn nhà nghe được tiếng bước chân thiếu nữ lập tức nửa quỳ trên mặt đất túi đầu cùng kính nói ra thất tinh thiên rất đoàn thành viên vòng ngoài vô ưu bái kiến đại nhân d i ệ p sương lạc có chút ngoài ý muốn nhìn quỳ trên mặt đất thiếu nữ nàng dung mạo vậy mà cùng ban ngày bị mình chặt đứt cánh tay càng có thể hoàn toàn tương tự đứng lên đi chương hai trăm bảy mươi không xoa bình bậc dược sau khi đứng dậy vô ưu tựa hồ rất rõ ràng thiếu niên đang suy nghĩ gì thế là chủ động giải thích nói ngài ban ngày thu thập cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu là ta nữ nhi trách không được tướng mạo hoàn toàn tương đồng nói cách khác trước mặt vị này nhìn như thiếu nữ thực tế thiếu phụ nữ nhân cũng là một tấm linh tạp đi diệm sương lạc sở dĩ xuất hiện ở đây là bởi vì ban ngày mới vừa tiến vào tòa thành trì này thì một sợi tinh thần lực đem một đầu tin tức t r u y ề n vào hắn trong đầu ban đêm canh ba sáng ta tại cửa đông bên cạnh một đầu cuối cùng hẻm nhỏ chờ ngươi ma viêm tinh từ khi diệp s ư ơ n g lạc thu hoạch được che giấu tung tích về sau hắn chuyên môn nghe qua thất tinh thiên rất đoàn lai lịch cùng tôn chỉ cho nên hắn biết ma viêm tinh là thất tinh thiên rất đoàn bảy vị danh hiệu một thành viên là hắn trên danh nghĩa cấp trên nếu như hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ đặc thù như vậy cùng vị này ma viêm tinh gặp mặt đó là tất không thể thiếu dù sao cho đến bây giờ hắn cũng không biết thái sơ ma binh là cái gì mình lại nên đi chỗ nào giải cứu bọn họ sau mười phút diệm xương lạc khe nh đã qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ vị này ma viêm tỉnh còn không có đến rõ ràng là hắn hẹn mình đến nơi đây kết quả còn muốn mình chờ hắn một bên vô ưu chú ý đến thiếu niên chờ tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa vội vàng từ trước ngực lấy ra một tờ bàn t r à dùng nhanh nhất tốc độ dùng nước nóng ngâm một bình t r à sau đó một mực cung kính đem hương khí bốn phía t r à nóng đưa tới trước mặt thiếu niên ôn nhu nói viêm đại nhân hẳn là bị cái gì quan trọng sự tỉnh kéo lại xin ngài trước uống c h é n t r à đợi thêm hắn một cái đi diệm sương là không có tiếp vô ưu đưa qua ly trả mà là có chút ngoài ý muốn nhìn nàng có chút mở ra cổ áo vô ưu dáng người cùng n là một cái nàng g ự c chân lớn nhỏ eo d i vư n ư đang rộng hắc tại h ự c mở nút áo song thủ đột nhiên bị đông lại thiếu niên một mặt ghét bỏ nhìn nàng băng lanh âm thanh tại nàng vang lên bên hay người cho ta là ai đem ý phục cho ta mặc xong ấy nguyên lai hắn không phải ý tứ này sao vô hữu nguyên bản liền đỏ bừng mặt trở nên càng thêm đỏ nhuận hận tìm không được một cái lỗ để chui vào đúng lúc này bốn phía nhiệt độ đột nhiên cấp tốc lên cao s i u s i u s i u mấy chục đạo hỏa diễm kiếm khí từ bốn phương tám hướng đánh út về phía diệp xương lạc b á d i ệ p xương lạc trong nháy mắt rút ra mặc t h u một đao c h é m xuống đồng dạng số lượng băng nguyên tố đao cưng nên đón tiếp lấy t í tách giữa không trung hỏa diễm cùng hàn băng tiếp xúc sau cấp tốc dập tắt cùng hòa tan nương theo lấy giọt nước rơi xuống trong hẻm nhỏ phảng phất bắt đầu mưa đồng thời một đạo nguyên khí tr Ô ô ô, đây không phải chúng ta thất tinh tiên rất đoàn nhất lừng lánh tân tỉnh d i ệ p sương l à sao m ấ y này g không thấy làm sao đều biến thành linh tạc vô ư u đỏ bừng khuôn mặt cấp tốc khôi phục như t h ư ờ n g hai đầu gối quỳ xuống đất cung kính túi đầu xuống cung nên ma viêm tĩnh đại nhân tại đã trải qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ chờ đợi về sau d i ệ p sương lạc cuối cùng gặp được mình vị này trên danh nghĩa cấp trên hắn có một đầu diễm lệ tóc đỏ trên lỗ thai mang theo một đôi ngọn lửa hình dáng mặt dây chuyền ngũ quan cực kỳ phổ thông thuộc về nhét vào trong đám người đều cần tìm xong lâu trung nhân chi tư khiến người trú mục nhất là hắn tay trái dẫn theo một thanh dài nhìn thấy cái kia đầu quen thuộc tóc đỏ d i ệ p s ư ơ n g lạc nghiêng đầu một chút đây không phải ban ngày bị cái kia mặc trang phục nữ b u ộ c linh tạp một c ư ớ c đạp vào trong tường bắt đô không nhổ ra được tiểu tử kia sao một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi ngược lại là ngài như vậy một vị đại nhân vật làm sao bị một tấm nho nhỏ linh tạp đánh thành dáng vẻ đó d i ệ p s ư ơ n g lạc cố ý tại ngài cái chữ này càng thêm nặng ngữ khí đùa cợt n g ự a khí để quỳ trên mặt đất vô ưu trong lòng rốn sợ bọn hắn hai cái sẽ không cần treo lên tới đi ma viêm tinh giống như là hoàn toàn không thèm để ý diệm xương lạc trào p h ư n g hắn hời hợt nói ra kế hoạch một bộ một cái liên chiến tướng cấp linh tạp đều đánh không lại ra hỏa c ư nhiên là thất tỉnh thiên rất đoàn danh hiệu thành viên đâu ngay cả ngươi cái này người mình đều cảm thấy rất buồn cười nói rõ ta kế hoạch rất thành công vẫn là nói một chút ngươi đi dùng một loại nào đó phương pháp biên thành linh tạp về sau chiến lược thế mà không c o i yếu bót thật sự là không thể tưởng tượng nổi a hắn vừa nói xong đột nhiên một bộ bùng tỉnh đại nội bộ g á n g hưng ơ phấn nói ra thì ra là thế chẳng lẽ ngươi đã biết ngự linh sư thi đấu vòng thứ hai sinh tử chiến là tại mười khó minh ngục cử hành cho nên ngươi dự định lấy linh tạp thân phận tham gia ngự linh sư thi đấu tùy thời phóng thích những cái kia thái sơ ma bình sao không hổ là ngươi hành động lần này qua đi ngươi hẳn là liền có thể có được chính mình danh hiệu đi bất quá ngươi tin tức thật đúng là linh thông à, ngươi cùng ngự linh sự hiệp hội cao tầng câu kết ở cùng một chỗ d i ệ p s ư ơ n g lạc từ chối cho ý kiên hắn cũng không biết nguyên lai mình là nghĩ như vậy nha thấy hắn không tiếp g ố c dạng ma viêm tỉnh cũng không thất vọng tiếp tục nói nhưng là hắn lời nói xoay chuyển trên mặt hưng phấn thần sắc chậm dại biến mất phong hiểm cũng rất lớn nha ngươi chốc lát bại lộ muốn đối mặt thế nhưng là trên đời này cao cấp nhất một đám ngự linh sư vây công nói đến đây hắn cho quỳ trên mặt đất vô ê u một ánh mắt nàng trong nháy mắt minh bạch cấp trên ý tứ từ trước ngược xuất ra một cái bình ngọc đưa tới siêu diệm s ư ơ n g lạc tiếp được ma viêm tinh ném qua đến bình ngọc bên hai đồng thời vang lên hắn g i ả n giải đây là xuyên tim đ ứ t ruột độc dược vạn nhất ngươi bị bắt nếu như sợ đau không muốn cắt cái cổ tự sát liền ăn hết ta cam đoan ngươi chết rất ăn tưởng đau một chút đắng đều không có diệm s ư ơ n g lạc yên lặng mở ra bình ngọc đem độc dược đổ vào trong tay khang thị đức ruột tán phẩm chất màu l ụ loại hình t ạ vật độc dược hiệu quả sau khi phục dụng mỗi dây khấu trừ ba trăm điểm sinh mệnh trị tiếp tục ba mươi giây cũng tại phục d ụ n g sau giây thứ nhất cùng một giây sau cùng tiến hành lần hai chết ngay lập tức thể chất phán định đánh giá khang thị đức ruột tán 500 năm trăm năm mươi xoa bình ngươi đáng giá có được ba mươi giây khẩu trừ chín sinh mệnh t r ị a đúng là rất lợi hại độc dược chỉ ít diệp xương lạc sau khi phục d ụ n g dù là bất tử cũng sẽ bị trọng thương yên lặng đem lần nữa bỏ vào trong bình ngọc cũng thu nhập không gian trong hành trang ngươi gọi ta tới đến cùng có chuyện gì diệp xương lạc thẳng vào chủ đề hỏi hắn thật sự là không muốn lãng phí thời gian mặc dù không biết ngươi là làm sao biến thành linh tạp nhưng là ngươi đã nổi danh c h u y ề n thuyết phẩm chất tối cường linh tạp s á t t h ầ n hàng thế diệp xương lạc chật chật thật là làm cho ngươi lợi hại hung ác ra lần một danh tiếng đâu ngươi nhớ biểu đạt cái gì ma viêm tinh chỉ chỉ bầu trời d u n g nhìn có chút hạ hê n g ự a khí nói ra ngươi cái này bảng một thế nhưng là đem trước đó bảng một dồn xuống đi thu hoạch được lấy vị k i u tiêu ngạo nàng chỉ sợ sắp giận điên lên a chật chật nàng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi d i ệ p xương lạc cấp tốc phân tích một chút ma viêm tinh cho ra tin tức đầu tiên mình có vẻ như trở thành cái nào đó trên bảng danh sách tối cường truyền thuyết phẩm chất linh tạp bởi đây để nàng cực kỳ bất mãn cho nên chẳng mấy chốc sẽ tìm đến mình thiệt thái cho nên trong tổ chức là có cái gì nhiệm vụ sao ba ba ba ma viêm tỉnh một mặt tán thưởng vì hắn vỗ tay cũng đồng thời nói ra hồi đáp chính xác lão đại ý là nếu như ngươi có thể thu phục nàng vậy liền đem nàng thu nếu như không thể giết nàng biết d i ệ p s ư ơ n g lạc khẽ gật đầu lập tức quay người rời đi khi hắn đi đến đầu ngõ lại đột nhiên dừng bước lại quay đầu lộ ra hiền lành nụ cười tạch tạch, tạch. gần trăm đạo băng nguyên tố đao cương đem chọn cái hẻm nhỏ biến thành băng nguyên tố thế giới ma viêm tinh kéo kéo khỏe miệng đang muốn mở miệng nói cái gì đã nhìn thấy thiếu niên giật giật ngón tay gần trăm đạo b ă n g nguyên tố đao cương trong nháy mắt đ á n h tới p h a n h xương trắng tán đi về sau nguyên bản còn y ưu nhã thông rong ma viêm tinh tại gần trăm đạo b ă n g nguyên tố đao cương công kích đến đã trở nên vô cùng chật vật y dịch ụ c bị cắt rách tung tóe thân thể cũng nhiều thêm mấy đạo rất nhỏ vết thương hiện tại hắn chỉ cần lại thu hoạch được một cái chế bể liền có thể không chướng lại chút nào hóa thân c h ấ t cái tôn kính ma viêm tinh đại nhân xem cũng ra ngài liền tính giả heo ăn thịt hổ chiến lực không có lui bước bao nhiêu nhà thiếu niên trêu tức nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi. ma viêm tỉnh chán nổi gân xanh lên lại cuối cùng không có đi ngăn cản hắn rời đi nhìn thấy mình người lãnh đạo trực tiếp biến thành cái bộ dáng này vô ưu mau từ trước ngực xuất ra một thân sạch sẽ y phục đưa tới ma viêm tỉnh đem trên thân rách tung toé y phục khởi cũng phóng thích h ỏ a diễm đem bọn nó tiêu h thành cho tàn về phần tại vô ưu trước mặt ngắn ngụy trần như nộng hắn không thèm để ý chút nào vấn đề này dù sao đối phương chỉ là một người hình công cụ ngươi sẽ ở công cụ trước mặt thẹn thùng sao thay xong y phục về sau vô u nhịn không được hỏi trong lòng nghỉ vấn viêm đại nhân diệm đại nhân rõ ràng chỉ là một vị thành viên chính thức vì sao thực lực càng như thế cao thậm chí có thể nàng còn chưa nói hết nhưng ma viêm tỉnh minh bạch nàng muốn nói cái gì d i ệ p s ư ơ n g là ca gia hỏa này là cái quái vật đơn thuần thực lực trong tổ chức có thể thắng hắn không cao hơn năm người hắn sở dĩ còn chưa trở thành danh hiệu thành viên chỉ là bởi vì gia nhập thời gian quá ngắn cống hiến không đủ vô ưu nhẹ gật đầu đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì truy vấn như vậy có thể thắng được diệp đại nhân mấy vị đại nhân bên trong cũng bao quát viêm đại nhân sao ha ha ma viêm tinh không có trả lời cái này ngu xuẩn vấn đề hắn phàm là đánh thắng được có thể làm cho đối phương cứ như vậy nên ngang rời đi chương hai trăm bảy mươi mốt thần thoại phía trên đầu tiên ở chỗ này cùng mọi người nói tiếng thật xin lỗi ta biết đổi mới đã khuya đại khái là bởi vì có chút không h i ể u tâm phiền ý loạn ta sẽ tận lực điều chỉnh t a ơn các vị độc giả l á o ra ủng hộ đông dập đầu đông phương liên minh nghiên cứu bên trong ngược thành nào đó trong ao ma linh công hội hội trưởng ngồi tại chiếc ghế bên trên một bên đứng đấy phó hội trưởng đang tại hướng nàng hồi báo a nhã ta đã cùng mặt khác hai nhà công hội hội trưởng trao đổi qua bọn hắn giống như chúng ta tại cùng trục miệt giả công hội chiến bại bắt về sau vô pháp bình thường tiến vào cái kế tiếp thế giới trong cùng một lúc cùng chúng ta cùng một chỗ bị cưỡng chế kéo vào cái thế giới này về p h â n xuất thủ người căn cứ bọn hắn miêu tả hắn là người kia không sai a nhã sau khi nghe xong thật d à i thở dài sau đó một quyền nện ở trên mặt bàn phanh vẹn vẹn đầu gỗ chế thành cái bàn ứng thanh m à n át nàng cũng bỗng nhiên đứng người lên gầm thét lên hắn có bị bệnh không chúng ta trước kia không đoán ngày nay không thủ nhàn rỗi không chuyện gì liền đem chúng ta toàn bộ kéo tới nếu như lão nương nhớ không lầm nói nói đình cùng quần ma ngôi sao cùng chúng ta ma linh động dạng toàn bộ từ ta ma tộc người chơi tạo thành hắn cùng chúng ta ma tộc người chơi có thù sao phanh phanh phanh a nhã như bị điên trong phòng đánh l ệ n các loại đồ vật để phát tiết cảm xúc nàng đang tức giận càng đang sợ hãi nơi này cũng không phải công hội chiến chốc lát thua liền thật chết nghĩ đến quái vật kia khủng bố chiến lược a nhã lâm vào thật sâu tuyệt vọng ma linh phó hội trưởng không có ngăn cản bản thân lãnh đạo n ổ i điên nếu như không phải tình huống không cho phép hắn cũng muốn đi theo n ổ i điên bọn hắn cái gì cũng không làm không hiểu thấu liền được một người điên để mắt tới dựa theo trước mắt tình huống đến xem cái người điên kia muốn làm cái gì đã không cần nói cũng biết không được tuyệt đối không thể ngồi mà cho chết chúng ta nhất định phải làm những gì văn trong mắt hiện lên một vệ quyết tuyệt đã đối phương không có hảo ý muốn bắt rùa t r o n g h ũ vậy hắn dù là chết rồi cũng tuyệt đối không thể để cho đối phương tốt hơn chết cũng phải tung tóe hắn một thân máu lưu minh b ự c ngự linh sư hiệp hội phân bộ cửa chính d i ệ p s ư ơ n g lạc cùng linh nhi đứng ở chỗ này yên lặng chờ đợi cái gì tại bọn hắn cách đó không xa đứng đ ấy hôm qua phụ trách khảo hạch thanh niên cùng hắn hình người linh tạm nữ bục thấy được nàng d i ệ p s ư ơ n g lạc liền nghĩ đến tôi hôm qua cái kia tự xưng mâu thân của nàng vô ưu ngực móc bàn trà tên trang diện thật là để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ tiểu nữ bục cảm nhận được thiếu ni đã khôi phục cánh tay phải bắt đầu ẩ n ẩn làm đau mặc dù nàng biết đây là tâm lý tác dụng nhưng thân thể vẫn là khống chế không nổi run dậy nàng chủ nhân thấy thế lập tức đem ôm vào trong ngực nhẹ dọn g an ủi không sao đã không sao yên tâm đi có ta ở đây d i ệ p xương là không có hứng thú xem bọn hắn chủ tớ tình thâm đem ánh mắt thu hồi nội tâm tán t h ắ n nói linh tạp hệ thống thật sự là một cái không tệ chiến đấu hệ thống a linh tạp hệ thống chỗ cường đại có hai điểm thứ nhất chính là bọn chúng nhanh chóng trưởng thành tính dưới tình huống bình thường ngự linh sư cũng sẽ ở mười tám tuổi thức tỉnh bản bệnh linh tạp thời gian mười năm đủ để cho bọn hắn triệt để t r ư ở n g thành lên cũng đạt đến thực lực đình phong ở cái thế giới này có một câu ngạn ngữ ba mươi tuổi không thành thiên hạ đệ nhất tất cả đời vô vọng nhìn chung cái thế giới này mấy vị thiên mệnh tri tử ngoại trừ mạn pháp thời đại vị kia mấy vị khác đều là tại hai mươi b ố tuổi khoảng trừ liền quân lâm thiên hạ thứ hai chính là linh tạp năng lực khôi phục dưới tình huống bình thường chỉ cần ngự linh sư bất tử là rất khó đem linh tạp triệt để tiêu d i ệ t dù cho chịu nặng hơn nữa tổn thương trở lại trong thất hải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền lại có thể sinh long hoạt hồ đột tới ví dụ như cái kia tiểu n ư buộc hôm qua bị hắn chặt cánh tay hôm nay liền mọc trở lại nghĩ đi nghĩ lại d i ệ p s ư ơ n g lạc đột nhiên có chút tâm động hắn muốn hay không cũng làm một tấm linh tạp bồi dưỡng một cái dù sao đến đều tới không mang theo điểm thổ đặc sản đi sao có thể đi đâu càng hối hộ liên quan tới linh tạp bồi dưỡng hắn còn có một số thành tựu muốn soát điện hạ hắn một mực dùng loại kia tham lam ánh mắt nhìn ta tựa hồ là muốn từ ta trên thân được cái gì linh n h i tiếng lòng đột nhiên chuyển vào d i ệ p s ư ơ n g lạc trong đầu hắn quay đầu nhìn về phía bên người thiếu nữ nàng trên mặt mang chờ mong cùng bất an diệm xương lạc rất rõ ràng nàng tại ngụy trang đối phương một mực dạc này ở trên mặt mang theo d ân ta biết dùng linh hồn truyền âm hồi phục song linh nghi diệp s ư ơ n g lạc bắt đầu ở trong đầu suy nghĩ mình tờ thứ nhất linh tạp nên lựa chọn cái gì đâu đầu tiên nó ban đầu phẩm cấp không thể quá thấp b a n g không hắn muốn thu hoạch được nào đó hạng khiêu chiến loại thành t i ự u độ khó thế nhưng là sẽ không hình ở giữa gia tăng khiêu chiến loại thành t i ự u thần thoại phía trên thành t i ự u yêu cầu bồi dưỡng hoặc có được một tấm thần thoại phẩm chất phía trên linh tạp cái này thành t i ự u rất khó thậm chí có thể nói là gần như không có khả năng thu hoạch được thành cựu nhìn chung linh tạp thế giới lịch sử sáu cái thời đại thiên mệnh tri tử tập thiên địa s u n g ái vào một thân bọn hắn chủ lực cũng chỉ là thần thoại phẩm chất linh tạp ts ngoại trừ mạn pháp thời đại vị kia hắn chủ lực vẫn luôn là phổ thông phẩm chất căn cứ người chơi khác dò xét ra tin tức bất kỳ linh tạp muốn đột phá thần thoại phẩm chất liền cần nắm giữ p h á p tắc nhưng là linh tạp thế giới p h á p tắc đã bị linh tạp chi thần giới t r ư ớ n g cựu đại quân vương chia cắt xong nói một cách khác cái này thành tựu i là muốn ta khiêu chiến cựu đại quân vương một trong cung cấp đoạt bọn hắn vốn có phát tắc cái này thành tựu độ khó có thể nói không thua gì dòm bi thế giới sắt thần thành tựu chí í lúc ấy mình cùng hiện tại mình đồng dạng đều cảm thấy đây thành d i ệ p s ư ơ n g lạc lắc đầu mình nhớ nhiều lắm ngay cả ban đầu linh tạp đều còn không có quyết định cũng đã bắt đầu suy nghĩ nên lựa chọn vị nào quân vương với tư cách mục tiêu sau mười phút vê anh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn một chiếc to lớn linh chu chậm dãi ở giữa không trung dừng lại ngay sau đó linh chu một bên thân tàu mở ra bậc thang chậm dãi chậm lại cách đó không xa thanh niên ôm mình hình người linh tạp nữ bộc chậm dãi đi tới mị v ừ i giới thiệu nói sư muội đây chính là chúng ta ngự linh sư hiệp hội n ạ i lạc số ba đây cũng là người lần đầu tiên nhìn thấy a linh nhi một mặt hiếu kỳ nhìn giữa không trung linh chu đầu giống như là g ã tỏi một dạng không ngừng đúng là lần đầu tiên nhìn thấy nhỏ như vậy một mạc như vậy linh chu ngự linh sư hiệp hội hiện tại đều nghèo như vậy sao thế mà ngay cả một chiếc thần đ ỉ n h n ă m hào đều không thể phái ra sao nghe thiếu nữ nội tâm phỉ báng d i ệ p s ư ơ n g lạc dùng yêu mến tiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn thoáng qua thanh niên cái thứ nhất đi lên linh chu hắn đối với cái này linh chu còn rất cảm thấy hứng thú bởi vì hắn cảm giác nói cho hắn biết cái đồ chơi này là sống nhìn thấy d i ệ p s ư ơ n g lạc dẫn đầu rời đi linh nhi cũng tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi theo chỉ để lại ôm hình người linh tạp nữ buộc thanh niên đứng tại chỗ nhìn linh nhi biểu lộ trở nên hung ác nham hiểm càng có thể trên mặt hiện ra thống khổ thân sắc mới vừa thanh niên ôm vào nàng trên lưng bàn tay đột nhiên dùng sức ngay sau đó một cỗ linh lực liền đánh vào nàng thể nội chủ nhân ta thân thể còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ mời lại anh nàng cầu xin tha thứ lời còn chưa nói hết lại là một cỗ linh lực đánh vào nàng thể nội thanh niên trên mặt lần nữa lộ ra bất cần đời đủ cười nói ra lời nói lại là như vậy băng lánh vô tình bóp nói nhảm ta lúc đầu khế ư ớ ngươi không phải là vì mượn nhờ các ngươi nhất tộc thể chất đ ặ c thù tới giúp ta tỉnh thuần cùng tỉnh hóa cắn vất đến linh lực sao ngươi cũng không muốn cùng tỷ ngươi già lâu la đồng dạng trở thành vô số nam nhân dưới hông đồ chơi a là thiếu gia nàng khuất phục cho dù là hao tổn bản nguyên dẫn đến mình tuổi thọ giảm í t nàng cũng nhất định phải nghe thanh niên nói tại năm năm trước nàng sung b é n h ấ t thích nhất đó là tỷ tỷ già lâu la nhưng năm năm trước bởi vì tỷ tỷ phản kháng mình ngự linh sư lại bị xóa đi t h ầ n chí ném vào loại kia cho nam nhân cung cấp đặc thủ phục vụ nơi trốn càng có thể đã từng đi đi tìm tỷ tỷ sau đó nàng gặp được tỷ tỷ nàng lĩnh viên bên không được một mặt kia ưu nhã cao quý tỷ tỷ biến thành một cái không có trí tuệ công cụ tình dục chúc mừng n g à i thành t ự u phương tiện vận tải trải nghiệm sư tiến độ thêm một trước mắt tiến độ một năm thành t ự u yêu cầu với năm loại khác biệt phương tiện vận tải n ạ i lạc số ba linh chu phía trên linh nhi cùng diệp s ư ơ n g lạc cùng nhau lên thuyền nhưng hơn chín thành ánh mắt đều tập trung ở người sau trên thân bọn hắn ánh mắt hoặc là hiếu kỳ hoặc là kinh ngạc nhưng càng nhiều là tham lam diệp s ư ơ n g lạc rất rõ ràng bọn hắn vì cái gì như vậy nhìn xem mình đơn giản là muốn muốn thay thế linh nhi trở thành mình ngự linh sư linh tạc cùng ngự linh sư tại ký kết khế ước sau đó có thể nói là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục nhưng phần này khế ước cũng không phải là không thể xé bỏ nếu như một phương đánh đổi mạng sống đại giới là có thể đơn phương xé bỏ khế ước đáng nhắc tới là khế ước bị xé bỏ về sau linh tạp còn có thể tại hiện thế dừng lại một đoạn thời gian đây đối với một ít ngự linh sư nhóm đến nói thao tác không gian coi như phi tường h lớn hoàn toàn có thể sử dụng một ít có được thôi miên hoặc là không hôn năng lực linh tạp sau đó ép buộc người khác giải trừ khế ước đương nhiên ngự linh sư hiệp hội đối với loại chuyện này luôn luôn là không dễ dàng tha thứ chỉ cần ngươi dám làm liền sẽ đồ ngươi cả nhà gian đe cứ việc hình phạt tàn khốc như vậy hàng năm vẫn như cũ sẽ có vô số thiên tài ngự linh sư gặp nạn diệp s ư ơ n g lạc quê quán có câu nói nói rất tốt nếu có một trăm linh lợi nhuận tư bản ra môn sẽ rất mà liều nếu có hai trăm linh lợi nhuận tư bản ra môn sẽ xem thường pháp luật nếu có ba trăm linh lợi nhuận như vậy tư bản ra môn liền sẽ trả đạp thế gian tất cả rất hiển nhiên đương thời tối cường truyền thuyết phẩm chất linh tạp chỉ kém một bức liền có thể đ ă n g lâm thần vị sát thần hàng thế diệp s ư ơ n g lạc liền là đủ để bọn hắn bí quá hóa liều diệp xương lạc nghiêng đầu một chút thật sự là phiền p h ư c nha nơi hẻo lánh chỗ một tên bạch đ nam nhân liếm cái k i a chính là đương thời tối cường truyền thuyết phẩm chất linh tạp sát thần hàng thế diệm sương l à sao với tư cách một tên ban đầu linh tạp mới chỉ là tinh anh phẩm chất người bình thường hắn dù là cố gắng cả một đời đều không thể đạt đến lục tinh ngự linh sư nhưng là nếu như hắn có thể thu được sát thần hàng thế diệm sương lạc thuần phục vậy liền không đồng dạng chỉ kém một b ư ớ c liền có thể đăng thần linh tạp chốc lát hoàn thành đăng thần với tư cách hắn ngự linh sư hoàn toàn có thể ghi vào sử sách với lúc hắn ban đầu linh tạp diễm tri khôi lỗi sư liền có được khống hồn năng lực chỉ cần cho hắn một cái cơ hội hắn liền có thể để diễm c h i khôi lỗi sư đối với linh nhi sử dụng khống hồn để hắn đơn phương xé bỏ khế ước cho đến lúc đó hắn liền có thể nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng cưỡng ép khế ước diệm s ư ơ n g lạc thật sự là thiên tứ cơ hội tôi ta chốc lát thành công ta lý nhị cầu cũng có cơ hội trở thành ghi vào sử sách đại nhân vật cho đến lúc đó lao tử muốn cưới ba trăm sáu mươi lăm cái lao bà một ngày đổi một cái liên coi hắn còn đắm chìm trong trong n g ộ n g đẹp thời điểm lại không biết mình trở thành bị diệm x ư lạc chọn chúng may mắn người ánh mắt thật mang hiện lành nụ cười n ữ khí lại là vô cùng b ă n g lãnh ma đ a o thất quyết ma tâm quyết ba lý nhị cầu thân thể bất lực ngã trên mặt đất hắn ánh mắt bên trong thậm chí còn lưu lại nồng hậu dày đặc tham lam cùng lúc đó bố n tỏ linh tạp chậm rãi từ hắn trong thi thể b a y ra chúc mừng ngài thành cựu ngự linh sư sát thủ tiến độ một trước mắt tiến độ một một trăm n h thành cựu yêu cầu sử dụng tùy ý phương thức giết chết một trăm vị ngự linh sư linh chu phía trên cái khác ngự linh sư đối với đột nhiên xuất thủ diệp sương lạc rất là kinh ngạc bọn hắn đều không kịp phản ứng đối phương liền đã hoàn thành hắn sát lục tiếp lấy bọn hắn thấy được lý nhị cầu trên thi thể xuất hiện bốn tờ linh tạp nhao nhao lộ ra khinh thường miệt thị thậm chí còn có người nhịn không được cười ra tiếng bốn tờ linh tạp bên trong sinh mệnh đẳng cấp tối cao cũng bất quá là cấp chiến tướng đ ỉ n h phong liên loại này yếu gà thật đến thi đấu cũng chỉ có thể cho bọn hắn đông phương liên minh mất mặt tất cả người đều coi là lý nhị cầu bốn tờ linh tạp lập tức liền muốn trở về tiểu thế giới sau một k h ắ c làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn một màn phát sinh gian dắt bốn tờ linh tạp toàn bộ phá t o á i biên thành vô số điểm sáng chậm rãi tiêu tán cái khác ngự linh sư nhóm đây là cái gì thủ đoạn lại có thể tại chém giết ngự linh sư sau đó đem có được linh tạp cũng toàn bộ hủy diệt không hổ là truyền thuyết phẩm chất tối cường linh tạp thật sự là cao thâm mặt chắc nhà d i ệ p xương lạc nhũ mày ma tâm quyết thế mà còn có thể trực tiếp tiêu hủy linh tạp sao đây điểm hắn ngược lại là không nghĩ tới bất quá ngẫm lại cũng đúng ma tâm quyết là hồn niệm hóa đao chuyên trảm đ ị c h hồn cũng tốt dạng này có thể gia tăng mình uy hiếp tính đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến hắn cũng không muốn bị một đám ngu xuẩn cả ngày n h ớ thương dù sao hắn không sợ đám này ngu xuẩn linh nhi cũng không nhất định vẫn là câu nói kia nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành trước đó thiên hoàng lao tử đến đều không cho phép n ú c nhích linh nhi không thể không nói d i ệ p sương lạc đi lên liền chọn lựa một vị may mắn người xem hành vi phi thường hữu dụng cái khác ngự linh sư ánh mắt đều trở nên mịt mở vô cùng chí ít không còn dám công khai dùng tham lam ánh mắt nhìn hắn một bên khác linh nhi đã cùng chức này linh chu người phụ trách giao lưu s o n g cũng thành công đạt được vị trí tốt nhất một gian phòng với tư cách một tấm thường thường không có gì lạ linh tạp d i ệ p sương lạc yên lặng đi theo linh nhi sau lưng hướng phía phân phối gian phòng đi đến cứu cứu ta trong đầu vang lên một cái quen thuộc âm thanh diệm sương lạc bước chân dừng lại hậu phương tiếng bước chân biến mất linh nhi có chút hoang mang quay đầu lại vừa định mở miệng hỏi thăm liền thấy thiếu niên thần s á c hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ lại có một cỗ không h i ể u ý áp cái kêu một mực kiểm chế ngập trời sát khí không giữ lại chút nào được phóng thích đi ra màu đỏ trong đôi mắt là vô luận như thế nào đều không che giấu được sát ý cái khác ngự linh sư đều cảm giác được dùng mình rõ ràng hắn không có cố ý nhằm vào bất luận kẻ nào lại để mỗi người đều cảm thấy tử vong uy hiếp rõ ràng hắn không nói gì cái gì cũng không làm lại để cho người ta ngửi thấy nồng đậm mùi màu tươi điện h ạ ngài thế nào không có việc gì diệp s ư ơ n g lạc đỏ mắt chậm rãi biến trở về mắt đen quay đầu nhìn về phía phương tây liên minh phương hướng mới vừa trong đầu vang lên âm thanh là tâm ma hắn cũng trong khoảnh khắc đó đạt được đối phương chỗ vị trí mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng diệp s ư ơ n g lạc cũng không quan tâm hắn chỉ biết là mình tâm ma đang bị người cầm tù cũng tra tấn đây là cảm thấy hắn diệp s ư ơ n g lạc sách không động đao vẫn là hắn phong thần ngữ cùng phần t i ê n k i ế p không có lực uy hiếp mặc dù hắn vẫn cảm thấy tâm ma ảnh hưởng mình nhưng đây không phải người khác khi dễ mình tâm ma lý do đánh cho còn phải xem chủ nhân đâu diệp xương lạc trên mặt lại lần nữa lộ ra hiền lành nụ cười nếu như không phải chân ma phân thân vị trí trao đổi công năng tạm thời không thể sử dụng bằng không hắn bao nhiêu quá khứ đưa cái ấm áp t h â ma m đều bộ dáng này b ạ n sẽ không phải cũng bị người cầm tù lên cũng hành hạ a d i ệ p xương lạc nắm chặt có chút nóng lên minh vương tinh có chút bận tâm nhìn về phía phương xa Trưng thức ta thích một chút, ta tiệc, thức trước người chính chiến. này ngày nay không có đổi mới nguyên nhân. Bởi vì ta về nhà ăn ngộ ăn. lần còn giải chỗ cho có độc khai sau mọi đổi mới Bởi lại Với lại với Em, mấy ở so đó vì về nhưng là có sao nói vậy lần này cùng ta một bản tiểu hài đổi một nhóm nhất làm cho ta cảm thấy dở khóc dở cười là cùng ta một bản cái nào đó tiểu hài đến bệnh viện nhì n ta một mặt ngây thơ hỏi ta ca ca ngươi phải chết sao chúng ta là không phải có thể ăn ngươi tịch nô、no, cha mẹ hắn nếu là không tại bên cạnh hắn ta ít nhiều khiến hắn biết cái gì gọi là ca ca yêu khu khu tóm lại ta hiện tại đã cơ bản khôi phục đổi mới cũng biết khôi phục cảm ơn mọi người ủng hộ linh t h u y ề n trên linh nhi gian phòng bên trong nga ô a lục giống như là nũng nịu dùng cái đầu nhỏ cọ sát ngồi ở trên giường thiếu niên d i ệ p s ư ơ n g l à c khoanh chân ngồi ở trên giường hai mắt nhắm chặt đưa tay vô vô a lục cái đầu nhỏ dưa với tư cách một tên cảm giác hệ ngọt o ra hắn đang luyện tập không cần con mắt mà là sử dụng cảm giác đến nhìn cái thế giới này loại này luyện tập với hắn mà nói là tất không thể thiếu dù sao phần thiên kiếp sử dụng về sau sẽ để cho ngũ g i á c một trong tạm thời biến mất hắn cũng không muốn thị g i á c bị thiêu đốt về sau biến thành mù lòa mà dẫn đến chiến lược giảm xuống tại gian phòng trong góc linh nhi đang tại sử dụng linh lực nuôi nâng trong thức hải hai đôi mực hồ dưới tình huống bình thường linh tạp là không cần ăn chỉ cần ngự linh sư định kỳ cho h n linh lực cũng đủ để cam đoan bọn hắn sống sót. b a tự, tự nhắm đ mắt dưỡng thần diệp sương lạc nghe được trước mấy cái danh tự đều không có phản ứng gì nhưng nghe đến cuối cùng hoàng phủ gia hắn trong lòng khẽ động nếu như hắn nhơ không lầm nói hoàng phủ gia có thể tính được là đông phương liên minh đệ nhất thế gia có được nơi thần thoại phẩm chất linh tạp, đỉnh phong thời kỳ thậm chí có thể tính phẩm linh đỉnh phong chí h đồng có được là kỳ ư n g l ê này minh h o n không n g tộc. tệ đối thủ.、Đã、trải cái Là à đối Đã qua 3 ngày phi hành, là i cuối cùng đạt đến mục đích, huyết cứ điểm. Nơi n cùng đến nguyệt n h Chu đích, huyết mục cứ đạt y là hiện thế cùng rất nhiều tiểu thế giới chỗ giao giới một trong cũng là pháp tắc yếu kém nhất địa phương một trong ở chỗ này dị giới khách đến thăm không cần biến thành linh tạp cũng có thể dừng lại tại hiện thế cho nên thường xuyên sẽ có khách lén qua sông lặng lẽ lại tới đây đáng nhắc tới là diệp sương lạc cùng linh nhi cưới linh chu đạt đến trước đó đã có hơn mười chiếc linh chu đã tới Cắt, làm sao như vậy đọc xì phương liên minh con r sách lại tới một đám đông phương liên minh đám chó con diệm s ư ơ n g lạc mới vừa đi ra gian phòng liền nghe đến linh thuyền trên một số người cùng sát vách linh thuyền trên người cách không đối thoại song phương vừa thấy mặt đó là một đợt nho nhã hiển hòa giao lưu loại hành vi này đúng là bình thường dù sao đông phương liên minh cùng phương tây liên minh mặc dù đều là nhân loại nhưng bọn hắn cũng không phải là cùng một chủng tộc với lại song phương đều rất rõ ràng trận đấu này chính là vì đem đối phương vong tộc tuyệt chủng đã đều đi đến mức này liền không có tất yếu bảo trì thể diện b ấ trong quá p h ư đầu suy nghĩ ngàn vạn nhưng cuối cùng thiếu niên núi bay không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ là một cái thường thường không có gì là truyền thuyết phẩm chất sắc trắng vừa sắc trắng vừa sắc trắng vừa sắc trắng vừa sắc trắng vừa, sắc trắng, vừa, sắc trắng, vừa, sắc trắng, vừa linh tạc thôi Bọn với tư t n h cách diệp xương lạc ngự linh sư linh nhi cùng hắn vẫn còn có chút yếu hót liên hệ cho nên nàng hơi nghỉ hoặc một chút quay đầu nhìn về phía thiếu niên là ảo giác sao mới vừa nàng giống như cảm giác được cái kia sau khi xuất hiện vẫn mây trôi nước chạy thiếu niên hưng phấn một cái trước mắt nhưng khi nàng nhìn thấy diệp xương lạc mặt không biểu tình mặt nàng liền lập tức xuống kết luận là ảo giác hai người một trước một sau hướng đi linh chu hấp dẫn vô số ánh mắt cái k i a chính là sát thần hàng thế diệp sương là sao cảm giác không có gì đặc biệt đông vương liên minh cái tiểu nha đầu kia vận khí coi như không tệ lại có thể khế ước loại quái vật này nếu là hình người linh tạm thì hì không biết hắn cùng nhân loại có hay không cách ly sinh sản liệu d i u tiếng nghị luận một khắc không ngừng tràn vào diệp sương lạc trong hai nhưng hắn tựa như hoàn toàn không nghe thấy đồng dạng yên lặng đi theo linh nhi sau lưng bởi vì hắn trước đó mới vừa leo lên linh chu liền theo cơ giết chết một tên may mắn người xem duyên cớ dẫn đến cùng một linh thuyền trên những người khác đối với hai bọn n h u ộ lưu minh những người khác nhìn thấy một màn này mặc dù không biết là tình huống như thế nào nhưng là cũng nao h nhao bắt trước dù sao diệp s ư ơ n g lạc tên thật nghe lên liền không giống người tốt lành gì nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện vẫn là không cần tại thi đấu trước t r e o chọc hắn điều này sẽ đưa đến hai người bốn phía trống ra một màn lớn một bên khác cái này thi đấu khu mấy tên trọng tài ngự linh sư hiệp hội phái ra mấy tên ngũ tinh ngự linh sư tập hợp một chỗ một tên khí chất giả dặn phái nữ ngự linh sư trước tiên mở miệng hỏi thôi lão linh chu còn chưa tới sao ngắp cái tiêu tiểu lão đầu luôn luôn chuẩn nhất thì hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn a chẳng lẽ nói là cám liên hát minh cám đám sau tạm trúng xuất hai s nghị luận đồng cuối mươi phút cuối cùng một chiếc linh chu cuối cùng khoan thai tới chậm diệm xương lạc cảm ứng được một loại nào đó khí thức lập tức nhìn về phía mới vừa bay tới linh chu chỉ thấy linh chu phía trên một đám tóc đen mắt đen mặc các loại kỳ trang dị phục gia hỏa hội tụ vào một chỗ con gian y phục c h u ộ mũ con có dày rất khó tưởng tượng đám này hình thù kỳ quái gia hỏa thế mà cũng là lần này người dự thi mấu chốt là những người khác mắt thấy như thế kỷ quái xuyên áp thế mà đều không có cái gì đặc biệt phản ứng phản phất đây là cái gì qua q u y ế t bình bình sự tỉnh linh chu phía trên ma tộc các người chơi vốn là còn nói có cười trong lúc bất trợt bọn hắn tất cả người đều cảm giác được trái tim x i ế t chặt một cô vô hình cảm giác g á p bách lan khắp toàn thân bọn hắn rất nhanh liền tìm được c ô áp bức này cảm giác nguồn gốc một mặt hiền lành mỉm cười diệm xương lạc lại lần nữa nhìn thấy cái này tại công hội chiến bên trong bằng vào sức một mình đem bọn hắn đánh tan đem bọn hắn kéo vào cái thế giới này nhân loại người chơi bọn hắn đều cảm giác hô hấp tr cùng ma tộc các người chơi khẩn trương hình thành so sánh rõ ràng là cười tươi như hoa d i ệ p xưng lạc xem ra chính mình hôm nay v ậ n thế không tệ nha kỹ năng thăng cấp tài liệu chủ động đưa tới cửa đã toàn thể thành viên đều đã đến đông đủ vậy liền chuẩn bị sẵn sàng a trận đ ầ u khí vận chỉ tranh bắt đầu tin tưởng chư vị vô cùng rõ ràng trận này thi đấu mục đích là cái gì chư vị sẽ mang theo đông v ư ơ n g phương tây liên minh một sởi khí vận tiến vào tiểu thế giới giết chết những người dự thi k h á c liền có thể cướp đoạt bọn hắn khí vận trận đâu này sẽ ở trong đó một phương triệt để từ con trước một mực tiến hành tiếp nương theo lấy đại biểu trọng tài ngự linh sư tiếng nói vừa ra một cái cao tới năm mét môn hộ chậm r à i xuất hiện ngự linh sư t h ì đấu huyết nguyệt cứ điểm chiến khu khai chiên chương hai trăm bảy mươi bốn đào g i ã tình thao cánh cửa thế giới trước linh nhi đã đi vào cánh cửa này diệm sương lạc vừa muốn đuổi theo hắn một chân đều đã bước vào cánh cửa thế giới bên trong nhưng lại đột nhiên dừng lại nhìn về phía ngự linh sư hiệp hội phái tới với tư cách trọng tài mấy tên ngự linh sư ngay tại vừa rồi hắn từ đối phương trên thân cảm thấy một tia yếu ớt ác ý cỗ này ác ý cũng không phải là nhằm vào hắn mà là nhằm vào ở đây tất cả người ngự linh sư hiệp hội là đang lưu đồ thứ gì sao với tư cách vĩnh viễn cao cao tại thượng thứ ba phương nó lần này đột nhiên đ ú n g tay đồ vật chi chiến vốn là tràn đầy quái dị lại thêm hắn mới vừa cảm giác được các ý rất khó không khiến người ta miên man bất định có ý tứ d i ệ p s ư ơ n g lạc thu hồi ánh mắt bước vào cánh cửa thế giới hắn không quan tâm đám người kia đến cùng đang lưu đồ cái gì chỉ cần đừng làm trở ngại đến hắn bọn hắn yêu làm gì làm cái đó nếu như ảnh hưởng đến d i ệ p s ư ơ n g lạc sẽ để cho bọn hắn minh bạch mình tên thật tại sao có sát thần hàng thế nhìn thấy hắn rời đi mấy tên trọng tài ẩn ẩn có chút bất an b hắn có phải hay không đã nhận ra cái gì khó mà nói hắn dù sao cũng là đương thời tối cường t r u y ề n thuyết phẩm chất linh tạng có được phương diện này năng lực cũng không đủ là lạ vậy chúng ta kế hoạch như cũ tất cả cũng là vì nít g i ọ n mồ đại nhân trong tiểu thế giới cái khác tuyển thủ đều bị ngẫu nhiên truyền t ố n g đến trong tiểu thế giới từng cái địa phương có lẽ là bởi vì cánh cửa thế giới phán định diệp xương lạc với tư cách linh tạng cùng linh nhi còn có khế ước t r o người cho nên đem hai người truyền t ố n g đến cùng một chỗ không thể không nói cánh cửa thế giới không gian truyền t ố n g so hệ thống truyền t ố n g phải ôn nhu nhiều chỉ ít d i ệ p s ư ơ n g lạc chỉ là choáng váng mà không phải mắt tối sầm lại trực tiếp n g ấ t đi dẫn đầu tiến vào linh nhi cung tính đứng tại thiếu niên bên người do hỏi điện hạ chúng ta nên làm những gì cùng bọn hắn đi tranh đoạt khí vận sao d i ệ p s ư ơ n g lạc lắc đầu hồi đáp không cần phải gấp chúng ta có cái khác quan trọng hơn sự tình tranh đoạt khí vận loại chuyện này nào có tẩy thành liền trọng yếu so với tân tân khổ khổ đầy đất đồ tìm người vợ cờ d i ệ p s ư ơ n g lạc càng ưa thích ngồi mát ăn mặt vàng trực tiếp cấp đoạt những người khác thành quả không phải muốn càng thêm đơn giản bóp việc sao đi thôi mà ặc dù linh n h i không biết thiếu niên nói quan trọng hơn sự tình là cái gì nhưng nàng vẫn là thành thành thật thật đi theo nửa tháng sau rừng cây chỗ sâu một cái thân cao khoảng chừng mười em mở bạch mao cự viên đang dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm một tên tóc vàng m ắ t xanh nữ nhân cổ chân không ngừng vùng qua vùng lại phanh phanh phanh tóc vàng m ắ t xanh nữ nhân đã bị nện đến mình đ ầ y thương tích cách tử vong còn kém một điểm cuối cùng trợ giúp đột nhiên cự viên đình chỉ công kích đưa nàng nâng lên vai trái chỗ ha ha ha l ợ i dạ mấy ngày không thấy ngươi làm sao đều như vậy kéo Tóc trắng cự viên bên trái trên bờ vai, không thể không nói lầy dạ đã máu thịt bê bét ngũ quan miễn cưỡng cố nạn ra vẻ tươi cười sao dọa người hơn hoàn toàn có thể dùng khiếp người để hình dung hàng ngàn phong lại hoàn toàn không có chịu đến nàng dung mạo ảnh hưởng sốt ruột hỏi chờ một chút người mới vừa nói sắp thân hàng thế diệp xương lạc đang câu cá d i ệ p s ư ơ n g lạc hoặc là nói hắn ngự linh sư đang suy nghĩ gì thế mà để như vậy một vị trời sinh tính thị sát quái vật đi câu cá đây là muốn làm gì để hắn đào giã tình thao sao ngu xuẩn d i ệ p s ư ơ n g lạc là sát phạt vô song đao là hẳn là dẫm tại chúng sinh hải q u ố t phía trên vương hắn sát mặt trở nên cực kỳ khó coi hắn g h é t nhất loại này căn bản không hiểu linh tạm còn muốn tùy ý làm bậy người ngoài nghề không được hắn phải đi nhìn xem mặc dù rất phẫn nộ nhưng hàng ngàn phong vẫn là có lý trí vẫn còn tồn tại hắn cùng lợi dạ là nhiều năm đối thủ cũ đối phương đều bị đánh thành dạng này mình bên trên nói đoan chừng kết quả cũng không khá hơn chút nào l i ê n dùng điều tra loại linh tạp xa xa quan sát đi không cần tùy ý tới gần lặng lẽ hạ quyết tâm về sau hàng ngàn phong để cự viên đem lầy dạ vứt qua một bên để nàng tại chỗ chậm rãi chờ chết dù sao nàng linh tạp đều đã toàn bộ pha thoái toàn thân tám thành trở lên xương cốt đều nát cách cái chết đã không xa hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất lầy ra nhìn cự viên từ từ đi xa bóng lưng nàng nụ cười càng thêm s á n lạ thành công con cá mắc câu rồi với tư cách hàng ngàn phong túc địch nàng rất rõ ràng hắn ghét nhất cái gì dù sao mình đều không sống nổi vậy liền lại kéo một người xuống nước tốt nếu như hàng ngàn phong cái này tốt địch có thể cùng mình tổng đi hoàng tuyển cái kia nàng trên hoàng tuyển lộ cũng không cô đơn đương nhiên có một kiện vô cùng trọng yếu sự t ì n h nàng là sẽ không nói cho hàng ngàn phong nghĩ đến mình vẹn vẹn dùng điều tra loại linh tạp tại ba nghìn mét bên ngoài nhìn diệp xương lạc một chút liền được đối phương tiện tay một phát đao cương đánh thành trọng thương nàng không khỏi lộ ra đắng chát nụ cười sinh mệnh một khắc cuối cùng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ diệp xương lạc thật sự là một cái mạnh đến thái quá quái vật ta thằng long hồ một đầu thuyền nhỏ vững vàng dừng lại ở trung tâm vô luận dưới nước bao nhiêu ít quần quận sóng n ầ m nó đều một mực vững và trên thuyền nhỏ d i ệ p s ư ơ n g lạc ngồi tại trên ghế trúc cầm quê quán mang đến cần câu thánh thơi tự tại câu lấy cá thành t i ể u tên câu cá lao thành t i ể u yêu cầu câu lên mười loại khác biệt loài cá trước mắt tiến độ tháng chín năm một không còn kém cuối cùng một loại loài cá d i ệ p s ư ơ n g lạc liền có thể thu hoạch được cái này thành t ể u bất quá cuối cùng n à y một loại loài cá là thật là không tốt câu nào d i ệ p s ư ơ n g lạc đã câu được dòng d ã ba ngày đều không có câu được đây thứ mười c á lớn đ i ệ n hạ ngài thả đi nữ nhân kia đến cùng có gì tâm ý bởi vì ta đang câu cá a thiếu niên lạnh nhạt ngữ khí phảng phất là tại thuật lại một sự thật linh nhi khẽ nhữ mày nàng luôn cảm giác câu nói này còn có ý tứ khác d i ệ p s ư ơ n g lạc không có làm nhiều giải thích trước mắt chậm rãi xuất hiện một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn hình t h ư ờ n g n g à y loại thành cựu hai trăm bảy mươi lăm bốn trăm sáu mươi tám tại nửa tháng này thời gian bên trong hắn một mực trầm mê ở tẩy thành liền đã giải quyết nhiều hơn phân nửa thường ngày loại thành t i ự u những n à y thành t i ự u để hắn sinh mệnh trị hạn mức cao nhất tăng lên một nghìn năm trăm điểm điểm linh lực hạn mức cao nhất tăng lên bốn trăm điểm kim nguyên tố thân hòa độ đề cao năm mươi điểm hộ giáp tăng lên hai mươi điểm trừ cái đó ra còn có một số trang bị cùng duy nhất một lần vật phẩm diệm xương lạc đem mặc chu nguyện ý an uy rơi về sau còn lại toàn bộ ném vào không gian trong hành trang chuẩn bị trở về về sau liền đem nó xử lý sạch ừng ngực ừng ự c toàn bộ mặt hồ đột nhiên sôi trào lên không ngừng có bong bóng toát ra cùng lúc đó vô số tôm cá tranh nhau chen lấn nhảy ra mặt nước tựa hồ là đang tránh né cái gì cảm ứng được đ ấ y nước cái k i a đạo bạo ngược khí t ứ c d i ệ p xương lạc hai tay nắm ở cẩn câu đứng người lên trên mặt xuất hiện sán lạn nụ cười ta c h ờ lâu như vậy cá cuối cùng mắc câu rồi chương hai trăm bảy mươi lăm thưa không câu cá tại trải qua một phen lôi kéo về sau diệm xương lạc trong tay cẩn câu rốt cục không chịu nổi từ giữa đó bắt đầu đứt gãy với tư cách diệp s ư ơ n g lạc tại quê quán tốn hao số tiền lớn mua sắm cần câu lấy nó đến câu những cái kia hơi có thể ẩm ĩ một điểm tiểu ngư tự nhiên là dư s à i nhưng đối mặt giao long loại này siêu tự nhiên sinh vật h i ệ n nhiên cũng có chút không đáng chú ý còn không đợi diệp s ư ơ n g lạc phát lực nó liền đã đứt đoạn diệp s ư ơ n g lạc một mặt bình tĩnh dự kiến bên trong sự tỉnh muốn dùng phàm cần câu lên chuyện gì không có toàn thịnh giao long căn bản là không có khả năng sự tỉnh nào đó đối chiến trò chơi đều phải đánh chiếc tàn mới có thể ném có bắt giống đinh hai nhức cóc giống lên một tiếng để linh nhi không thể không che lỗ thai kinh ngạc nhìn đáy nước hai người c ư â i thuyền nhỏ bị trực tiếp hút bay d i ệ p s ư ơ n g lạc tay mắt lanh lẹ bắt lấy linh nhi sau cái cổ tránh cho nàng rơi xuống trở thành cầu lương xuất hiện tại hai người trước mắt là một đầu màu bạc cùng màu lục giao nhau giao long tựa hồ là bởi vì bị cưỡng ép tỉnh lại duyên có nó bán miệng rất nặng đáng chết nhân loại đi chết đi nó mở ra miệng to như chậu máu khủng bố năng lượng bắt đầu ở trong miệng hội tụ trong trước mắt nó liền đã tụ lực hoàn thành cũng hướng phía không trung d i ệ p s ư ơ n g lạc phóng thích ra ngoài Một thanh âm lại đột thanh tại nó ngay phía trên rất nhiên phía khí nha. ngay nó văng lên. Gián, ngươi giường khí vẫn rất nặng lại rời cùng âm thanh cùng nhau xuất hiện, là mấy đạo đỏ làm giao nhau hiện, cùng lúc à mấy làm gầm thay đạo đỏ đào đều đỡ được lại giao Giao long lần lên lên, l gió. giận tường dâng công Cùng nhau nữa ra phía thân bốn nước nó phát thể kích. có dữ, đó không trung khói đặc cũng đã t ắ n đi d i ệ p xương lạc vẫn như cũng dựa vào phong nguyên tố đứng ở giữa không trung về phần linh nhi nàng tựa như là một con mèo nhỏ đồng dạng bị bắt lấy sau cái cổ giờ này khác này nàng một mặt không dám tin nhìn phía dưới giao long trên cái thế giới này tất cả ngự l i n h sư đều có một hạng kỹ năng tiên h phú chỉ cần tiếp tục nhìn chăm chú phi nhân loại sinh vật ba giây trở lên liền có thể nhìn thấy đối phương hàng loạt tin tức thang long hồ quân l i ê n liễu phẩm chất truyền thuyết cấp v, v v v l sinh mệnh đẳng cấp hạ đẳng vượt hàng đầu này giao long thế mà cùng mình bên người tên thiếu niên này là cùng một phẩm chất tồn tại chỉ thiếu chút nữa liền có thể đ ă n g thần từ giao long hóa thành chân long còn không đợi nàng từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng thiếu niên lại trực tiếp đưa nàng vượt qua một bên chỉ để lại một câu mình cẩn thận một chút đừng chết tiếp theo d i ệ p s ư ơ n g lạc liền đối với phía dưới tảng long hồ quân viên liếu lộ ra thân thiện nụ cười tới đi r á n bắt đầu chúng ta chiến đấu a viên liếu sống không biết bao nhiêu năm tự nhiên rất rõ ràng thiếu niên là đang cố ý t r e o cho mình hắn cảm giác nhận lấy vũ n ụ c chỉ là nhân loại cũng dám làm nhục tại ta nương theo lấy viên liếu phẫn nộ một tầng vô hình bình t r ư ớ n g tại bốn phía chậm rãi triển khai định nhân mở ra kỹ năng đặc thù l o n g quân lĩnh vực trong lĩnh vực long trúc sinh vật toàn thuộc tính gia tăng không phải long trúc sinh vật toàn thuộc tính giảm xuống lĩnh vực sao diệm xương lạc nghiêng đầu một chút trên mặt ý cười không có chút nào giảm ít gián ngươi cho rằng chỉ có ngươi có lĩnh vực sao tâm niệm vừa động diệp s ư ơ n g lạc cũng mở ra mình lĩnh vực thần diễm lĩnh vực mở long quân lĩnh vực vs thần diễm lĩnh vực hai loại lĩnh vực vừa mới gặp nhau liền như là gặp thiên địch hoàn toàn không cách nào cùng tồn tại giang giác nương theo lấy một trận như là thủy tình phá toái tiếng vang lên diệp s ư ơ n g lạc mới vừa bị giảm xuống toàn thuộc tính đã khôi phục rất hiển nhiên hắn thần diễm lĩnh vực mạnh hơn so với viên liếu long quân lĩnh vực đối với kết quả này hắn không chút nào ngoài ý mới dù sao thần diễm lĩnh vực trải qua hắn thời gian dài cải tiến cùng tình tiến hiện tại đã đạt đến tại trong lĩnh vực chẳng những có thể lấy h ư u hiệu suy yếu nguyên tố khác càng đem hỏa nguyên tố cường hóa từ năm gắn gượng g biến thành một mươi năm đây có thể nói là to lớn tiến bộ ta lĩnh vực sao làm sao lại lĩnh vực sau khi vỡ vụn viên liễu một bộ không dám tin biểu lộ d i ệ p xương lạc lại là không chuẩn bị cùng hắn lãng phí thời gian quả quyết rút ra mặc trù đồng phát động huyết ma chiến r á c đặc hiệu bởi vì máu mạ cuồng nhờ vào thiên sát tinh trúc phúc bởi vì máu mạ cuồng thành công tỏa sáng thứ hai xuân dù sao nó có thể cưỡng chế tiêu hao diệm xương lạc năm mươi sinh mệnh trị hạn mức cao nhất số lượng sinh mệnh trị cùng ă n hắn tính toán cứ c kiểm thời r a bởi vì máu mà cũng p á t huyết tăng tổn thương có thể đạt t động điên đến、30%. Cùng giải về sau, chi có h khắc đó viên liếu cũng không có nhàn rỗi hắn trong miệng không ngừng phun ra ảm đạm khó hiểu lời nói nương theo lấy những lời này xuất hiện là dần dần mây đen dày đặc bầu trời diệm xương lạc có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía lôi nguyên tố nồng độ đang tại cấp tốc đề cao rất hiển nhiên viên liếu cũng đang vì s ắ p bắt đầu chiến đấu làm chuẩn bị đã như vậy hắn cũng sẽ không k h á c khí khí huyết khói báo động mở thu la ma đồng mở bất bại huyền thể mở đem mình ba loại trạng thái loại kỹ năng mỏ ra về sau hắn bắt đầu điều động thể nội linh lực chuyển hóa làm phong nguyên tố phong lôi thiểm phát động siêu thiếu niên t â n ảnh trong nháy mắt biến mất coi hắn lại xuất hiện thì đã đi tới u y ê n liễu đỉnh đầu b á bổ sung phong hỏa lôi ba loại nguyên tố mặc chu hung hăng chạm tại sừng rồng bên trên hắn có thể cảm giác được đối phương sừng rồng tựa hồ không đơn giản ẩn chứa trong đó đại lượng lực lượng nguyên tố trong chiến đấu huyên liêu hoàn toàn có thể hấp thụ trong đó nguyên tố lực dùng để bổ sung mình đã như vậy, vậy trước tiên chẳng ó đối mặt sắc bén độ cao đến thái quá mặc chu sừng rồng tựa như là giấy đồng dạng bị trực tiếp chặt n ư ớ giống thông o qua hai một đao chém xuống sừng rồng về sau diệp xương lạc không do dự nhắm ngay viên liễu trên đầu đặc thù nhất một cái lân phiến lần nữa một đao chả xuống phốc phốc nương theo lấy lơi đao phá vỡ ra thị tâm thành mặc tru đem cái viên kia đặc thù màu sắc lân phiến chém vỡ một nửa nó trình độ cứng cấp vượt qua diệp xương lạc tưởng tượng viên liễu tựa hồ đã quen thuộc đau đớn yên lặng nhận thụ lấy không có để cho lên tiếng cùng lúc đó trên trời cao mây đen đã hội tụ ở cùng nhau giống viên liễu lần nữa phát ra một tiếng long ngâm đây tiếng long ngâm liền tựa như tín hiệu tỉnh lại những mây đen này ẩm ẩm mấy trăm đạo đại biểu hủy diệt màu tím lôi đình giống như l à như trời mưa không ngừng rơi xuống diệm xương lạc vỗ phong linh d ự c muốn tranh n ẽ nhưng bốn phía toàn bộ đều bị lôi ngục bao phủ hắn căn bản không chỗ có thể trốn ngài chịu đến lôi nguyên tố tổn thương năm trăm điểm kiểm tra đến ngài có được liên quan cảm tính miễn trừ hai trăm điểm lôi nguyên tố tổn thương thần diễm lĩnh vực phát động lôi nguyên tố tổn thương giảm xuống hai trăm điểm ngài nhận lấy một trăm điểm thương tổn n n vô số lôi đỉnh tựa như có được bản thân ý thức đồng dạng toàn bộ tìm tới diệm s ư ơ n g lạc hắn thanh máu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc giảm xuống sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu viên liễu lại không chút nào buông lỏng cảnh giác nhiều năm sinh tồn kinh nghiệm nói cho hắn biết tại đem địch nhân danh sắt đến cặn bã trước vĩnh viễn không nên cảm thấy mình thắng lợi càng hướng hồ diệm s ư ơ n g lạc thần diễm l i n h vực vẫn tồn tại như cũ điều này nói do hắn còn sống nghĩ đến đây viên liễu cắn nát mình đầu lưỡi phun ra một đoàn huyết diễm h u y ế t diễm mới vừa tiếp xúc đến d i ệ p s ư ơ n g lạc thân thể liền trong nháy mắt đem thuân vệ a d i ệ p s ư ơ n g lạc phát ra thống khổ kêu trên ngay cả trên lưng phong linh dực đều không thể tiếp tục duy trì trực tiếp ngã vào hồ bên trong cái kêu bao phủ bốn phía thần diễm linh vực cũng tại cùng thời khắc đó trong nháy mắt phá thoái tựa hồ nó chủ nhân ngay cả duy trì l i n h vực đều không làm được nơi xa thông qua điều tra loại linh tạc quan chiến hàng ngàn phong có chút ngồi không yên đáng chết cái tiểu nha đầu này đến cùng đang làm cái gì đánh không lại chẳng lẽ còn sẽ không chạy sao thế mà để diệm xương lạc như vậy có tiềm lực linh tạc phá、thoái. t i là đột nhiên g thế tắc khác vip ghế tiểu giới, khán giả bên trên linh nhi miệng phung máu tươi một tấm màu đỏ máu linh tạp trực tiếp từ nàng trong thức hại bay ra với tư cách một tên thành thục ngự linh sư hàng ngàn phong rất rõ ràng một màn này ý vị như thế nào cưỡng chế giải trừ khế ước ý vị này thế mà còn xương a hàng ngàn phong tâm động tại một phen cân nhắc lợi hại về sau hắn vẫn là triệu hồi ra mình phi hành loại linh tạp chuẩn bị tiến lên cướp đoạt diệp xương lạc linh tạp Phen. nhập, hồ, thành chết huyên nhưng như th Trên ràng công người mặt giết tâm rõ xâm cũ liếu hắn đột nhiên nhìn thấy lại một tên nhân loại xuất hiện tại mình phạm vi lãnh địa bên trong còn không đợi hắn phẫn nộ hắn liền thấy thần kỳ một màn thành công h à n g ngàn thuận gió sướng không trở ngại đi tới hôn mê linh nhi trước mặt cách hắn trở thành d i ệ p xương lạc tân chủ nhân cũng chỉ có cách xa một bước hắn run dậy vương tay chuẩn bị đưa vào mình linh lực cùng d i ệ p xương lạc ký kết khế ước ngay tại hắn đầu ngón tay mới vừa chạm đến tấm tiêm màu đỏ máu linh tạp hắn liền thấy kỳ dị một màn một cỗ thi thể không đầu tạy đụng vào một tấm màu đỏ máu linh tạp ấy cỗ này thi thể không đầu trang phục làm sao như vậy nhìn con mắt tựa như là、Phang. hàng ngàn phong thi thể ẩm và ngã xuống đất tại hắn bên chân còn có một đạo không dễ dàng phát r ắ c băng nguyên tố sợi tơ sách hư không câu cá quả nhiên không được sao một đạo l ệ n h lùng âm thanh từ đáy hồ chuyền ra tiếp lấy một đạo sau lưng mọc lên hai cánh thiếu niên liền trong nháy mắt sông ra mặt hồ nhìn thấy lại lần nữa phục sinh d i ệ p s ư ơ n g lạc huyên liễu mặt mũi tràn đầy không dám tin không có khả năng ta ngục mệnh huyết diễm rõ ràng đã trúng đích người người làm sao có thể có thể một chút việc đều không có đối mặt h u ê n liễu chất vấn diệm xương lạc cười nhạt một tiếng lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu đen hỏa diễm tiếp theo hắn liền đ đến mà không trả lễ thì không hay ngươi cũng đếm thử ta hỏa diệp a hô khủng bố hắc viêm tại tiếp xúc đến n g uyên liếu về sau liền như là lửa cháy đổ thêm dầu trong nháy mắt mở rộng đem hắn toàn bộ thân rồng thuận vệ vẹn vẹn vừa đối mặt hắn liền hiểu luận đua lửa thiếu niên kia mới là người trong nghề nếu như đã nghiệm chứng xong mình suy đoán là sai lầm diệp xương lạc cũng không chuẩn bị cùng đầu này giao long lãng phí thời gian hắn phải nghiêm túc một điểm Chân h t vệ vẹn thương một đau uyên liếu đỉnh đầu thanh máu liền trong nháy mắt biên mất hai ba đại lượng máu tươi từ vết thương chỗ không ngừng phun ra đem mặt hồ cấp tốc ngừng đỏ nguyên bản còn sinh cơ bừng bừng giao lòng trong nháy mắt cũng bởi vì trọng thương lâm vào suy yếu diệm xương lạc không có lập tức bổ thêm một đau mà là rơi vào trầm tư xem ra cái này câu cá đúng là vật lý trên ý nghĩa câu cá thư không câu cá là bất kể vào thành k i ể u đã như vậy vậy liền thành thành thật thật câu cá a tâm niệm vừa động hắn liền từ không gian trong hành trang lấy ra một cây mới tinh cần câu d i ệ p xương lạc đem lưới câu ném vào huyên liếu nửa khép nửa mở trong miệng sau đó đem lần nữa ném vào hồ bên trong khi hắn điều khiển phong nguyên tố đem huyên liếu câu đi lên về sau quen thuộc thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên chúc mừng ngài thu hoạch được thành k i ể u câu cá lão lấy được thưởng kỳ tích tri hồ kỳ quan chương hai trăm bảy mươi sáu bạch long công chúa à lyns kỳ tích tri hồ loại hình công hội kỳ quan phẩm chất màu tím hiệu quả đem để đặt về công sẽ cứ điểm có thể xem xét hiệu quả đánh giá lấy người trước mắt đẳng cấp có thể có được nó bản thân liền là một kỳ tích lại là một loại công hội kỳ q u a n a d i ệ p s ư ơ n g lạc dùng ý niệm đóng lại tin tức một đem mặc chu một lần nữa cắm vào trong vỏ đao ngài là làm sao làm được linh nhi một mặt hoài nghi nhân sinh nhìn thiếu niên ngay tại vừa rồi d i ệ p s ư ơ n g lạc cưỡng ép giải trừ hai người khế ước đồng thời không có nỗ lực bất kỳ đại giới mấu chốt nhất là đang hồ rét chết tên kia một mực thăm dò ngự linh sư về sau hắn linh tạp vậy mà lại tiến nhập mình thức hải một lần nữa cùng mình ký kết khế ước nàng đã từng là lạc gia tiểu công chúa chịu đến là toàn bộ đông phương liên minh cao cấp nhất giáo dục có thể tại nàng tiếp nhận giáo dục bên trong chưa bao giờ có loại chuyện này lúc nào linh tạp có thể đơn phương giải trừ khế ước đều lần nữa ký kết đơn giản tựa như là tại đùa bỡn cái thế giới này quy tắc đồng dạng d i ệ p xương lạc không có trả lời vấn đề này mà là ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời ngự khi không hiểu nói ra ca ngợi vĩ đại linh tạp chỉ thần qua ba phút bầu trời không có chút nào biến hóa diệm xương lạc túi đầu xuống khẳng định mình suy đoán vùng tiểu thế giới này thần linh đã bị buộc lên x í c chó bị ép rời đi mình c ố hương đây rất bình thường dù sao hiện thế ngự linh sư nhóm t r i n h phạt ngàn vạn tiểu thế giới có thể không bị nô dịch cựu thần không đủ một phần trăm. ở người chơi trong diễn đàn có loại kia đặc biệt ưa thích thăm dò thế giới quan cũng sửa soạn kịch bản người chơi căn cứ những n à y kịch bản đảng sửa soạn linh tạp thế giới lịch sử phát triển trên bản chất chính là tại một trận máu tanh lại bạo lực cướp đoạt lịch sử mà hết thể này đầu g ư ợ n đó là vị tia đổ long giả cuối cùng thành ác long linh tạp chi thần nít giòn mộ cương đại ngự linh sư ta nguyện ý thần phục với ngươi viên liếu suy yếu vô cùng âm thanh truyền đến hắn đã nhận thức được song phương to lớn trên lệnh dù là hắn át chủ bài dùng hết đều tuyệt không có khả năng làm bị thương tên thiếu niên kia nửa phần đã như vậy vậy hắn vẫn là tranh thủ thời gian thần phục a n g h e được huyên liễu thỉnh cầu linh nhi trước tiên nhìn về phía d i ệ p xương lạc muốn trưng cầu hắn ý kiến Siêu. một đạo thuần túy đao do tại huyên liễu bên ngoài thân cấp tốc xảy qua cắt đứt một khối chí ít ba mươi cân thịt rồng dẫn tới thiếu niên trước mặt nhìn gần trong gang tóc d a o long thịt d i ệ p xương lạc trong đầu xuất hiện một cái vấn đề nhỏ g a o long thịt có tính không thịt rồng đâu vấn đề này hắn dự định tự mình nghiệm chứng một chút dù sao thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn diệp s ư ơ n g lạc đem thu nhập không gian bên trong túi đ e o lưng nhàn nhạt, nhạt nói ra đã hắn muốn thần phục với ngươi như vậy có đồng ý hay không đó là ngươi sự t ì n h uyên liếu thực lực không kém với lại da dày thịt béo chỉ có thể chống được diệp s ư ơ n g lạc tăng thêm toàn bộ triển khai sau một đao có hắn bảo hộ linh nhi diệp s ư ơ n g lạc cũng có thể yên tâm đi làm cái khác sự t ì n h hắn còn muốn đi tìm kiếm mất liên lạc tâm ma cùng bạc còn muốn đi tẩy thành liền còn muốn đi làm chỉ nhánh nhiệm vụ với lại hắn thật không thích cho người khác làm bảo mẫu một điểm đều không tự do đạt được diệp xương lạc sau khi cho phép linh nhi lấy ra một tờ chống không linh tạm nhẹ chân nhẹ tay đi đến uyên liều trước người nương theo lấy chống không linh tạp tiếp xúc đến uyên liếu thân thể một đạo lưu quang hiện lên trong khoảnh khắc thân thể khổng lồ uyên liếu liền biến mất vô tung vô ảnh linh nhi trong tay chống không linh tạp cũng từ từ nhiều hơn hình ảnh cùng chữ viết nhìn thấy linh nhi như thế nhẹ nhõm liền thu phục uyên liếu d i ệ p xương lạc nhữ m ả y thật sự là bên trên nói a thế mà một điểm phản kháng tâm tư đều không có đối với mới vừa trở thành ngự linh sư không lâu linh nhi đến nói đồng thời có được ba tấm linh tạp cơ hồ là không có khả năng dù sao nàng tinh thần lực quá yếu thất hải khai thác độ căn bản không đủ để đồng thời dung hạ ba tấm linh tạp trừ phi đây ba tấm linh tạp đều đối với nàng một trăm phần trăm trung thành tại cùng nàng ký kết khế ư ớ c thì không có bất kỳ cái gì phản kháng tâm tư nếu không nàng thức h ả i sớm đã bị xé nát biến thành một cái mỹ lệ t h i ể u năng trí tuệ sau một ngày tại uyên l i ế u trạng thái toàn diện khôi phục về sau d i ệ p xương lạc liền cáo biệt linh Nhi, một mình bước lên hành trình hắn nhưng không có quên còn có mười mấy tên ma tộc người chơi cùng mình cùng nhau tiến nhập vùng tiểu thế giới này đến đều tới lại thêm nơi này phong thủy cũng không tệ lắm diệm xương lạc tin tưởng những ma tộc này người chơi đều rất nguyện ý chôn ở chỗ này mặc dù hắn khẳng định sẽ đem bọn hắn đốt thành trò nhưng là vấn đề không lớn ngay tại hắn cảm giác toàn bộ triển khai tìm kiếm ma tộc người chơi thì ngay phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo đặc biệt khí tức trong c h ư ớ c mắt đạo này đặc biệt khí tức chủ nhân liền từ ngày mà hàng một cước đạp hướng về phía bay ở giữa không trung diệp s ư ơ n g lạc diệp s ư ơ n g lạc trong nháy mắt rút ra mặc tru một đao nghênh đón tiếp lấy mới vừa xuất thủ tập kích hắn hung thủ đúng là một tên tóc trắng huyết đồng tuyệt sắc thiếu nữ thiếu nữ dung mạo cực đẹp mặc một thân màu vàng c h i ế n giáp khí chất cao quý m à y ê u nhã tại diệp s ư ơ n g lạc ký ức bên trong chỉ có vị kia thiên tộc váy trắng nữ tử có thể về mặt dung mạo càng hơn một bậc diễm chi ma linh hoạt đấu đa đối phương đều chủ động xuất thủ diệp s ư ơ n g lạc cũng không phải cái gì đánh không hoàn thủ m ắ n g không nói lại hào hào tiên sinh nương theo lấy thiếu niên kêu gọi một đầu từ hắc viêm cấu thành ác khuyến liền xuất hiện ở thiếu nữ đình đấu tại phong nguyên tố cùng lôi nguyên tố trợ giúp dưới nó nhẹ nhóm đi tới thiếu nữ trên lưng à, hoa đấu trực tiếp mỏ ra miệng to như chậu máu hung hăng cắn lấy thiếu nữ trên cổ một giây sau không thể tưởng tượng sự tình phát sinh cậu tử cái k i a có thể xé xác cương thiết răng nanh thế mà cắn không phá thiếu nữ trắng loáng cái cổ trắng ngọc thiếu nữ tự hồ đã sớm biết kết quả này giống như cười mà không phải cười nhìn d i ệ p s ư ơ n g lạc mở miệng nói ra ngươi thật đúng là nhìn không bạo không đợi thiếu nữ nói xong d i ệ p s ư ơ n g lạc nhàn nhạt phun ra một chữ ghé vào thiếu nữ phía sau lưng bên trên cầu tử trong nháy mắt bạo tạc phanh khi sương n g tán đi đỉnh lấy một đầu hắt diệm thiếu nữ phẫn nộ nhìn diệm xương lạc chẳng lẽ không có người nói qua cho người? tuy tiện đánh gãy người khác nói chuyện là không lễ phép sao d i ệ p s ư ơ n g lạc núi b a i hiền lành cười nói dù sao cũng so ngươi từ trên trời giáng xuống đột nhiên không hiểu thấu đánh lén muốn lễ phép nhiều đang khi nói chuyện hắn đã rút ra mặc tru hòa nguyên tố kháng tính thật đúng là cao thế mà có thể định lấy một đầu h ắ c diễm nói chuyện với ta xem ra cùng nàng chiến đấu không thể sử dụng hỏa nguyên tố liên quan năng lực không hiểu thấu thiếu nữ giống như là nhận lấy vũ nhục sau đó giống như là minh bạch cái gì bỗng nhiên kịp phản ứng chờ một chút ngươi thế mà không nhận ra ta diệm xương lạc nghiêng đầu một chút mình hẳn là quen biết đối phương sao hắn trí nhớ tại trải qua mấy lần trí lực thêm điểm về sau sớm đã siêu việt thường nhân chỉ cần gặp một lần người hòa vật hắn liền cơ bản sẽ không quên nhìn thấy diệp s ư ơ n g lạc một mặt mờ mị thần sắc thiếu nữ nghiên răng nghiên lợi nói ra à tốt rất tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lãnh gì dựa vào cái gì có thể c ư ấ i tại trên đầu ta c ư ơ i tại trên đầu nàng diệp s ư ơ n g lạc trong lòng hơi động hắn tự hồ biết đối phương thân phận truyền thuyết phẩm chất linh tạp cường độ bảng no hai bạch long công chúa a lính chương hai trăm bảy mươi bảy đoạt mệnh vấn đề bởi vì địch quân nam d u thuộc tính cao hơn nhiều ngày lại đối với ngài độ thiện cảm là âm đếm ngài chỉ có thể nhìn thấy địch quân một phần nhỏ thuộc tính cùng kỹ năng thính danh alins t r ù n g tộc bạch long tộc sinh mệnh trị một trăm linh điểm linh lực lực lượng ba mươi năm bốn mươi năm nhanh nhẹn bốn mươi bốn mươi tám thể chất trí lực mị lực bên trong là hình dòng thái thuộc tính kỹ năng long hoàng lĩnh vực l và mát liệt không thiên long tiệm l và ba kỹ năng một long hoàng lĩnh vực l và mát huyết mạch c h u y ể n thừa lĩnh vực kỹ năng hiệu quả lĩnh vực mở ra về sau suy yếu cái khác chủng tộc thuộc tính cũng c hiệu o phe mình tộc tăng thêm. h lòng tăng tộc Đặc hiệu, Long Hoàng h t ầ quả trải qua không năm giây tụ lực về sau xé nát không gian thoáng hiện đến quanh thân hai m é t bên trong tùy ý vị trí cũng cường hóa lần công kích sau thói quen ném xong dò xét về sau d i ệ p xương lạc thấy được cả linh bộ phận thuộc tính cùng kỹ năng nghe được hệ thống nhắc nhở đối phương nam duy thuộc tính toàn bộ cao hơn mình hắn biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nam duy thuộc tính xác thực rất trọng yếu nhưng mình một thân vượt chỉ tiêu kỹ năng cũng không phải bài trí cùng nhau đi tới hắn rất ít dựa vào thuộc tính n g h ê n ép thậm chí có thể nói hắn đối mặt địch nhân đại bộ phận thuộc tính đều cao hơn hắn nhưng bọn hắn kết cục đều không ngoại lệ toàn bộ biến thành d i ệ p s ư ơ n g lạc con đường cường giả bên trên bàn đạp càng h ứ n g h ồ nam duy thuộc tính thấp hơn địch nhân lại không có nghĩa là hắn tam đại thuộc tính đặc biệt cũng thấp hơn địch nhân siêu phàm cảm giác tính bền dẻo hộ giáp đây ba loại thuộc tính đặc biệt mới là hắn khinh thường q u n hùng tư bản đã tra xét xong đối thủ thuộc tính cũng nên bắt đầu chiến đấu diệm xương lắc lắc cổ tay lãnh đạm phun ra thần diễm l i n h vực mở nương theo lấy thiếu niên như là mệnh lệnh một dạng ngữ khí như là máu tươi tiên diễm màu đỏ trong nháy mắt chiếm cứ bầu trời trận đánh lúc trước bên liễu thì hắn thần diễm l i n h vực cũng không mở ra hoàn toàn lần trước cùng la sắt thần tộc cờ lì một trận chiến thì hắn ngập trời sát khí từng trong lúc vô tình cùng khí huyết khói báo động dung hợp trải qua cuộc chiến đấu kia hắn đạt được dẫn dắt sau đó khai phát phương hướng vẫn hướng phương diện này dựa sát vào tại trải qua một đoạn thời gian khai phát cùng thăm dò về sau hắn cuối cùng đem mình ngập trời sát khí dung nhập thần diễm lĩnh vực bên trong dung hợp về sau thần diễm lĩ đồng thời tại trong lĩnh vực d i ệ p s ư ơ n g lạc có thể có được một trăm tên hóa nguyên tố chỉ linh hóa thành binh sĩ trừ cái đó ra tựa hồ là bởi vì dung nhập sát khí nguyên nhân trong biển máu những cái kế toán linh ác quỷ cũng bị bức bách dung nhập hắn thần d i ễ m lĩnh vực d i ệ p s ư ơ n g lạc không cách nào khống chế bọn chúng nhưng chúng nó đồng dạng sẽ không đi t r e o chọc d i ệ p s ư ơ n g lạc chỉ biết điên cuồng quay dối hoặc công kích trong lĩnh vực những người khác đây chính là thần d i ễ m lĩnh vực ba không giai đoạn cảm nhận được bốn phương tám hướng chuyển đến vô tận ác ý cùng áp chế á lính chỗ mi tâm chậm rãi hiện ra một mảnh màu vàng long lân màu vàng đen long hoàng lĩnh vực liền cấp tốc triển khai một đầu mang theo vương miện g to lớn màu trắng cự long hư ảnh chậm rãi xuất hiện tại ạ l ì n sau lưng nó mới vừa xuất hiện đ á m kêu toán linh ác quỷ giống như là rốt cuộc tìm được mục tiêu một mạch sông lên bọn chúng điên cuồng cắn xe cự long thân thể dù cho mình bị tươi sống no bạo cũng không có chút nào đình chỉ dự định nhìn thấy một màn này hai cái lĩnh vực chủ nhân đồng thời động đã bọn hắn lĩnh vực phẩm chất tương đương trong thời gian ngắn vô pháp phân ra thắng bại a đàn sói thịnh yên mở tu la ma đồng mở bở vì má của mở k h í huyết khói báo động mở đem tăng thêm loại kỹ năng từng cái mở ra về sau d i ệ p xương lạc nhìn hướng mình v ọ t tới alinz quả quyết mở ra phong lối thiểm siêu thiếu niên thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ thân là bạch long tộc công chúa alinz tại nguyên tố cảm giác phương diện này có thể nói là thiên phú dị bẩm cho nên nàng trong nháy mắt cảm giác được đại lượng phong nguyên tố tại phía sau mình hội tụ ở phía sau ba mặc chu cùng đôi r ồ n g trùng điệp đụng vào nhau bởi vì lực lượng thuộc tính trịnh lệm diệm xương lạc bị đánh lui ba mét mà hốt hoảng nên kích alinz biểu lộ có chút thương khổ mới vừa một đau đưa nàng đôi dòng phía trên vài miếng long lân gắng gượng chặt xuống tới càng mấu chốt là nàng chưa hề thụ thương linh hồn lại có một loại bị thiêu đốt đau đớn đây tự nhiên là tu la ma đồng hiệu quả với tư cách diệp xương lạc loại thứ nhất kỹ năng chủ động nó có một cái thú vị tiểu hiệu quả chỉ cần mở ra về sau mỗi một lần đối với địch nhân tạo thành tổn thương đều sẽ để cho địch nhân linh hồn sinh ra kịch liệt thống khổ còn biết theo tu la ma đồng thăng cấp mà chậm rãi tăng cường tựa hồ ý thức được diệp xương lạc có chút tà môn à lynx cũng lại không bảo trì hình người trói mắt bạch quang hiện lên nàng thân thể cấp tốc bành trướng cuối c ù nàng g biến t h h thân một m đầu dài ấ chưa kịp minh bạch diệp s ư ơ n g lạc là có ý gì liền cảm giác được phạm vi ngàn dặm phong nguyên tố đang tại điên cuồng hướng phía trong tay thiếu niên trường đa hội tụ kỳ thực ta còn muốn lại nhiều tích lũy một đoạn thời gian bất quá kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biên hóa diệp xương lạc hời hợt dơ lên mặc trù như là thần linh tuyên án nói ra chảm bá khủng bố phong áp như là phệ nhân manh thu đánh út về phía đáng thương bất lực mấy chục mét tiểu mẫu long a l i n x mặc dù là bạch long nhất tộc tôn quý nhất công chúa nguyên tố cảm giác cùng nguyên tố kháng tính đều xa xa cao hơn bình thường bạch long tộc nhưng là n g ư ơ i sinh mệnh trị chỉ, chỉ có mười giờ đối thủ tạo thành tổn thương có một vạn điểm dù là cắt giảm đến một phần trăm cũng còn có một trăm điểm thương tổn nàng không chặn được một đau kia sẽ chết nàng sẽ bị một đau chém giết sợ hai tràn ngập toàn thân nàng trong đầu thậm chí xuất hiện đệ cụ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tiểu mẫu long mi tâm một cái vẩy màu bạc tự mình dụng cũng như là thổi hơi cầu cấp tốc bành trướng mở rộ nhìn e m tiểu mẫu long hoàn toàn bảo vệ lại đến vảy mô bạc d i ệ p xương lạc mở ra bàn tay đại lượng hỏa nguyên tố bắt đầu ở lòng bàn tay hội tụ phần thiên kiếp bắt đầu tụ lực tiểu mẫu long tự a hồ minh bạch mình nếu ngươi không đi nhất định sẽ chết rất khó coi cũng không để ý tới nữa liệt không thiên long t h i ể m trong thời gian ngắn liên tục sử dụng lần hai sẽ dẫn đến người sử dụng nguyên khí đại thương long trào xé nát không gian về sau không chút do dự trốn vào trong đó d i ệ p xương lạc cảm giác được tiểu mẫu long khí tức hoàn toàn biến mất lòng bàn tay hỏa nguyên tố chậm rãi tiêu tán phần thiên kiếp tụ lực hủy bỏ lạch cạch tiểu mẫu long vậy màu bạc tựa hồ i hoàn thành nó sứ mệnh chậm rãi thu nhỏ tới bàn tay kích cỡ d i ệ p s ư ơ n g lạc nhặt lên đã biến thành màu xám trắng long lân trầm mặc p h ú t chốc mở miệng tán dương thật lợi hại nha chỉ là một mảnh long lân liền có thể ngăn trở ta tụ lực nhiều ngày phong thần ngữ đối với mảnh này long lân chủ nhân d i ệ p s ư ơ n g lạc nội tâm đã có đáp án thần phong cùng hàn băng quân vương bạch long hoàng đồng thời cũng là bạch long công chúa a linh cha ruột đánh tiểu đến lão thật sự là k u ô n sáo c ũ lại kẻ nhạt kịch bản a ba diệm xương lạc tiện tay đem màu xám trắng long lân bót nát hát viêm trong nháy mắt đem đốt thành cho h thật thật đột nhiên diệm xương lạc thu liễm sắc khí ngón tay sở nhẹ mình khoe mắt tu la ma đồng là bởi vì ma tộc người ấy chơi tại phụ cận cho nên nơi mới một mực ảnh hưởng ta sao d i ệ p xương lạc bất đắc dĩ lắc đầu mình tại trưởng thành tu la ma đồng cũng tương tự đang trưởng thành dựa theo trước mắt tình huống đến xem tulama đồng mang cho mình ảnh hưởng xác thực rất nghiêm trọng a được rồi mình cũng không phải cái gì nhất định phải đổi tận giết tuyệt tác nhân nàng chạy liền chạy đi lần sau gặp mặt lại giết nàng a bất quá trước lúc này trước tiên có thể thu một cái lợi tức tâm niệm vừa động một bóng người liền bị phong nguyên tố bắt được trước mặt thiếu niên tha tha mạng a muốn đi vào hoặc rời đi tiểu thế giới vô luận là mạnh hơn sinh linh đều chỉ có hóa thân linh tạp mới có thể làm đến alins mặc dù là bạch long nhất tộc tôn quý nhất công chúa nhưng cũng vô pháp ngoại lệ giờ phút này bị diệm sương lạc dùng phong nguyên tố bắt lấy thanh niên chính là alins trước ngự linh sư phải trước ngự linh sư tại á linh xé nát không gian chạy trốn một khắp này song phương trên thân khế ước liền bị đơn phương giải trừ với tư cách cựu đại quân chủ một trong con gái một đồng dạng khế ước tự nhiên là không có khả năng trói buộc được nàng nhìn nước mắt nước mũi loạn lưu thanh niên diệm xương lạc trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười đầu này mẫu long thật có ý tứ nha còn chuyên môn lưu lại cho mình một cái s u ấ t khí túi ba ba ba mặc chu nhẹ nhàng đánh vào thanh niên trên mặt ngôi đập lần một thanh niên trái tim liền sẽ để lọt nhảy vỗ đầu kia mẫu long đem ngươi bỏ xuống chạy mất ấy thiếu niên trên mặt nụ cười càng phát ra hiền lành chẳng biết tại sao thanh niên cảm thấy nồng ta cho ngươi một cơ hội ta hỏi ngươi một vấn đề chỉ cần ngươi trả lời chính xác ta liền cho ngươi một cái sống sót cơ hội nếu như ngươi trả lời sai lầm vậy thì chết đi đang khi nói chuyện diệp s ư ơ n g lạc trên thân tản mát r a bạo ngược sắc khí thanh niên chỉ có thể miễn cưỡng nhẹ gật đầu c ầ u nguyện mình có thể trả lời chính xác đối phương vấn đề ta có phải hay không một cái lạm sát kẻ vô tội ác nhân nghe được vấn đề này thanh niên sửng sốt một chút do dự mãi về sau hắn vẫn là cấp ra mình bán ngài dĩ nhiên không phải phốc phốc đao phong sẹt qua thanh niên cái cổ lưu lại một đạo tinh tế tơ hồng、ta. Hắn chương ỉ tới kịp nói ra một chữ, đầu liền triệt để rời đi thân thể. Thật đáng tiếc, trả nói liền rời đi lời sai、lầm. Diệp kịp đáng ra lầm. chữ, đầu để lạc ngựa k hai í bình tĩnh, không m n trăm bảy mươi tám công hội hủy diệt giả gù lạ c kỳ sa mạc lòng đất bốn m é t một đám kỳ trang dị phục ma tộc người chơi tập hợp một chỗ bầu không khí phi thường k i ể m chế cuối cùng một tên mang theo c ó c mũ ma tộc người chơi nhịn không được nói ra hội trường chúng ta còn muốn ở chỗ này trốn bao lâu những người khác cũng rất chú ý vấn đề này thế là nhao nhao nhìn về phía tên kia nửa người trên mặt con rán y phục nửa người dưới mặt da r n quần chân mang đầu chuột dậy thanh niên thanh niên phiền m u ộ n thở dài xuất ra một điếu thuốc bỏ vào trong miệng đầu ngón tay toát ra một sợi ngọn lửa giúp mình bớt thuốc trốn đến lần này trò chơi hoàn toàn kết thúc sau đó trở về a lời này vừa nói ra những người khác m ắ t mắt nhìn nhau cuối cùng tiếp thu bản thân hội t r ư ở n g quyết định dù sao bọn hắn là kiến thức q u a trục nguyệt giả tên kia nhân loại người chơi thực lực không chút nào khoa chương nói cho dù là bọn họ cùng tiến lên trong vòng năm phút đồng hồ cũng sẽ bị toàn bộ chém giết thực lực sai biệt khổng lồ như thế lại không trốn đi đến mà là khắp nơi chạy lùng t u n g đó là đơn thuần bại não về phần lần này trò chơi sau khi kết thúc hệ thống cho tiêu cực trừng phạt bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận dù sao cùng tử vong so với đến bị trụ điểm thuộc tính trang bị kỹ năng cái gì hoàn toàn đó là nhiều thủy nhìn thấy thành viên nhà mình đều như thế hiểu chuyện thanh niên bông cảm giác vui mừng nhưng là nghĩ đến tiêu cực trừng phạt hắn lại không khỏi tâm tình nặng nề hy vọng đừng trụt quá nhiều uy tín phân đi ta lại không muốn đi tham gia địa ngục trò chơi nghĩ đến cái kia muốn sống không được muốn chết không xong cảnh tượng thanh niên dùng mình một cái ngay tại dị trang giả đại bản doanh đám người chuẩn bị thành thành thật thật đợi cho trò chơi kết thúc thì đại lượng phong nguyên tố tại bọn hắn đỉnh đầu hội tụ Siêu. sắp gió, ma tộc các người chơi đối người kia. chia hai biệt giữa giữa thiếu niên kia, tại hải cười tên trên, tuyệt muốn đầu muốn Nương lớn thanh lần nữa bọn hắn không nhìn đỉnh bọn cùng phong chia làm hai nửa, phân biệt rõ ràng hoàn toàn không hướng ở giữa giữa vào. Mà bọn hắn không muốn nhất nhìn thấy tên thiếu niên kia, đang đứng tại xa hải phía trên, cười nhẹ nhàng nhìn bọn được gặp theo to tộc thấy thấy hạt cắt thấy Chỉ họ phía vào. lấy làm âm ma Mà xa xé các bị rõ ở lòng đất. ngươi vì cái gì còn có thể tìm tới chúng ta một giây sau phong nguyên tố hóa thành một cái bàn tay lớn đem bọn hắn toàn bộ từ sâu trong lòng đất tốn đi ra tựa hồ làm i n h bạch mình t ử kỳ sắp tới đỗ lạc không muốn làm cái quỷ hồ đồ r ứ t khoát trực tiếp hỏi chúng ta công hội bên trong hẳn không có người đắc tội qua ngươi đi d i ệ p s ư ơ n g lạc lắc đầu không vội không c h ầ m nói ra s ắ c thực không có vậy ngươi tại sao phải n g h ỉ v ấ n lời nói cắm ở cổ họng bởi vì hắn thấy được vô cùng kinh khủng một màn thiếu niên thuần t ú mắt đen tại qua trong giây lát liền được màu đỏ máu xâm nhiễm màu đỏ máu ma đồng không có bất kỳ cái gì tình cảm nhìn bọn hắn chằm chằm p h ả n phất tại nhìn một đám biết nói chuyện thi thể đây là một đôi ở đây tuyệt đại đa số ma tộc người chơi đều biết con mắt tu la ma đồng đ ỗ lạp không dám tin lên tiếng kinh hô âm thanh dun dày nói ra không có khả năng tu la linh tộc đã diệt vong trên cái thế giới này làm sao có thể có thể chả có tu la ma đồng d i ệ p xương lạc chẳng thèm cùng bọn họ giải thích yên lặng rút ra mặc chu siêu phong lôi thiếm phát động phốc phốc mặc chu tại đ ỗ lạp trên cổ xe qua lưu lại một đạo hưu mỹ đường vòng cung đố lạp đầu lâu bay lên cao cao tại nó rơi xuống đất trước trong vòng ba giây diệm xương lạc mở ra thuộc về mình sắt lục Bá bá bá. b Ngay cả ọ、so、khi một tên g đều một sau cùng ma tộc người chơi bị một đao trẻ làm hai diệp xương lạc thu lao mà đứng yên lặng cảm thụ được con mắt biến hóa mới vừa đỗ lạp tử vong thì hắn liền đã cảm giác được tu lao ma đồng có một chút rất nhỏ biến hóa nương theo lấy mấy chục tên ma tộc người chơi tử vong loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt bọn hắn tử vong tựa hồ tại trợ giúp mình tu la ma đồng tiến hóa vì nghiệm chứng mình ý nghĩ d i ệ p xương lạc mở ra thanh kỹ năng thu la ma đồng cực lờ v hai trạng thái thuế biến bên trong không không năm xem ra chính mình cảm giác không có phạm sai lầm nha d i ệ p xương lạc nhìn thuế biến bên trong ba chữ lâm vào suy nghĩ biến hóa là tại mình chém giết ma tộc người chơi sau xuất hiện nói cách khác muốn gia tăng thanh tiến độ liền cần tiếp tục săn thú ma tộc người chơi thiếu niên khỏe miệng có chút dâng lên hắn liền ưa thích đơn giản như vậy thô bạo điều kiện dù sao ma tộc đều là vô tình vô dụng quái vật bắt bọn hắn khi thăng cấp vật liệu diệp s ư ơ n g lạc không có chút nào gánh nặng trong lòng k e n chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu công hội hủy diệt giả lấy được thưởng công hội hủy diệt giả s ư ơ n g hảo còn có thu hoạch n g o à i ý muốn nha diệp s ư ơ n g lạc mỉm cười mở ra s ư ơ n g hảo cột hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thành tựu tên hoàn toàn tương đồng bán thưởng đây khơi gợi lên hắn số lượng không nhiều lòng hiếu kỳ công hội hủy diệt giả loại hình có thể trưởng thành hình xương hảo hiệu quả mỗi hủy diệt một cái công hội tại công hội chiến bên trong đối với địch phương công hội thành viên tạo thành tổn thương gia tăng một trước mắt tổn thương gia tăng một phần trăm tớ s nên xưng ơ hào không cần đeo có đ ư ợ c tức có hiệu lực đánh giá công hội hủy diệt giả hướng ngài cùng ngài công hội phát tới hữu hảo luận bản tình cầu xin hỏi có tiếp nhận hay không đối phương sinh tử chỉ chiến xin chú ý trận này mất mạng chỉ chiến chốc lát bắt đầu ngài cùng ngài công hội tại hoàn toàn diệt vong trước chiến đấu là sẽ không kết thúc chuyên môn dùng để đánh công hội chiến xưng ơ hào a bất quá hiệu quả s á t thực rất bình thường duy nhất ưu điểm là không cần đeo cũng có thể có hiệu lực có thể lấy không một cái xưng hào diệm xương lạc vẫn là rất vui vẻ mặt khác một c h ỗ trong tiểu thế giới ma linh hội trưởng a nhã đang cùng phó hội trưởng văn cùng một chỗ truy sát một đầu trọng thương ma vật đột nhiên hai người đồng thời đình chỉ truy đuổi keng ngài minh hữu zji năm nghìn bốn trăm sáu mươi hai h ả o người chơi đã bỏ mình bỏ mình nguyên nhân bị người chơi khác đánh giết keng minh hữu c ô n g hội dị trang giả đ ạ i bản doanh toàn viên bỏ mình đã tự động bị diệt đỗ lạp chết a nhã sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi nhất là nàng nghe được bỏ mình nguyên nhân người chơi khác đánh giết nhất định là ngươi đi chủ nguyện giả tiên điên văn sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi nhân loại có câu nói gọi là môi hờ g i n g lạnh mặc dù bọn hắn cùng đám tia thích mặc kỳ trang dị phục kỳ hoa ở cái thế giới này mới vừa vặn quen biết nhưng là cùng làm a tộc người chơi nhìn bọn hắn bị người như là giết gà làm thịt chó một dạng đố sát hắn vẫn sẽ có một loại không hiểu bị thương cùng vô luận như thế nào đều không thể giảm ít sợ hãi mặc dù bọn hắn trước đó liền mơ hồ đ o á n được nhưng tự mình biết được về sau vẫn là sẽ vô cùng khủng hoảng đ ã đối phương có thể không lưu tình chút nào đem dị trang giả đại bản doanh tất cả thành viên toàn bộ đánh giết đây đã nói rõ đối phương tuyệt đối là mang theo đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt mục đích cùng nhau kéo vào cái thế giới này vừa nghĩ tới đó văn cũng cảm giác mình sinh mệnh đang tại hội trưởng việc cấp bách chúng ta muốn trước liên hệ của ma ngồi sau bên kia chúng ta nhất định phải liên hợp cùng một chỗ không thể lại đơn đà độc đấu